Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện ly hôn công lược. chương 76, sinh tử. Cô đặt cửa quý thần ly còn sót lại 1% yêu mình, nhưng cô không dám đánh cực tính mạng quý thần ly. Quý thần ly nghe không thấy minh lãng nói, nàng chỉ thấy trên tay dính máu minh lãng, vô cùng vui vẻ, trong miệng thi thào, giết chết cô. Hai người cứ như vậy rằng co, bác sĩ vệ sĩ canh giữa bên ngoài, không có lệnh của minh lãng không dám tới gần, cuối cùng là quý thần ly chính mình mệt mỏi, dựa tường ngủ thiếp đi. Quý thần ly từ sau khi tỉnh liền rất thích ngủ, một ngày 24 giờ thời gian nàng tỉnh không quá 5 giờ. Kiểm tra đã làm vài lần, kết quả là tất cả các thông số đều bình thường, nguyên nhân chỉ có thể là do tâm lý. Mình lãng bế quý thần ly lên giường áp lại góc chăn, vén mấy lọn tóc đang che khuất mắt nàng ra. Sắc mặt nàng xanh xao một cách bất thường, nước da nhợt nhạt hiện rõ những mạch máu mỏng manh trên cổ. Minh Lãng nghĩ, trong mộng của Quý thần ly rốt cuộc có cái gì tươi đẹp đến nỗi nàng thả ngủ mê man còn hơn thanh tịnh. Quý thần ly ngủ mà tay còn cầm hung khí suýt sát hại Minh Lãng, nắm rất chặt. Minh Lãng sợ làm đứt tay nàng, dùng thủ thuật thước đi mảnh sứ, lại tỉ mỉ tìm kiếm từng ngóc ngách trong phòng bệnh. Tất cả những vật dụng trong phòng có khả năng gây sát thương cho nàng đã sớm bị xử lý sạch sẽ, ngay cả mấy nơi sắc nhọn dễ đả thương người như góc giường, góc bàn cũng dùng miếng bịt bằng lông dê mềm mại đầy đặn bọc lại. Minh Lãng nhìn mảnh sứ dính máu kia, nhìn nhìn, chợt nhiên cười ra tiếng. Người này, điên điên khùng khùng, nhưng điểm khôn lỏi này vẫn y nguyên. Minh Lãng ở trong phòng quý thần ly không tìm thấy thứ khác có thể đả thương người, ngắm nàng thêm chốc lát rồi rời đi. Ngoài cửa bác sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng, Minh Lãng vừa ra, bọn họ lập tức đưa cô vào phòng khám rồi tiến hành băng bó vết thương. Vừa băng bó xong bước ra, đã thấy Hứa Lộ Dương ôm một chồng văn kiện đang chờ để báo cáo công việc. Minh lãng nhìn lướt qua đống văn kiện, hoàn toàn không có ý định làm hứa lộ Dương đặt xuống, nhàn nhạt nói, Minh ra sớm muộn gì cũng giao cho A Diễm. Những việc này, về sau không cần tới hỏi tôi. Hứa lộ Dương cười cười, vỗ vỗ tài liệu, nói tính tình Phó Tổng là Minh Tổng biết đến. Hiện tại Phó Tổng mới vừa bắt đầu, luôn có vài chuyện không quen. Nếu không phải mấy chỗ này cô ấy thật sự chỉ không được cũng sẽ không kéo mặt xuống tới cầu ngài minh lãng nghe xong, tùy tay cầm lấy văn kiện trên cùng nhìn lướt qua, là kế hoạch thu mua khuất thị. Bàn cố vấn không uổng công bổng lộc minh lãng phát kế hoạch gần như hoàn hảo, chỉ có phần cốt lõi cần cô gật đầu quyết sách. Cô ném lại bàn kế hoạch, tôi giúp em ấy một lần, tương lai liền sẽ có vô số lần. Để em ấy tự giải quyết, mình lãng quyết định trước nay không ai lai truyền được hứa lộ dương đành phải thở dài. Được tôi đã biết. Minh Lãng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bệnh viện, gian phòng bên cạnh quý thần ly bị đổi thành nơi tạm trú của cô. Một giường một tủ thấp trên tủ đặt laptop, không có một chiếc ghế dư. Minh Lãng ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. Máy tính được kết nối với một camera, phòng bệnh quý thần ly 360 độ không góc chết hiện ra trước mắt Minh Lãng. Hứa lộ dương đứng bên giường Minh Lãng một lúc Minh Lãng như mới phát hiện hứa lộ dương không đi, không ngẩn đầu lên, hỏi còn có việc. Hứa lộ dương cười nói, Minh Tổng, bây giờ tôi đi theo Phó Tổng, cho nên hai ta đại khái cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Minh Lãng ừ một tiếng, nhưng hai ta nhận thức đã nhiều năm, bỏ đi quan hệ làm thuê tôi không dám cùng ngài xưng bằng hữu nhưng còn tính là người quen đi. Minh Lãng lại ừ, hỏi, cô muốn nói gì? Hứa lộ dương nhún vai cũng đi theo ngồi xuống trên giường Minh Lãng, liếc mắt nhìn màn hình máy tính. Quý thần ly nằm nghiêng tay đặt trên gối đầu từ hình dáng đệm chăn có thể thấy được nàng con người thành con tôm tư thế ngủ như trẻ con. Hứa lộ dương thở dài. Sắc mặt quý tiểu thư còn tệ hơn lần trước tôi thấy cô ấy. Mình lãng sững người một chút. Hứa lộ dương lại nói. Minh Tổng, cô đoán quý tiểu thư còn có thể sống được bao lâu? Toàn thân mình lãng sững sờ. Em ấy sẽ sống rất rất lâu. Mình lãng phản bác mà còn cảm thấy không quá tự tin. Bác sĩ nói em ấy không có việc gì, em ấy sẽ không chết. Bác sĩ nói thân thể cô ấy không có việc gì. Hứa lộ Dương sửa đúng. Tâm lý thì sao? Tôi biết quý tiểu thư gần như cùng lúc với Minh Tổng, hình bóng tiểu thư năm đó đến bây giờ nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung ra như bây giờ chết chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Mình lãng ngắt lời, đừng nói nữa. Nhưng hứa lộ Dương vẫn tiếp tục nói. Minh Tổng, có khi tôi thực sự hoài nghi ngài rốt cuộc có yêu quý tiểu thư hay không? Hay là ngài chỉ tưởng dưỡng quý tiểu thư bên người mà thôi. Giống như nuôi chó mèo vậy, khi vui thì cao cao và nhát, không vui thì một chân đá văng. Thú cưng, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, không nghe lời thì đánh một trận, vẫn không nghe lời thì vứt. Dù có đánh chết hay vứt bỏ trung quy không đau lòng. Mình lãng chầm mặc mà nhìn màn hình, hứa lộ dương mặc kệ cô nghe vào hay không, nói tiếp Minh Tổng yêu một người, luôn hy vọng người đó có thể hạnh phúc. Em ấy không nên hạnh phúc ở nơi tôi không nhìn thấy được. Nhưng ở bên cạnh cô thì sao Cô tâm cơ như vậy quý tiểu thư sau cùng chạy không thoát Cô cảm thấy em ấy hạnh phúc sao Cô cảm thấy cô như vậy là yêu sao Không có em ấy tôi sẽ chết Thật là ngoan cố Hứa lộ dương không muốn lại phí nước bọt với minh lãng Cô nghĩ đến lúc đó để người này ôm thi thể quý thần ly mà khóc thôi Khi đó mới biết đường mà hối hận Nhưng hứa lộ dương không ngờ Đến lúc đó tới nhanh như vậy Quý thần ly tự sát Nàng tỉnh giấc như thường lệ, mơ mơ màng màng ngồi bất động trên giường một lúc lâu, sau đó đứng dậy xuống giường, vào phòng tắm. Phòng tắm là nơi duy nhất không lắp camera theo dõi quý thần ly ở bên trong thật lâu, thậm chí Minh Lãng đang xem camera còn nghe được nàng ngâm nga ca hát. Minh Lãng thật cao hứng, cho rằng bệnh tình nàng có chuyển biến tốt đẹp. Cho đến khi tiếng hát dần dần biến mất cô mới phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Minh lãng lao ra khỏi phòng cách vách cửa phòng bệnh quý thần ly bị khóa trái cô không chớp mắt đá tung cánh cửa gỗ yếu ớt kia, lại một chân đá văng cửa phòng tắm. Toàn thân quý thần ly ngâm trong bồn tắm, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài thuận theo độ dốc không ngừng trôi xuống, chảy đến bên chân Minh lãng, là màu hồng phấn. Trên cổ tay trái quý thần ly có một vết sạch nham nhờ tay phải nhéo một mảnh xứ vỡ dính đầy máu không biết từ đâu ra trên cổ nàng cũng có một vết thương còn đang dỉ máu. Có thể nàng ban đầu định cắt động mạch chủ trên cổ, nhưng mảnh sứ không đủ sắc, sau khi không có kết quả, đành phải rời mục tiêu. Lúc Minh Lãng đá văng cánh cửa quý thần ly đang dùng miệng xé rách vết cắt trên cổ tay, trên mặt toàn là máu, hoảng sợ ngước nhìn Minh Lãng, rồi tăng tốc động tác cắn xé. Em đang làm gì? Minh Lãng lao lên giật cổ tay đang không ngừng chảy máu ra khỏi miệng nàng. Quý thần ly mất máu quá nhiều, cả người lạnh lẽo mềm yếu, nàng không phản kháng mặc Minh Lãng cứu nàng. Bác sĩ y tá nối đuôi nhau tiến vào tiến hành sơ cứu đơn giản xong lập tức đưa nàng vào phòng mổ tiến hành phẫu thuật. Phát hiện kịp thời, người bị chút thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Mình lãng tức giận khiển trách đám vệ sĩ ngoài phòng ai cho em ấy mảnh xứ. Vệ sĩ nhìn nhau, cúi gầm không nói. Tôi hỏi ai đưa em ấy mảnh sứ. Hứa lộ dương khoanh tay dựa vào tường, trợn mắt nói, dù không có ai cho quý tiểu thư hung khí, hôm nay sớm muộn gì cũng đến. Minh Lãng, cô thông minh như vậy, vì sao nhìn không ra? Minh Lãng đỏ mắt quay đầu nhìn hứa lộ dương. Cô nói cái gì? Tinh thần quý thần ly đã sớm sụp đổ cô căn bản không yêu em ấy chút nào. Ngay trước mặt Minh Lãng, hứa lộ dương đem tấm màn cuối cùng xé rách từng chút một lộ ra bản chất trần trụi không thể trần trụi hơn. Phàm là cô có một phần trăm yêu em ấy, sẽ không tra tấn em ấy đến nước này. Hiện tại cô à điên kia là quý thần ly sao? Cô tự hỏi chính cô xem đấy có phải không? Đấy chính là một con chó Minh Lãng cô dưỡng. Chó còn có người đau lòng, quý thần ly sống vậy, thậm chí không bằng một con chó. Minh Lãng chịu không nổi lời vạch trần không kiêng nề gì của hứa lộ dương, nắm chặt tay đấm vào tường. Nhảm nhí, tường dung chuyển, lưng dán tường của hứa lộ dương cũng chấn động theo. Cô cười châm chọc rồi thở dài bất lực. Minh Lãng tôi coi cô như bằng hữu mới cho cô lời khuyên. Tôi nếu chỉ coi cô như xếp những lời này có thối trong bụng tôi cũng tuyệt không nhiều lời một chữ. Cô về sau thống khổ hay là chết trong hối hận, không có nửa xu quan hệ với tôi." Các khớp ngón tay Minh Lãng máu me be bét, nói giọng khàn khàn cút. "Hết thuốc chữa." Hứa Lộ Dương lắc đầu, không hề khuyên bảo. "Nói một lần là đủ rồi, cô đã làm tròn bổn phận bằng hữu, Minh Lãng nổi điên là chuyện của cô ta." Sau rồi, Quý Thần ly tự sát lần hai. Lần này là trong ổ chăn trên giường bệnh. Minh Lãng nói rất đúng, nàng cho dù điên mất lý trí cũng không đổi được thiên tính khôn lỏi, còn thực chấp nhất Quyết định làm gì, nhất định phải làm được mới tính xong. Mình lãng không biết nàng kiếm đâu lắm mảnh sứ vụn bén nhọn như vậy. hung khí lần này so lần trước càng sắc bén, máu tươi chảy đầy giường, đến tận khi Minh lãng phát hiện một góc ga giường có máu nhỏ giọt xuống mới ý thức được vấn đề. Mất quá nhiều máu ca phẫu thuật độ nguy hiểm cũng cao hơn, và quý thần ly hôn mê lâu hơn. Mình lãng nhìn khuôn mặt trắng bạch của quý thần ly, nghĩ tôi thật sự sắp mất em rồi. Quý thần ly ở nơi cô nhìn thấy, ở ngay trước mắt cô, từng ngày héo dần héo mòn mà chết đi. Nàng luôn có cách tiêu diệt sạch sẽ sinh mệnh mình, mà minh lãng không có cách giữ lại sinh mệnh nàng. Thần ly, đến tột cùng là em làm thế nào mà giấu được những mảnh sứ đó? Minh lãng vuốt ve cổ tay quấn dày đặc băng gà của nàng, cười khổ. Thần ly, em sắp chết. Cô nói ra những lời này, ngực quặn đau cơ hồ vô pháp hô hấp. Cô còn tính tiếp tục như vậy sao? Hứa Lộ Dương thế minh lãng mang cơm lại đây, hỏi. Minh Lãng như cũ không đáp, Quý Thần Ly ở cách xa cô còn sống, bình an hỉ nhạc. Quý Thần Ly ở nơi cô có thể nhìn thấy, sắp chết. Một câu hỏi chắc nghiệm có đáp án rõ ràng, Minh Lãng đưa ra quyết định dị thường gian nan. Cho đến khi Quý Thần Ly tự sát lần 3, hung khí như cũ là mảnh sứ vỡ không biết từ đâu ra. Lần này Cửu Tử Nhất Sinh, suýt chút nữa không cứu được chết trong phòng giải phẫu. Minh lãng, cô đoán còn có lần tiếp theo hay không? Hứa lộ dương hỏi như thế. Mình lãng rốt cuộc thanh tình. Thần ly, em thắng. Điểm yếu của mình lãng chính là quý thần ly. Cô đặt cược quý thần ly còn sót lại một phần trăm yêu mình, nhưng cô không dám đánh cực tính mạng quý thần ly. chương 77, hy vọng. Khi nào vết thương trong lòng lành lại, vết thương trên người tự nhiên cũng lành. Đào mama, điện thoại mẹ đang gieo. Đào Nguyên đang ôm đứa bé hơn một tuổi cho bú thì bối bối cầm di động lạch bạch chạy đến trước mặt cô. Được được bối bối thật ngoan, vừa vặn bình sữa hết, Đào Nguyên lau miệng cho bảo bảo, đặt trở lại trong nôi cầm di động lên nhìn, là một số lạ. Cô không nghĩ nhiều tiếp, xin chào tôi là viện trưởng viện phúc lợi trẻ em Ánh Dương, Đào Nguyên. Tôi là Minh Lãng, người ở đầu dây bên kia lên tiếng, tươi cười trên mặt Đào Nguyên lập tức biến mất, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. Có việc gì? Bác sĩ nói thần ly có thể xuất viện, cho nên đâu? Đào Nguyên không hiểu ý tứ Minh Lãng. Cô muốn thế nào? Tiếp tục cầm tù thần thần. Minh Lãng hạn chế tự do cá nhân người khác là trái pháp luật. Nói xong, Đào Nguyên cười lạnh đầy trào phúng. Đương nhiên, ở đây cô là vương pháp. Minh Lãng không phản bác Đào Nguyên châm chọc cô bình tĩnh nói tiếp cô mang quý thần ly đi đi. Đào Nguyên chớp chớp mắt. Cái gì? Tôi không cần quý thần ly. Minh Lãng đáp. Đào Nguyên nghe xong, một ngọn lửa lập tức nhen nhóm lên trong ngực. Mình lãng quý thần ly là một người sống, có tay chân đầy đủ, cô coi em ấy là cái gì? Khi muốn thì em ấy có chết cô cũng phải xích lại bên người để nuôi, hiện tại cô ngắn, một câu không cần, ngoảnh mặt rời đi cô cho rằng quý thần ly. Cô ta chính là con chó tôi dưỡng. Mình lãng ngắt lời Đào Nguyên, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Nếu cô không đưa đi tôi sẽ quăng cô ta ra khỏi bệnh viện. Đào Nguyên nắm chặt di động, miến răng ken kết hận không thể ngoạm đứt vài miếng thịt khỏi người Minh Lãng. Minh Lãng, người tôi lãnh đi. Từ nay về sau, cô không được lại quấy giày thần ly. Từ nay về sau, thần ly hết thầy không liên quan gì tới cô. Minh Lãng bên kia trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Đào Nguyên cho rằng điện thoại đã mất kết nối, mới nghe thấy Minh Lãng yêu ớt ứng một chữ được thanh âm khàn khàn, nghe có điểm đáng thương mỏi mệt. Đào Nguyên cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Kẻ ác mấy năm nay đúng là không biết xấu hổ, tổn thương người khác còn đóng giả làm nạn nhân. Thật không hiểu ngoại trừ cảm động chính mình, còn có thể làm cho ai xem. Mình lãng đáp ứng thả người, mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều. Khi đào nguyên đuổi tới bệnh viện hổ công đã đóng gói xong quần áo của quý thần ly cho vào một vali ly lớn. Cô đang ngồi trò chuyện với quý thần ly, đáng tiếc mặc kệ nói cái gì, nàng đều chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm một viên gạch cách đó không xa. Cho đến khi Đào Nguyên xuất hiện ngoài cửa, đôi mắt Quý Thần Ly thức khắc sáng lên, trên mặt nở nụ cười tươi giói, ngọt ngào gọi tỉ. Thần thần, Đào Nguyên giang hai tay đón lấy Quý Thần Ly đang nhảy vọt về phía mình. Trên người Quý Thần Ly chỉ còn toàn xương cốt Đào Nguyên dùng một cánh tay là có thể ôm trọn nàng vào lòng. Xương bướm cộm lên khiến tay cô đau nhức khiến cả trái tim cô cũng đau nhói theo. Tỉ em nhớ chị, mà chị lại không tới thăm em. Quý Thần Ly ủy khuất ôm Đào Nguyên không buông tay. Đào Nguyên vỗ về lưng quý thần ly ôn nhu dỗ dành thần thần ngoan, không phải thì thì tới đón em về nhà đây rồi sao? Thần thần có muốn về nhà không? Về nhà, đúng vậy, về nhà, về nhà của hai ta còn có thật nhiều thật nhiều tiểu bằng hữu thần thần có bằng lòng hay không? Có, đầu óc quý thần ly không nhanh nhẹn, không quá hiểu ý Đào Nguyên nói, nhưng nàng nghe thấy hai chữ về nhà, máu khắp người nóng lên. Nàng chỉ cần nghe được Đào Nguyên nói về nhà, sẽ nhịn không được hân hoan nhảy nhót. Được thần thần cùng chị về nhà, mũi đào nguyên chua xót xoa đầu quý thần ly, mặc kệ em điên hay không, về sau tỷ chiếu cố em tỉ tỷ thương thần thần. Ở bên cạnh đào nguyên quý thần ly có vẻ thực hoạt bát. Nàng kể với đào nguyên gần nhất mấy thứ nàng mới phát hiện tỷ như nhóc mập ở ký túc xá bên cạnh không ngoan, ăn vụng kẹo, bị viện trưởng đánh lòng bàn tay. Rồi lại tỉ như mình ngày hôm qua bị thằng bé học lớp 3 giật tóc bảo đào nguyên đi tần hắn giúp mình. Ký ức nàng trở nên hỗn loạn hiện thực và quá khứ trộn lẫn trồng chất vào nhau thành thế giới chỉ nàng mới hiểu, hoặc là chỉ có đào nguyên cùng nàng hiểu. Ký ức của nàng giờ chỉ còn có đào nguyên và chính mình. Như thể những năm sau khi nàng quen biết Minh Lãng, không thể giải thích được mà bị đào thải toàn bộ, không để lại một vết tích nào. Quý thần ly khoát tay đào nguyên, nói nói cười cười ra khỏi bệnh viện, không một chút lưu luyến. Hai người đi rồi, Minh Lãng mới dám từ phòng bên cạnh đi ra. Minh lãng bước vào phòng bệnh quý thần ly, sớm đã người đi nhà trống, trong không khí còn phản phất khí vị trên người quý thần ly. Mấy y tá đang đổi ga trải giường gối đầu mới, thấy Minh lãng tiến vào cúi đầu trào, đi ra ngoài. Mình lãng một người ở phòng bệnh, cô nằm lên giường ôm chặt chiếc chăn mà quý thần ly từng dùng. Mình lãng nghĩ cô và quý thần ly thật sự kết thúc rồi. Từ kiếp trước đến kiếp này, dây dư hai đời, hơn 10 năm cho tới hôm nay mới dừng, sẽ không có tương lai nữa. Từ đây quý thần ly hỉ nộ ai nhạc quý thần ly ở đâu nhận thức ai quý thần ly về sau sẽ ở nơi nào thật sự hoàn toàn không liên quan đến cô nữa. Mình lãng rốt cuộc chịu buông tay cô không biết mình làm đúng hay không. Một quý thần ly còn sống không thuộc về mình, với một quý thần ly chết đi trong lòng ngực mình, hai lựa chọn đều tồi tệ không thể tồi tệ hơn. Cái mình lãng có thể chọn là cái còn chưa nát đến tận xương tùy. Thần ly em rốt cuộc thoát khỏi tôi, nhưng chắc em không còn biết nữa minh lãng nằm lên chiếc gối quý thần ly từng dùng, cười so khóc còn khó coi hơn, lấy gối che kín mặt mình. Gối có điểm cổ, bên trong hình như có gì đó. Mình lãng cầm lên mới thấy, phát hiện đường khâu vỏ gối bị đứt một đoạn. Cô đưa tay vào, móc ra mấy mảnh sứ vỡ. Mình lãng ghép chúng lại, ghép thành một cái bát sứt, mặt trên có in chữ cô nhi viện ánh dương. Đây có lẽ là quý thần ly thừa dịp đào nguyên không chú ý lặng lẽ giấu đi. Minh Lãng tưởng tượng đến cảnh Quý Thần Ly giáo giác lấm lét trộm bát, không khỏi cười ra tiếng. Cô lấy tay che mắt cười mà lại ra một chút nước mắt. Nếu Đào Nguyên thấy được tám phần sẽ mắng một câu nước mắt cá sấu. Thần Ly a Minh Lãng ôm gối đầu thở dài. Thần Ly a câu kế tiếp không còn có thể nói ra. Minh Lãng nghĩ, rời xa cô Quý Thần Ly chắc sẽ tốt lên từng ngày, chỉ là cô không bao giờ biết nữa. Từ nhỏ cô đã tôi luyện ra tâm tính, dù có thời điểm phân vân lưỡng lự, nhưng một khi đã ra quyết định, đó chính là ván đã đóng thuyền, không có khả năng thay đổi. Quý thần ly ra khỏi viện liền bắt đầu hưng phấn, lên taxi thì líu lo chim chiếp như chim non, kêu la ồn ào suốt dọc đường. Đào Nguyên cười rỗ nàng, đối tài xế taxi liên tục xin lỗi. Tài xế taxi là một người đàn ông có khuôn mặt rám nắng, giọng vang rung trời. Anh nhìn ra quý thần ly có vấn đề về tâm thần. Không quá để ý thay vào đó lại tươi cười vui vẻ an ủi đào nguyên rồi sẽ có ngày tốt lên. Con gái tôi năm nay 8 tuổi, giống hệt cô ấy cực nháo, có đôi khi ẩm ý đến nỗi tôi với mẹ con bé còn chịu không nổi. Tài xế sang sàng cười, nhưng lúc con bé chi kỷ lên thật hận không thể đào tim đào phổi mà đau lòng. Cô nói xem, mới ngần ấy tuổi thế nào mà có thể hiểu chuyện như vậy được chứ? Khó trách người ta nói con gái là tiểu áo bông chi kỳ của ba mẹ. Ai nói không phải đâu. Đào Nguyên cũng cười, quý thần ly từ nhỏ hay nghịch ngợm, ở trước mặt cô thì giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng còn không phải là kiện tiểu áo bông chi kỷ sao. Đáng tiếc a tiểu hài từ lớn lên quá nhanh, thêm hai năm nữa là tôi ấm không nổi. Trưởng thành, liền bay đi, tài xế nói nói, hốc mắt có điểm ưa tát, thật hy vọng con bé vĩnh viễn đừng lớn lên. Đào Nguyên cũng hy vọng thần thần vĩnh viễn đừng lớn lên. Trước kia Đào Nguyên luôn muốn... Bởi người dù sao cũng phải lớn lên, phải học được cách đối mặt xã hội. Bây giờ nghĩ lại, quý thần ly cả đời không bao giờ lớn, chỉ loanh quanh bên cô cũng không sao cả. Trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải chịu khổ. Quý thần ly bị khổ quá nhiều, đào nguyên không nỡ để nàng chịu đựng thêm nữa. tỷ em đau, quý thần ly dơ cổ tay lên, miệng vết thương đã kết vảy, rất sâu, trông giống có con rết đang bò trên cổ tay nàng. Vết sẹo này có lẽ cả đời cũng không thể làm mờ được. Đào Nguyên có thể đoán ra ngọn nguồn vết thương tám chín phần. Cổ đau quý thần ly phải chịu khổ, nhưng đâu còn cách nào khác. Khổ đã chịu, Đào Nguyên không có biện pháp khác đành phải mang quý thần ly về nhà chậm rãi dưỡng. Khi nào vết thương trong lòng lành lại, vết thương trên người tự nhiên cũng lành. Miệng vết thương kiểu gì cũng sẽ khép lại, từ từ biến thành sẹo, chóc vầy, lưu lại dấu vết, sau đó thản nhiên đối mặt đây chính là khỏi hàn. Tới cô nhi viện, Đào Nguyên phải chiếu cô quý thần ly, tài xế là người nhiệt tình, giúp hai người bê vali ra, còn sách hẳn vào trong sân. Đào Nguyên cảm kích đến mức không biết làm thế nào, định đưa thêm tiền cho tài xế, bị anh cự tuyệt. Hai cô là nữ nhân, sinh hoạt cũng không dễ dàng. Tôi là đàn ông, sức dài vai rộng, chuyện nhỏ này đâu đáng gì. Tài xế xua xua tay lên xe, tôi chỉ nghĩ, giờ làm nhiều chuyện tốt tích đức cho con tôi sau này. Tương lai còn bé lớn, rời khỏi ba mẹ, gặp khó khăn cũng luôn có người giúp nó một phen. Tôi giúp cô cô giúp tôi, xã hội này không phải là vậy sao? Tài xế lái xe taxi của mình đi xa, đào nguyên nghe xong đôi mắt chua xót. cô nghĩ thì ra đây là tình cha tình mẹ. Cô là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, thậm chí chưa được gặp mặt cha mẹ một lần. Khi còn nhỏ suy nghĩ vô số lần cha mẹ mình sẽ như thế nào, sau rồi lớn mới thôi nghĩ. Thế mà hôm nay, Đào Nguyên lại cảm nhận được hình bóng cha mẹ trên một người xa lạ. Quý thần ly cũng nói, em nhớ ba mẹ. Đào Nguyên quay đầu xem nàng, trong mắt hai người đều rưng rưng nước mắt. Đào Nguyên nhịn không được cười, cười rồi lệ kia nhỏ xuống ôm lấy bả vai quý thần ly nói, thần thần mau khỏe lại. Chờ em khỏe, chị đưa em đi gặp ba mẹ. Vâng, quý thần ly dùng sức gật đầu, em muốn mau mau khỏe lên. Cô nhi viện từ trước đến nay không thiếu náo nhiệt một mình quý thần ly sen lẫn trong một đám hài tử, không hề lạc lõng. Buổi tối chúc mừng quý thần ly xuất viện, bảo mẫu và nhân viên tụ tập lại với nhau, ai biết nấu ăn thì làm hai món sở trường của mình, làm thành một bàn cơm thịnh soạn, mọi người vui vẻ trò chuyện ăn cơm. Trong bữa tiệc có một di hơn 40 tuổi tình cờ nói nhà mình có họ hàng làm ở khoa tâm thần, tự hồ rất lợi hại, có thể cho quý thần ly đi khám thử xem. Người cứ như vậy cũng không phải chuyện hay, chị hết bệnh vẫn tốt hơn. Có người phụ họa nói. Đào Nguyên ngẫm lại, hỏi. Đáng tin cậy sao? Sao có thể không đáng tin cậy a? Đấy là bác sĩ trường khoa trong bệnh viện lớn, đã chữa khỏi hàng nghìn bệnh nhân. Đào Nguyên ngẫm nghĩ, đồng ý hôm nào tìm vị bác sĩ kia thử xem. Mình lãng ở trong phòng bệnh quý thần ly thật lâu, đến tận khi hứa lộ dương tiến vào cô mới hơi nâng mắt, tiếp thu trị liệu. Đúng vậy, hứa lộ dương hỏi, muốn theo dõi sao? Mình lãng nghĩ một lúc nói, không cần. Về sau chuyện của quý thần Ly, không cần phải xen vào. chương 78, Ngoại Trương. Bác sĩ mà A Di giới thiệu ngày đó, Đào Nguyên vào ban đêm đặc biệt ở trên mạng cha xét một lần, đằng sau tên bác sĩ kia là một loạt bằng cấp chứng nhận. Nhưng thời nay bằng già quá nhiều, Đào Nguyên lại đem loạt bằng cấp kia đi tra cứu thêm lần nữa, xong việc mới yên tâm. Hôm sau cô gọi vào số điện thoại mà A Di lưu lại, vốn cho rằng bác sĩ nhiều công chuyện khẳng định sẽ không để ý tới các nàng. Không nghĩ tới bác sĩ kia làm người rất hòa khí, hẹn thời gian làm cô đưa Quý Thần Ly đi kiểm tra. Quý Thần Ly từ sau khi trở lại bên cạnh Đào Nguyên, trạng thái tinh thần ngày qua ngày thêm ổn định. Tuy rằng đầu óc vẫn là không thanh tỉnh, nhưng khi người khác gọi nàng tốt xấu có điểm phản ứng, không giống như trước ngoại trừ Đào Nguyên ai nói đều nghe không được. Tuy vậy Quý Thần Ly hiện tại vẫn là một thức không rời theo đuôi Đào Nguyên, Đào Nguyên đến đâu nàng liền đi đến đó. Ngay cả Đào Nguyên đi WC nàng cũng phải đứng bên ngoài canh, như sợ Đào Nguyên chạy mất. Một đại tỷ đang quét sát trong sân nhìn thấy cười không ngừng. Đào viện trưởng, bệnh này của thần ly quái thật. Muốn nói là người có bệnh, nhưng chị ngó trái ngó phải, nhìn không có gì không khỏe, có khác gì người bình thường đâu. Nhưng nói người không có việc gì, em ấy lại trông như thế này, một chút đều không giống người bình thường. Muốn chị nói a thần ly bây giờ nhìn ngốc trên thực tế so với ai khác đều khôn. Lý tỉ, đấy là vì chị không thấy lúc em ấy dối dám thôi, chị mà thấy thì chỉ hận không thể lấy cây trồi cuột một nhát. Đào Nguyên vừa rửa tay vừa trêu chọc, quý thần ly chỉ thấy hai người nói cười, không biết hai người lại đang nói xấu mình, vì thế cũng cười theo chỉ cần Đào Nguyên thì cao hứng, nàng cũng cao hứng. Được rồi đừng cười ngây ngô, mau tới giúp chị làm việc. Đào Nguyên cười kéo tay quý thần ly, mang người trở lại văn phòng mình. Giờ đào nguyên không chỉ là viện trưởng cô nhi viện, mà còn là một trong những quản lý của quý hội, lượng công việc hàng ngày rất nhiều, đa số thời gian đều làm việc trong văn phòng, gần đến mấy ngày lễ Tết còn phải bớt thời giờ tiếp đãi các đơn vị noi gương theo lôi phong tới quyên tiền làm từ thiện. Chuyện rườm già thêm nhiều, người cũng bận rộn hơn, ngay cả thời gian gần gũi tụi nhỏ cũng ít. Sau cái chết của mình, lôi phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Nhân dân Trung Quốc. Đào Nguyên đương nhiên không trông mong Quý Thần Ly có thể đỡ cô làm việc. Quý Thần Ly như bây giờ, giao ai cô đều không yên tâm, chỉ có thể mang người theo sát bên mình. Văn phòng Đào Nguyên có một ghế sofa, những lúc cô làm việc Quý Thần Ly sẽ ngồi trên sofa. Trong văn phòng có rất nhiều chuyện cổ tích với sách ảnh, đều là kiểu chữ ít hình nhiều. Quý Thần Ly rất thích mấy quyển sách đủ loại màu sắc sặc sỡ như vậy, mở một trong số chúng ra lập tức tập trung tinh thần ngồi xem, an an tĩnh tĩnh, không quấy giày Đào Nguyên. Nàng giờ rất dễ buồn ngủ, thỉnh thoảng còn ngủ gật trên sofa ngay lúc đang đọc sách. Thế là văn phòng nhiều thêm một cái chăn lông chuyên để quý thần ly chợp mắt dùng. Thấm thoát đã đến ngày hẹn với bác sĩ. Cô nhi viện mới cách xa chạm tàu điện ngầm và chạm xe bus địa phương hẻo lánh, gọi taxi không tiện Đào Nguyên cố ý dậy thật sớm, vì sợ đến muộn chậm trễ bác sĩ công tác. Bữa sáng, hai tay quý thần ly cầm cốc sữa lắc qua lắc lại, miệng ngậm bánh mì cắn từng miếng một. Đào Nguyên Lưu loát ăn xong bánh mì, một hơi uống hết cốc sữa, vừa dọn dẹp bát đũa vừa thúc giục quý thần ly. Thần thần đừng đùa nữa, em phải uống hết sữa, một giọt cũng không được thừa. Quý thần ly nhai bánh mì, lông mày khóe miệng đều tiêu miểu xuống. Sữa bò uống không ngon. Nàng nhỏ giọng cãi lại. Vớ vẩn, không uống sữa không cao được, em có còn muốn cao thêm không? Không muốn. Quý Thần Ly đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Đào Nguyên, nỗ lực đứng thẳng người, tay đặt ở đỉnh đầu mình cùng Đào Nguyên nghiêm túc so đo, làm như có thật gật đầu. Tì Tì lùn uống sữa bò. Đào Nguyên phụt cười ra tiếng, nỗ lực cau mày ra vẻ sinh khí. Còn học được áp phần nha, không được ba hoa, mau uống. Quý Thần Ly ủy khuất nhìn xem Đào Nguyên biểu tình, phát hiện thật sự không có đường thương lượng, cầm cốc sữa còn đầy của mình lên một cách miễn cưỡng, bóp mũi nhắm mắt ừ ừ ừ ực nuốt xuống, so nuốt thuốc độc còn thống khổ hơn. Đào Nguyên thấy nàng như vậy lại cười rộ lên, từ trong túi móc ra viên kẹo trái cây, xé vỏ nhét vào miệng nàng. Quý Thần Ly nhíu chặt mặt lúc này mới giãn ra, ngậm kẹo trái cây trong miệng, cười hớn hở, ngọt. Đào Nguyên xoa xoa đầu Quý Thần Ly, "Lý tỷ nói đúng, em à nha." Ngoài trời nắng trói trang gai gắt, Đào Nguyên bôi kem chống nắng cho quý thần ly, rồi cầm theo ô che nắng, còn có ấm nước cùng với thuốc của nàng, xong xuôi mới đi ra cửa. Vừa đến cổng cô nhi viện cô đã thấy đối diện một chiếc xe thể thao lái tới. Đào Nguyên nhận ra chiếc xe kia, lúc ấy sắc mặt lập tức thay đổi theo bản năng rắt tay đem quý thần ly che ở phía sau. Quý thần ly không rõ nguyên do tò mò mà đánh giá chiếc xe kia. Trên xe bước xuống một người, là Hàn Hân Viễn, từ thật xa vẫy tay với hai nàng, nhiệt tình chào hỏi. Thần Ly, Đào Nguyên tỉ, cô tới làm gì? Hàn Hân Viễn đến gần, Đào Nguyên cau mày hỏi. Nghe nói Thần Ly xuất viện, em đến thăm hai người. Hàn Hân Viễn thoáng nhìn ô che nắng trong tay Đào Nguyên, hỏi. Đào Nguyên tỉ, hai người đi ra ngoài a Đào Nguyên không muốn nhiều lời với cô, ừ một tiếng, lôi kéo quý Thần Ly chuẩn bị đi. Hàn Hân Viễn đi nhanh lên hai bước sóng vai với hai nàng. Hai người đi đâu, vừa lúc em không có việc gì, đưa hai người đoạn đường. Không cần, Hàn Hân Viễn Ân cần chào hàng siêu xe bốn bánh của mình với Đào Nguyên. Cần chứ cần chứ, vừa rồi khi em tới nhìn, chạm xe bắt gần nhất cách đây ít cũng phải hai mươi phút đi bộ, em đưa hai chị em đi, cũng phương tiện chút. Đào Nguyên liếc nhìn chiếc xe thể thao khoa trương của Hàn Hân Viễn một cái, cười nhạo. Không cần, hơn nữa cái xe này của Hàn Tiểu Thư cũng nhét không vừa tôi cùng thần thần hai người. Nói xong không thèm quay đầu lại, dắt tay Quý Thần Ly đi về hướng chạm xe buýt. Hàn Hân Viễn cũng ngoái nhìn lại xe thể thao của mình, ảo não vỗ vỗ cửa xe, không có việc gì lái nó tới làm gì. Cô Linh Cơ vừa độc, lái xe vào cô Nhi Viện tùy tiện tìm chỗ đậu rồi đỗ xe vào, xuống xe chạy vội về hướng Đào Nguyên và Quý Thần Ly đang đi đào nguyên rất quý thần ly cước bộ không nhanh hàn hân viễn thực mau đã đuổi kịp nhìn đào nguyên cười nịnh nọt đào nguyên tỷ vừa lúc em cũng không có việc gì đi cùng tụi chỉ đào nguyên thật sự chịu không nổi hàn hân viễn âm dương quái khí sốt ruột trợn mắt lườm cô hàn tiểu thư tôi mang thần thần đi bệnh viện không công phu chiêu đãi không có việc gì mời ngài trở về cho em không cần chiêu đãi nói xong hàn hân viễn đi lên định giúp đào nguyên cầm ba lô đào nguyên tỷ để em đeo cho Không cần, đào nguyên kiên nhẫn hao hết hất tay hàn hân viễn ra. Cô rốt cuộc muốn làm sao? Như thế nào, Minh lãng ngại quý thần ly hiện tại sống quá tốt nên không quá cao hứng còn muốn phái cô tới hãm hại Không phải, em em em không phải Minh lãng phái tới em và cô ta không giống nhau hàn hân viễn chưa từng bị mất mặt trước mặt công chúng như vậy, mặt lúc trắng lúc đỏ ngập ngừng nói em chỉ muốn chiếu cố thần ly. Tôi cảm ơn ngài, đào nguyên tức giận nói. Không nhọc ngài đại giá em gái tôi để tự mình tôi chiếu cố, ngài về đi. Hàn hân viễn có điểm thức giận. Đào nguyên tỉ em chính là muốn đối tốt với thần ly, chỉ không thể cho em một cơ hội sao. Thần ly không cần, đào nguyên gắt gào nắm tay quý thần ly, đang đi rất nhanh, nghe được mấy lời hàn hân viễn nói, dừng lại bước chân, xoay người nhìn cô ta, hàn tiểu thư không bằng nhìn kỹ xem thần ly. Em ấy thành như bây giờ. Không thể tự chăm sóc bản thân, đến ăn cơm đi wc đều cần người nhắc nhở, đã sớm không phải cô nhóc tung tăng nhảy nhót ngày trước. Hàn tiểu thư còn có cái cô bệnh tâm thần minh tiểu thư thần thần là đào phần mộ tổ tiên hay là giết cha giết mẹ hai cô, mà hai vị tiểu thư đây mãi không chịu buông tha thần thần. Quý thần ly nhạy bén mà cảm thấy đào nguyên cảm xúc không đúng tưởng hàn hân viễn khi dễ đào nguyên, lập tức từ đằng sau vọt một bước lên trước tức giận đẩy hàn hân viễn một phen. Không được bắt nạt tỷ của tôi. Hàn hân viễn lui một bước nắm lấy tay quý thần ly. Thần ly tôi, hàn tiểu thư, đào nguyên cắt ngang lời cô nói. Thần thần về sau sẽ tìm được một người thực sự yêu mình, hơn nữa em ấy cũng yêu người đó, điểm này tôi không chút nào nghi ngờ. Nhưng người kia tuyệt sẽ không là cô, hoặc là Minh Lãng. Hàn hân viễn vẻ mặt oán giận, Chị không biết tâm ý của em với thần ly, sao dám chắc chắn như vậy. Thật không công bằng, bởi vì cô và Minh Lãng là cùng một loại người. Đào Nguyên cười chào phúng, tôi sẽ không kéo em gái tôi ra khỏi một hố lửa, rồi lại đẩy nó xuống một hố lửa khác. Chị, Hàn Hân viễn nghẹn lời cô bị Đào Nguyên ngoan cố tức giận đến nói không ra lời, đành phải căm giận hừ một tiếng. Đào Nguyên đã lãng phí với cô vài phút không nghĩ tiếp tục dây dưa, mang theo quý thần ly tiếp tục đi nhanh về hướng chạm xe. Quý thần ly bị Đào Nguyên kéo đi quay đầu lại nhìn Hàn Hân viễn cũng nhăn mặt nặng nề hừ một tiếng. Hàn hân viễn nhìn quý thần ly hiện tại đáng yêu lại thú vị, bị nàng chọc cười cơn giận nháy mắt tan thành mây khói, ngâm nga đi bên cạnh quý thần ly. Thần ly em vẫn biết tôi chứ? Biết, quý thần ly gật đầu, hàn hân viễn vui mừng khôn xiết, rồi nghe nàng ngay sau đó lại nói cô khi dễ thì của tôi là đại phôi đàn. Tôi không khi dễ thì em cũng không phải đại phôi đàn. Hàn hân viễn càng nhìn quý thần ly càng thấy đáng yêu cười ngâm ngâm nói thần ly tôi thích em tôi là người tốt. Đào Nguyên bị Hàn Hân Viễn ồn ào đến phiền lòng, bực bội hỏi. Hàn Hân Viễn cô còn muốn làm sao? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô tốt xấu gì cũng là minh tinh, ra mặt sao lại có thể dày như vậy? Không muốn làm gì, nếu Đào Nguyên nói cô ra mặt dày, vậy Hàn Hân Viễn liền rước khoát dày đến tận cùng, nghiêm mặt nói, đường chỉ có một Đào Nguyên tỷ, em chỉ vừa phản thiện đường với hai người mà thôi. Quý thần ly thấy nữ nhân này lại khi dễ đào nguyên, trong mắt xoay chuyển, nhanh như chấp dẫm lên mờ u bàn chân hàn hân viễn. Không được khi dễ thì của tôi, dẫm rất hay, đào nguyên khích lệ, quý thần ly được đào nguyên khích lệ, vui vẻ đến cười ra hoa. Hàn hân viễn chịu đựng cơn đau, miễn cưỡng nghe răng cười theo. Dẫm dẫm rất hay quý thần ly, em chờ đấy, chờ em thanh tỉnh tôi tìm em tính sổ. Hàn Hân Viễn tự cho là mình đã nghĩ ra một cơ thuyệt diệu để đi theo quý thần ly, nhưng cô xem nhẹ một chuyện quan trọng. Cô tuy rằng coi như đã lui nửa bước khỏi giới giải trí, nhưng nhiệt độ vẫn còn, trên TV vẫn đang phát sóng nhiều chương trình tổng nghệ cô tham dự, phim điện ảnh cũng chưa chiếu cô vẫn là minh tinh hạng nhất, lại ngang nhiên không ngụy trang xuất hiện trước chạm xe buýt. Cô nhi viện người ít thì không sao, lên xe người nhiều thực mau đã có người nhận ra Hàn Hân Viễn. Ai, đây không phải Hàn Hân Viễn sao? Không thể nào, Hàn Hân Viễn sao có thể ngồi xe buýt, chắc là ngoại hình tương tự thôi. Không đúng, thật là Hàn Hân Viễn. Một cô bé 15-16 tuổi hưng phấn ôm chầm cánh tay Hàn Hân Viễn không chịu buông. Trời ạ đại tiểu thư, em nằm mơ cũng chưa nghĩ tới đại tiểu thư em là chị fan não tàn. À, Hàn Hân Viễn nghĩ thầm, fan thì chưa chắc nhưng em là đủ não tàn. Có người nhận ra Hàn Hân Viễn, trên xe bắt đầu náo loạn, mọi người nhao nhao đổ xô về chỗ Hàn Hân Viễn ngồi. Đào nguyên thừa dịp Hàn Hân viễn bị cuốn lấy, lặng lẽ dắt quý thần ly xuống xe chặn xe taxi lại ngênh ngang mà đi. Hàn Hân viễn bị đám đông dây dưa thật vất vả xuống xe, những người đó cũng bám theo, rất có khả năng bám theo suốt một đường. Bất đắc dĩ cô đành phải gọi điện thoại làm trợ lý tới đón, lại nhìn xung quanh, nào còn có bóng dáng quý thần ly. chương 79, chán ghét, còn người khác tới tới đi đi đều là khách qua đường, một chút dấu vết đều không lưu lại bởi quý thần ly căn bản không quan tâm. Bệnh quý thần ly gấp không được, đào nguyên vốn không ôm tâm tình chờ mong, mang nàng đi gặp bác sĩ, làm kiểm tra rồi kê đơn đi về. Còn khi nào có thể khỏi, vị danh y trong truyền thuyết kia cũng không nói rõ, cũng may đào nguyên sớm đã chuẩn bị tâm lý. Từ bệnh viện ra đã là giữa trưa quý thần ly ồn ào mè nheo nói em đói bụng. Cách bệnh viện 10 mét có mấy gánh hàng rong bán đồ ăn vặt trong đó có một quầy bán bánh trứng cuộn, mùi thơm bay ngập khắp phố phường. Quý thần ly ăn và trước quán không chịu đi y như tiểu hài tử. Buổi sáng hai người ăn rất sớm, Đào Nguyên đoán quý thần ly là thật đói bụng liền mua cho nàng một cái. Quý thần ly cầm nóng hầm hợp bánh trứng cuộn cắn một miếng thật to, giang rắc giòn tan, ăn thật thỏa mãn, cũng không sợ nóng. Tì tì ăn, quý thần ly cắn trước một miếng, lại đưa tới bên miệng Đào Nguyên. Cô không thích ăn thứ này tượng trưng cắn một miếng, rồi để quý thần ly cầm chính mình ăn. Giữa chưa tắt đường, rất đông người đi xe buýt mãi cho đến gần 3 giờ chiều các nàng mới từ bệnh viện về tới cô nhi viện ở trên đường còn thuận tiện mua chút trái cây. Quý thần ly không thích uống sữa, đào nguyên tính toán làm miêu cho nàng, tốt xấu bổ sung điểm dinh dưỡng. Bây giờ việc quản lý cô nhi viện được quy phạm hóa, có nhà ăn riêng cho bọn nhỏ, mua sắm nguyên liệu đều do chuyên gia phụ trách. Đào Nguyên thỉnh thoảng cũng đi theo hỗ trợ, bất quá không cần phải lo tất tật từ việc lớn đến việc nhỏ như trước, thời gian có thể chiếu cô quý thần ly có rất nhiều. Còn chưa tới cửa cô nhi viện, Đào Nguyên đã thấy Hàn Hân viễn từ xa xa chỗ cổng chạy tới giúp cô sách đồ, lại hỏi bác sĩ trần đoán bệnh tình quý thần ly như thế nào. Đào Nguyên bị cô ân cần nhiễu phiền, tức giận mắng, mắc mớ gì tới cô. Tỷ chỉ không thể nói như vậy. Chuyện của thần ly chính là chuyện của em, em đương nhiên phải quan tâm. Hàn hân viễn nghiêng đầu cười với quý thần ly, thần ly tôi nói đúng không, quý thần ly chỉ nhớ rõ nữ nhân này từng khi dễ đào nguyên, lôi kéo cổ tay áo chị cảnh giác nhìn chằm chằm hàn hân viễn mím môi phớt lờ cô. Hàn hân viễn tự tìm mất mặt cũng không xấu hổ, lại chọn rất nhiều đề tài ra nói để làm quý thần ly vui vẻ. Nhưng hai chị em nhà này trung tính nết chỉ lo vùi đầu đi đường, không để ý đến hàn hân viễn. Mấy ngày kế tiếp hàn hân viễn mỗi ngày đều phải tới cô nhi viện báo tin. Hai ngày đầu quý thần ly còn có thể nhớ kỹ đào nguyên nói không được để ý tới người này, sau đó lại quên. Hơn nữa đào nguyên hàng ngày đều rất bận, không có thời gian chơi với nàng, nhưng hàn hân viễn có thể bồi nàng chơi, vì thế sắc mặt quý thần ly đối với hàn hân viễn cải thiện rất nhiều. Đào nguyên phát hiện tật xấu thích ngủ của quý thần ly có điều giảm bớt người cũng vui tươi hơn, vì thế đối hàn hân viễn sắc mặt chậm rãi khá hơn. Một tối, rốt cuộc giữ hàn hân viễn ở lại cùng dùng bữa, hàn hân viễn mừng rỡ như điên. Đào nguyên sở cô nghĩ nhiều, lén nhắc nhở, hàn tiểu thư, tôi để cô tiếp xúc quý thần ly không có ý khác em ấy như bây giờ cô cũng thấy rồi, đến chủ nhiệm khoa tâm thần cũng không dám bảo đảm khi nào em ấy có thể thanh tỉnh, có lẽ cả đời cứ mãi như vậy. Tôi tuy rằng làm tỉ, nhưng tình cảm của em ấy tôi không làm chủ được. Dù cô đối với em ấy là chân tình hay là giải ý, phải chờ đến khi em ấy khỏe lại rồi để em ấy tự mình cho cô một câu trả lời. Tỉ em biết. Hàn Hân Viễn có chút động dung, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích tỉ em nhất định phải cho chị thấy em đối thần ly là thiệt tình, cho dù cả đời em ấy cứ như vậy, em cũng muốn chiếu cố thần ly cả đời. Đào Nguyên nhìn cô tình chân ý thiết chỉ ở trong lòng thầm mỉa mai. Bây giờ nói được dễ nghe, Hàn Hân Viễn còn trẻ, sao biết được cả đời dài như thế nào? Có Đào Nguyên ngầm đồng ý, Hàn Hân Viễn ở cô nhi viện cũng lâu hơn, đôi khi ở lại cả ngày, đến khi đêm đã khuya quý thần ly ngủ rồi cô mới tự mình lái xe trở về. Phòng chống cô Nhi Viện có không ít đào nguyên chưa từng đề cập đến việc chuẩn bị phòng cho cô, Hàn Hân Viện biết đây là có ý gì cũng chưa bao giờ chủ động nói ra, hai bên không hẹn mà cùng bảo trì điểm ăn ý duy nhất này. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối thu, đổ một trận mưa, nhiệt độ giảm mạnh, mọi người trong C thì bắt đầu mặc áo len. Sau vài trận mưa nữa, những bông tuyết bắt đầu phiêu giật trong không khí áo lông mặc vào là không cười được ra. Mùa đông năm nay đến rồi. Hàn hân viễn vẫn theo lẽ thường tới bồi Quý Thần Ly. Có kinh nghiệm bị người nhận ra lần đó, sợ gây rắc rối cho nàng, đem sơ Trương Dương đổi thành BMW 3 Series, đi vào đi ra quả nhiên điệu thấp hơn nhiều. Chờ Quý Thần Ly cùng đào nguyên đi tái khám lấy thuốc cũng phương tiện tiết kiệm được thời gian đi đường nhiều hơn cả thời gian khám bệnh. Mùa đông trời lạnh Quý Thần Ly không muốn ra cửa. Nàng mỗi ngày đều ở trong phòng, lại bắt đầu thích ngủ. Có khi Hàn Hân Viễn vừa chơi di động vừa cùng nàng nói chuyện phiếm, nói nói phát hiện người không đáp lời quay đầu đi xem, mới phát hiện quý thần ly nằm trên sofa đang ngủ ngon lành. Hàn Hân Viễn ôm chăn trên giường ra đắp cho nàng, ngồi bên cạnh sofa ngắm nàng một lúc rồi tiếp tục chơi di động. Bệnh tình quý thần ly hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, Hàn Hân Viễn cảm thấy có điểm không nâng dậy nổi tinh thần. Tuy rằng đầu óc không tỉnh táo quý thần ly cũng có nét đáng yêu, nhưng một người lớn lại chẳng khác gì đứa trẻ, thức dậy chỉ biết tìm tì tỉ, tỉ lời nói hành động cũng như hài từ. Mười ngày nửa tháng thì ok, nếu cứ quanh năm suốt tháng mà bệnh như vậy, nếu thật sự như Đào Nguyên nói, vĩnh viễn không khỏi được. Hàn hân viễn ngẫm lại tương lai ít nhất 50 năm, quý thần ly vẫn luôn như thế này, không khỏi dùng mình. 50 năm, nửa thế kỷ, giờ mới chỉ mấy tháng mà hàn hân viễn đã có chút chịu không nổi. 50 năm đếm từng ngày từng ngày trôi qua, vậy kinh khủng đến mức nào? Hàn hân viễn vuốt ngực nghĩ lại, người cô muốn tuyệt đối không phải đã biến thành đứa bé to sát quý thần ly. Thần ly em mau khỏe lại đi. Hàn hân viễn sờ chán quý thần ly thở dài. Em lợi hại như vậy, động đất còn chưa nghiền nát nổi em, sao có thể gục ngã dễ dàng vậy được? Em bây giờ không phải là em. Thần ly, người giờ đang ở trước mặt tôi nhất định không phải em. Quý thần ly đang ngủ yên ổn, bị cô bên tay nói mãi mà phiền, ở trong mộng tắt một cái vào mặt hàn hân viễn, muốn xua đuổi cô ta đi. Hàn hân viễn nhìn chằm chằm quý thần ly một cách khổ quái. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, như là bị cái gì kinh hãi, méo mặt nói, vậy em nghỉ ngơi thật tốt, tôi tôi lần sau lại đến thăm em. Nói xong chạy chối chết, đào nguyên làm xong việc đến chỗ quý thần ly thì thấy hàn hân viễn đã sớm không còn nữa, nàng ngủ còn chưa tỉnh chăn trên người rơi xuống sàn nhà. Đào nguyên nhặt chăn lên, một lần nữa đắp cho quý thần ly, lộ ra một nụ cười châm chọc quả nhiên như thế. Hàn hân viễn khi lái xe vẫn như cũ kinh hồn chưa định. Cô tưởng tượng đến tương lai quý thần ly vẫn luôn điên điên dở dở như thế, càng nghĩ càng sợ hãi. Cô muốn chính là một quý thần ly cho cô cảm giác an toàn mà cô có thể dựa vào, giống như trong đống đổ nát trận động đất năm đó. bà vai quý thần ly đơn bạc mà có thể vì cô nghĩa vô phản cố chống đỡ cả một mảnh trời, đáng tin cậy lại làm người an tâm. Cũng chính khoảnh khắc đó Hàn Hân Viễn mới cảm thấy mình yêu nàng. Nhưng Quý Thần Ly hiện tại, người này điên điên ngốc ngốc cái gì đều không biết, chỉ biết bám tì tì. Người này cùng Quý Thần Ly trong tưởng tượng của Hàn Hân Viễn hoàn toàn không giống nhau, thậm chí cũng không phải người mà Hàn Hân Viễn ái. Trong đầu Hàn Hân Viễn hồi thường bộ dáng ngủ say của Quý Thần Ly vừa nãy thế nhưng cảm thấy xa lạ, như thể cô chưa bao giờ chân chính nhận thức quá Quý Thần Ly. Sau ngày hôm đó, một khoảng thời gian rất lâu hàn hân viễn không lại tới cô nhi viện. Tháng ngày của đào nguyên cùng quý thần ly vẫn trôi qua như cũ, nàng cũng không hỏi vì sao hàn hân viễn không tới thế giới của nàng chỉ còn một mình đào nguyên. Còn người khác tới tới đi đi đều là khách qua đường, một chút dấu vết đều không lưu lại bởi quý thần ly căn bản không quan tâm. Tuyết rơi liên tục cho đến Tết nguyên đán, nhân viên trong cô nhi viện có nhà riêng của mình, nghỉ đông đều về nhà ăn Tết. Đào Nguyên mang theo Quý Thần Ly cùng bọn nhỏ ở trong viện ăn Tết năm nay cô nhi viện rốt cuộc có tiền ăn Tết. Điễn xong mấy đơn vị đến trao quà tặng, Đào Nguyên làm một bàn ăn thịnh soạn. Một đám hài tử vô cùng cao hứng ăn bữa cơm đoàn viên, đứa lớn thì dắt mấy em nhỏ đi ra ngoài đốt pháo. Quý Thần Ly cũng muốn ra, nhưng lại sợ ngoài phòng rét lạnh, Đào Nguyên dịch ghế đến bên cửa sổ cho nàng, để nàng ngồi xem qua cửa sổ. Nàng trước kia cũng sợ lạnh, nhưng không sợ đến mức như bây giờ, đến cửa cũng không muốn ra sau lần nhảy xuống biển đó nàng bắt đầu sợ mùa đông nghĩ như vậy đã là chuyện của năm trước thời gian trôi thật mau đào nguyên cảm khái bởi vì việc này lại nhớ tới minh lãng lúc này mới nhận ra minh lãng quả nhiên không xuất hiện nữa cám ơn trời đất tết là thời gian nhàn rỗi hiếm hoi hết tết công việc lại bắt đầu bận rộn Qua tháng riêng, Hàn Hân Viễn mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt quý thần ly cầm túi lớn túi nhỏ, nói là Tết âm lịch đi châu Úc nghỉ phép mua đặc sản về cho Đào Nguyên cùng quý thần ly. Hàn Tiểu Thư có tâm, hai chị em đang ăn cơm chưa, Đào Nguyên nhàn nhạt gật đầu, cắp miếng hạt rẻ trong món gà hầm hạt rẻ vào bát quý thần ly. Không được kén ăn, hạt rẻ cũng phải ăn, em em ấy khá hơn chút nào không? Hàn Hân Viễn đặt đồ xuống, ngồi vào bên người quý thần ly, do dự hỏi. Vẫn như vậy, đào nguyên nói, thấy quý thần ly ăn hết hạt rẻ, mới bật cười, lại gắp đùi gà bỏ vào chén nàng. Hàn hân viễn tự hồ có chuyện muốn nói, miệng khép khép mở mở cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, hỏi đào nguyên tỉ, lỡ như thần ly thật sự cả đời không khỏi được. Đào nguyên không chút để ý liếc hàn hân viễn một cái, lấy khăn giấy lao miệng dính đầy dầu mỡ cho quý thần ly, cười nói, thì em ấy ở bên tôi đến hết đời tôi đỡ phải cách thật xa còn muốn thay em ấy dầu túi ruột. Hàn hân viễn nhìn quý thần ly cầm đùi gà gặp, môi ăn đến bóng nhảy dầu mỡ trên mặt cũng dính dầu. Thấy hàn hân viễn xem mình quay ra nhếch miệng cười tô tuét với cô kẻ răng còn dính vụn thịt gà. Hàn hân viễn có điểm hết muốn ăn, tỷ công ty em còn có việc lần sau lại đến thăm mọi người. Hàn hân viễn tìm lý do nhanh chóng rời đi, như sợ chậm một giây sẽ đi không được. Không tiến, đào nguyên bình tĩnh rút tờ khăn ướt giúp quý thần ly lau mặt cả vụn thức ăn trên răng cũng lau sạch giúp nàng tỷ chị cũng ăn, quý thần ly nâng đùi gà mình đã cắn dở lên cho đào nguyên. Đào nguyên không chút nào kiêng kỵ mà cắn một miếng to. Quý thần ly nhìn đùi gà của mình chỉ một giây đã mất hơn phân nửa, lại nhìn đào nguyên nhai từng miếng một rất ngon lành, vội vàng lưu loát ăn hết phần còn lại, sợ đào nguyên lại đòi ăn miếng nữa. Sau đó, hàn hân viễn thỉnh thoảng mới tới một lần, thời gian mỗi lần ở đều thực ngắn ngủi, không như năm trước cả ngày bồi quý thần ly chơi. Mỗi lần tới dường như đều để xác nhận quý thần ly đã thanh tỉnh hay chưa chẳng qua lần nào cũng đều thất vọng mà về Dần dần tần suất cô tới cô nhi viện ngày càng thấp cuối cùng dần dần không tới Nhưng quý thần ly và đào nguyên đều không quan tâm, như thể người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hai người chương 80, ích kỳ 1 Tết Thanh Minh, đào nguyên đưa quý thần ly đi tạo mộ Đào Nguyên từ nhỏ chưa một lần được gặp cha mẹ nên tảo mộ đương nhiên là đi sửa sang quét thước lại mộ phần cho cha mẹ quý thần ly. Nghĩa Trang nằm ở ngoại ô thành phố từ cô nhi viện muốn đến phải đi xuyên ngang hết toà thành thị. Đào Nguyên vốn dĩ không định mang quý thần ly đi nhưng lại nghĩ tới năm trước nàng nói rằng nhớ ba mẹ cảm thấy cũng nên mang nàng đi thăm cha mẹ một lần nên đã đưa nàng theo. Mưa liên miên không dứt từ nửa tháng nay, đến đường trong thành phố được lát gạch đá còn trơn trượt khó đi, không cần tưởng cũng biết tình cảnh nơi Nghĩa Trang hẻo lánh là thế nào. Đào Nguyên và Quý Thần Ly hơn 6 giờ đã dậy, mang theo vàng mã và đồ cúng đã sớm được chuẩn bị sẵn khởi hành khi đến Nghĩa Trang đã gần giữa trưa. Quý Thần Ly trên xe buýt ngủ cả chặng đường, xuống khỏi xe thì chẳng khác gì chim con sổ lồng tinh thần phấn chấn hơn cả Đào Nguyên. Nghĩa Trang xây dựa vào núi, sườn dốc hơn 30 độ, đường vừa hẹp vừa trơn, đào nguyên xem nàng lại chạy lại nhảy mà kinh hãi, gắt gao túm chặt cổ tay không cho nàng chạy nhanh, sợ không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Mộ cha mẹ quý thần ly song song nằm cạnh nhau trong một góc sâu của Nghĩa Trang, quanh năm không người chăm sóc. Đào nguyên tưởng rằng mộ phần sẽ bị cỏ dại bao phủ tới rồi mới phát hiện hai ngôi mộ đều rất sạch sẽ cỏ dại đã được dọn dẹp còn có một bó hoa tươi đặt trước bia mộ. Những đóa hoa rất diễm lệ xem ra là vừa buông không lâu. Đào Nguyên nghĩ thầm có lẽ nhân viên trong nghĩa trang để đây theo thông lệ Từ trong bao Đào Nguyên lấy ra miếng bố không thấm nước lót trên mặt đất thả ba lô xuống, đẩy quý thần ly đi về phía trước hai bước. Thần thần tới đây quỳ xuống lại ba mẹ em. Quý thần ly ngơ ngác nhìn bia mộ ngoan ngoãn quỳ xuống, Đào Nguyên cũng quỳ xuống theo. Cô chú cháu đưa thần thần tới thăm hai người rồi đây. Đào nguyên bầy hoa quả lễ vật trước mộ, lấy chậu sắt nhỏ tự mang ra đốt vàng mã, vừa đốt vừa kể. Cô chú cháu đã không chăm sóc tốt cho thần thần, hôm nay cháu tới là để xin lỗi hai người. Nhưng cô chú yên tâm, giờ cháu sẽ để thần thần tại bên người em hiện giờ có điểm ngớ ngẩn, khả năng cả đời này cũng khỏi không được. Vậy cũng tốt, em đang rất vui vẻ, vui vẻ hơn cả lúc em còn bình thường. Suốt đời cứ như vậy cũng không sao. Quý thần Ly nghe không hiểu Đào Nguyên nói gì, nàng chỉ biết khi đốt vàng mã lửa bốc lên rất cao chơi thật sự vui, vì thế cũng học theo Đào Nguyên đốt tiền giấy. Trời âm u, ánh sáng xung quanh không tốt, ánh lửa cháy trong chậu sắt đỏ rực trời ửng hồng khuôn mặt Quý thần Ly. Vài hình ảnh rời rạc chợt lóe lên trong tâm trí nàng, giống như đã từng nàng cũng chứng kiến một trận hỏa diễm dữ dội, khói đặc sặc sụa làm tim nàng nghẹn lại đau đớn. Quý thần Ly theo bản năng lần theo những mảnh ký ức rời rạc, lại cái gì đều không thấy. Cơn đau bất thình lình ập đến khiến nàng khinh khiếp vứt tiền giấy trốn sang một bên, mặc đào nguyên nói gì cũng không chịu đến gần. Chờ vàng mã cháy hết quý thần ly mới một lần nữa quỳ xuống vị trí vừa trốn. Ba mẹ chết rồi, trước mặt chỉ có hai tấm bia, nhưng trong mắt quý thần ly rõ ràng xuất hiện ba tấm, trên tấm còn lại khắc trói loại hai chữ đào nguyên, còn có một đào nguyên thân mình đẫm máu ngồi trên bộ phần đang chào hỏi nàng. Cả trái tim quý thần ly đau như bị bóp nghẹt, nàng hoàng sợ gào thét ôm cổ đào nguyên, bắt đầu phát bệnh, nói năng lộn xộn không logic. Đào nguyên nỗ lực phân biệt mới miễn cưỡng nghe ra quý thần ly đang cầu cô không cần chết. Quý thần ly đã thật lâu không phát bệnh, nàng phát bệnh trước nay nguyên nhân đều là minh lãng, lần này lại không biết là vì cái gì. Đào nguyên không rõ nguyên do, vòng tay ra sau lưng ôm nàng ôn nhu an ủi nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng, nàng la lối om sòm trong lòng ngực đào nguyên rồi khóc nấc Nghĩa trang là nơi thanh tịnh quý thần ly như vậy chỉ sợ quấy rầy người đã khuất. Đào nguyên không còn cách đành phải cho quý thần ly uống thuốc an thần, làm nàng tựa vào vai mình ngủ thiếp đi. Đào nguyên nghĩ thật không biết con bé ngốc này còn giấu trong lòng bao nhiêu chuyện chưa nói ra, chỉ có thể ôm trong lòng, khi nhịn không nổi thì tự mình phân cao thấp. Một mình đào nguyên không thể di chuyển quý thần ly, đành phải ngồi ôm nàng, chờ nàng tỉnh lại. Cô ngồi trước mộ phần cha mẹ quý thần ly thù thì hết chuyện từ nhỏ đến lớn của nàng cho hai trưởng bối nghe. Trời sắp tối quý thần ly mới tỉnh lại. Tỷ, Tỉ, quý thần ly đau đầu, day day huyệt thái dương mấy lần mới nhìn xem bốn phía có điểm mờ mịt. Đây là nghĩa trang, đào nguyên thế nàng mắt xa chắn, nghe nàng nói vậy, động tác trên tay ngừng lại. Thần thần, đào nguyên cơ hồ không thể tin vào tay mình, môi run run, sau đó hỏi em em đã khỏe. Khỏe cái gì? Quý thần ly nghe không hiểu đào nguyên nói, tỷ, không phải chúng ta nói đi ăn nhà bán bánh trứng cuộn bên cạnh nhất trung sao. Tới nghĩa trang làm gì vậy? Tìm đào nguyên muội dần từng chút một cô hỏi quý thần ly. Hôm nay là ngày mấy? Tỷ sao chí nhớ chị kém vậy? Hôm nay không phải hôm nay hôm nay quý thần ly ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thè lưỡi trột dạ cười ngượng ngùng. Em cũng quên, đào nguyên lại hỏi tiếp vậy năm nay là năm bao nhiêu? Quý thần ly bị câu hỏi của đào nguyên làm cho hoàng sợ bắt lấy khủyêu tay đào nguyên ý đồ làm nũng lừa dối bỏ qua chuyện này. Tỷ em đói rồi chúng ta trở về ăn cơm được không? Em không ăn bánh trứng cuộn nữa, vậy có được không? Đào nguyên gật đầu, được, cô không lại hỏi quý thần ly cùng quý thần ly thu thập sạch sẽ đồ vật mang đến rồi hai người cùng nhau rời khỏi nghĩa trang. Trở về đào nguyên lập tức hẹn thời gian gặp bác sĩ yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại cho quý thần ly. Cùng với trước đây điên điên khùng khùng, quý thần ly đã tỉnh táo nhiều, nhưng hỗn loạn cũng càng nhiều. Nàng lúc trước không thể nhận ra người khác, vừa nhìn là biết tinh thần không bình thường. Hiện tại có thể nhận ra mọi người, cũng sẽ cùng người chào hỏi, nói nói cười cười, mặt ngoài nhìn không khác người bình thường là bao. Nhưng đào nguyên lại lo lắng hơn cả khi nàng đang ngây ngốc. Ký ức quý thần ly hỗn loạn, đào nguyên không biết ký ức nàng dừng lại ở năm nào. Có lẽ căn bản không có một thời điểm chuẩn xác ký ức nàng trộn lẫn vào với nhau mà nàng lại hoàn toàn không ý thức được có gì không đúng. Đào Nguyên biết Quý Thần Ly đang trốn tránh. tỷ cặp sách của em chị giấu đi đâu rồi? Ngày mai em phải đi học. Buổi tối khi Đào Nguyên vào phòng Quý Thần Ly đang lục tung tìm mọi ngóc ngách một cách mù quáng. Đào Nguyên đưa sữa đã hâm nóng cho Quý Thần Ly. Đừng tìm, lâu rồi em đã không đi học nữa. tỷ chị đang đùa gì vậy? Chắc chị lại giấu của em đi rồi. Quý thần ly cười tiếp lấy ly sữa, ngồi trên giường từ từ uống. Đào Nguyên kéo ghế lại ngồi đối diện nhìn nàng uống. Một lúc sau quý thần ly lại nói tỷ chị mau trả cặp sách cho em. Ngày mai em nộp xong bài tập còn phải đi làm, vất vả lắm mới tìm được công việc. Đào Nguyên tức khắc bật cười, vỗ chán nàng hỏi. Em là đi làm hay là đi học? Trả lời chắc chắn xem nào. Em không thể vừa đi làm vừa đi học sao? Quý thần ly tức giận nói. Còn nữa, lão sư tiếng Anh của bọn em dữ lắm, ngày hôm qua em không học thuộc bảng chữ cách bị cô Phạt đứng suốt một tiết. Đào Nguyên không cùng quý thần ly một bệnh nhân so đo, nói tiếp lời nàng ai mượn em không chăm chỉ đọc sách lão sư Phạt là đúng. Tỷ tỷ nhà mình đứng về phía giáo viên mà không giúp mình nói chuyện, miệng quý thần ly lập tức xẹp xuống. Tỷ em cứ cảm thấy không thích hợp, quý thần ly uống xong sữa bò, thở dài nói, ngày tháng không đầu không đuôi mà trôi đi em cứ cảm thấy mình đã quên chuyện gì. Đào Nguyên nghĩ chuyện em quên rất nhiều đâu. Bất quá, đừng nói là quên, ngay cả cái gì nhớ được cũng lung tung lộn xộn, không có gì là đúng. Em bị bệnh cứ từ từ thôi. Đào Nguyên nói, luôn có thời điểm nhớ lại được, nhưng luôn có bóng người hiện lên trong đầu em. Em nghĩ rằng em biết cô ấy, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Quý thần ly chống cằm dầu dĩ nói, rất đáng tiếc a, tỷ tỷ kia trông rất xinh đẹp. Đào Nguyên trong lòng hồi hộp. Quý thần ly trước nay làm diễn viên, nhận thức phần lớn là người trong giới giải trí, xinh đẹp kiều diễm nhiều không đếm xuể, nhưng đó đều là hời hợt chi giao. Nói đến tỷ tỷ xinh đẹp khiến quý thần ly bệnh thành như vậy còn nhớ mãi không quên, đào nguyên chỉ có thể nghĩ đến một người, minh lãng. Em nhớ lầm, đào nguyên bất động thanh sắp trả lời, rót một ly nước trắng cho quý thần ly. Nào có tỷ tỷ xinh đẹp nào, em cũng hy vọng mình nhớ lầm, quý thần ly gật đầu tán đồng. Không biết vì sao em thấy thì thì đó trong lòng liền khó chịu, vừa đau vừa sợ ước gì trốn đi thật xa, thật lạ. Đào Nguyên nghĩ thầm quý thần ly thế này, không biết là muốn quên Minh lãng hay không. chương 81, ích kỷ 22. Minh Diễm gần nhất có điểm khó chịu. Cô tiếp quản cơ ngơi Minh ra từ tay tỷ tỷ, luống cuống tay chân gần một năm, rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo Cuối cùng sắp có thể rảnh rỗi một đoạn thời gian, đương lúc cô còn đang lên kế hoạch chọn ngày đi vui chơi thả lỏng Thì thật lâu không gặp Hàn Hân Viễn không biết giờ chứng gì ăn vả chỗ cô không chịu rời đi. Mình diễm sáng sớm dậy đã thấy Hàn Hân Viễn đắp mặt nạ ngồi trên thảm tập yoga. Cô ủi oải ngáp một cái, đi tới đá một chân vào Hàn Hân Viễn. Này, không phải em muốn theo đuổi quý thần Ly sao? Suốt ngày ăn bám chỗ chị là có ý gì? Hàn hân viễn nhìn đồng hồ điện tử đặt bên cạnh làm xong một lần hít thở cuối cùng không nói không rằng đi vào phòng tắm tẩy sạch mặt nạ rồi cầm miếng bánh mì mà bảo mẫu mới nướng xong ngồi trên bàn cơm thong thả ăn. Hỏi em đấy em có nghe thấy không? Mình diễm bị thái độ hàn hân viễn kích thích tò mò thò lại gần hỏi. Chị nghe nói quý thần ly điên rồi. Hàn hân viễn lườm cô một cái tức giận mắng chị mới điên. Minh Diễm cũng không cao hứng, sụ mặt nói, Hàn Hân Viễn chị cảnh cáo em, chị là bạn em chứ không phải nơi để em chút giận em bị người khác chọc tức đừng có mà giận cá chém thớt với chị. Hàn Hân Viễn đang nhai bánh mì thì dừng lại, thở dài, em ấy mà biết gây sự với em thì tốt rồi. Giờ phàm là chuyện liên quan đến quý thần Ly Minh Diễm đều chẳng muốn lẫn vào, không tiếp lời, rửa mặt thay quần áo, ngậm một miếng bánh mì chuẩn bị ra cửa thì bị Hàn Hân Viễn trêu chọc. Chị giờ dù sao cũng là đương gia Minh Thị thủ hạ vô số kể cần thiết tự tay làm hết mọi chuyện sao. Em biết cái quái gì. Mình Diễm kiểm tra ví tiền chìa khóa đều mang theo, đi giày xong lập tức ra cửa. Buổi tối chị không về, em thích làm gì thì làm đi. Nói xong vội vàng đi thang máy xuống lầu. Mình Diễm nghĩ thầm, tất nhiên là cần thiết. Mình lãng trao Minh ra cho cô. Cô không nói mình trèo lái tốt hơn được Minh lãng, nhưng cũng không thể làm người ngoài xem thường. đương con gái út Minh ra chỉ là cái gối thiêu hoa. Cô nhất định phải làm ra dáng ra hình, tài xế và trợ lý đã sớm chờ dưới lầu, Minh Diễm vừa lên xe trợ lý lập tức hội báo lịch trình làm việc hôm nay. Kết quả còn chưa nói vài câu, Hàn Hân Viễn đã gọi điện tới. Minh Diễm ra tiếng làm trợ lý tạm dừng tiếp điện thoại hỏi chuyện gì. Minh Lãng ở đâu, chuyện kiếm hiệp, ở nơi ngày trước cùng ở với quý thần ly. Minh Diễm hài hức hỏi lại, sao sao em lại không thích quý thần ly quay lại thích tỷ của chị sao. Hàn Hân viễn cúp điện thoại, Minh Diễm nhún vai ý bảo trợ lý tiếp tục nói. Trợ lý cười, phó tổng càng ngày càng giống Minh Tổng. Trợ lý này là một trong những tâm phúc từng đi theo bên cạnh Minh Lãng ngày trước giống hứa lộ dương đồng dạng là nhân vật bát diện lung linh. Minh Diễm nhìn gương mặt ưa nhìn của cô nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Ít nhất ở trước mặt Minh Lãng, người này tuyệt đối không dám có loại hành vi đùa giỡn kiểu này. Khi Hàn Hân viễn tìm tới, Minh Lãng đang cho chim sáo ăn. Đồ ngốc, đồ ngốc, ngốc điều một bên ăn một bên liều mạng gọi bậy y như lúc quý thần ly còn ở đây. Con chim ngốc này là thứ duy nhất quý thần ly lưu lại, mình lãng thủ nó, rất có tư thế sống nương tựa vào nhau. Hàn hân viễn đứng ngoài cửa bấm chuông điên cuồng, mình lãng mắt điếc tai ngơ cuối cùng hàn hân viễn đành phải đập cửa hết. Minh lãng, cô mà không mở cửa tôi lập tức đạp cửa xông vào. Mình lãng không muốn để hàn hân viễn phá đồ, đành phải mở cửa. Đồ ngốc, đồ ngốc. Hàn hân viễn tiến vào chim sáo kêu đến càng hoan. Hàn hân viễn thấy ngọn nguồn âm thanh trực tiếp vui vẻ phun tào. Toàn bộ xe thì đều cho rằng minh lãng cô mất tích thì ra là trốn ở đây nuôi chim chơi. Nhàn rỗi quá ha, minh lãng tiếp tục chơi chim không để ý tới hàn hân viễn. Đồ ngốc, đồ ngốc, chim sáo ồn ào hét vào mặt hàn hân viễn. Mày mới ngốc, hàn hân viễn định vỗ lồng dậy con chim này một bài học tay còn chưa chạm tới lồng sắt đã bị minh lãng chặn lại. Có việc, mình lãng hỏi, có, hàn hân viễn gật gật đầu, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân nói. Quý thần ly điên rồi, mình lãng dừng một chút, tôi biết, cô không biết, hàn hân viễn nói, em ấy hiện tại không thể tự chăm sóc bản thân, đến ăn cơm mặc quần áo còn phải có đào nguyên, đại khái cả đời chỉ có thể như vậy. Đào nguyên sẽ chiếu cô tốt em ấy, vậy còn cô, hàn hân viễn hỏi, mình lãng rốt cuộc nghiêng đầu nhìn hàn hân viễn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi vấn. Tôi là nói, nếu là cô cô có nguyện ý chăm sóc một ở chăm sóc một quý thần ly như vậy cả đời không? Hàn hân viễn suýt bụt miệng nói ra ngốc tử, đầu lưỡi bẻ lái, thay đổi thành cách nói nguyền truyền hơn. chim sáo ăn xong, minh lãng mở cửa lồng, lấy ra giấy đựng đầy phân chim ném vào thùng rác, đổi tấm lót mới, rửa sạch tay, ngồi đối diện hàn hân viễn. Thảo luận nhân sinh trong hoàn cảnh giả định là hoàn toàn vô nghĩa. Hàn hân viễn cười nhào. Cô thật đúng là máu lạnh, nói mặc kệ quý thần Ly là thật sự mặc kệ luôn. Mình lãng đáp tôi sớm đã báo cho cô từ lâu cô không yêu quý thần Ly. Tôi yêu, hàn hân viễn phản bác, tôi chỉ là yêu bản thân mình nhiều hơn. Hàn hân viễn đã tự mình thông suốt, cô không thể tin được mình lại ích kỷ đến thế, phải đấu tranh nội tâm một đoạn thời gian. Cô mất vài tháng đêm nhiều năm cảm xúc dành cho minh lãng, mấy tháng thời gian cảm tình dành cho quý thần Ly phân tích lại một lần, và nhận ra rằng minh lãng nói đúng. Cô yêu Minh Lãng, bởi vì trước khi Quý Thần Ly xuất hiện, Minh Lãng chỉ để tâm mỗi một mình cô. Hàn hân viễn cảm thấy Minh Lãng yêu mình. Có một thiên tri kiều tử như vậy toàn tâm toàn ý thủ mình, bảo hộ mình so với yêu. Hàn hân viễn càng hưởng thụ loại cảm giác được người trân trọng hơn. Cô yêu Quý Thần Ly, có lẽ bởi vì Quý Thần Ly nghĩa vô phản cố si mê Minh Lãng. Có một người như vậy, trong mắt trong lòng nàng chỉ có bạn, thế giới của nàng đều xoay quanh bạn. Bạn là mặt trời trong sinh mệnh nàng, vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ bỏ mình mà đi. Hàn hân viễn đem người mà quý thần ly ái thay thành chính mình cơ hồ bắt đầu đấu kỵ minh lãng. Cho nên hàn hân viễn mới đối quý thần ly có hứng thú. Cô yêu không phải quý thần ly, mà là cách quý thần ly yêu một người không hề chùn bước. Nói thẳng ra, hàn hân viễn chỉ là muốn một người yêu mình như cách quý thần ly yêu minh lãng trước đây mà thôi. Miễn là người này ngoại hình không xấu xí thì không phải quý thần ly cũng không thành vấn đề. Muốn thừa nhận trong tiềm thức mình có suy nghĩ âm u kia thật sự rất khó, Hàn Hân viễn dẫy ruộng mấy tháng, không thể không thừa nhận Minh Lãng là đúng. Cô thì sao? Hàn Hân viễn hỏi, cái gì? Minh Lãng tình yêu cô dành cho quý thần ly là thật sao? Minh Lãng tự diễu nói, giả, tôi và cô đều ích kỷ giống nhau, cô hiểu mà chúng ta chỉ yêu bản thân. Có người cùng nhau thừa nhận mặt âm ưu của mình, Hàn Hân Viễn rất cao hứng, gật đầu tán đồng. Cô nói đúng, có Minh Lãng thừa nhận, ái náy trong lòng Hàn Hân Viễn biến mất rất nhiều, cô ở Minh Lãng nơi này được an ủi, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trước khi đi, Minh Lãng dẫy rộ thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi cô quý thần ly gần đây thế nào rồi. Lần cuối tôi thấy cô ta cô ta vẫn là đứa thần trí không rõ Hàn Hân Viễn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là dùng cụm thư kia. Thần chí không rõ ngốc từ. Đổi lại sống được rất vui vẻ. Hàn hân viễn bổ sung, mỗi ngày gì cũng không phải nghĩ, lại có đào nguyên chăm sóc từ đầu tới chân. Cơ thể suy nhược cũng đang dần dần có ra có thể trở lại cùng với khi thanh tỉnh tốt hơn rất nhiều. Hàn hân viễn cười, chẳng trách cổ nhân nói khó được hồ đồ. Vậy là tốt rồi, mình lãng tiễn hàn hân viễn đi, lầm bẩm, vậy là tốt rồi. Phòng ngủ hiện tại của cô chính là phòng quý thần ly từng ở. Cô chậm rãi bước vào cầm lấy không ảnh trên tủ đầu giường. Đó là một tấm ảnh chụp lén ở Nghĩa Trang vào Tết Thanh Minh. Mình lãng đã thề không đi quấy giày quý thần ly nữa. Cô làm ra hứa hẹn thì ván như đã đóng thuyền, quyết không nuốt lời. Lần này lại ngoại lệ, lặng lẽ chụp một bức quý thần ly rồi trở về. Người trong ảnh nở nụ cười hạnh phúc, mình lãng vuốt mặt nàng, cũng cười. Tiếp này quý thần ly ở bên cô chưa bao giờ cười vui vẻ được như vậy. Mình lãng nghĩ đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không lại làm phiền nàng nữa. Đồ ngốc, đồ ngốc, trong phòng khách chim sáo lại bắt đầu gào lên Minh lãng nhìn về phía phòng khách tự hồ lại thấy bóng dáng thon gầy của quý thần ly Trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ hai giây, chỉ lồng sắt mắng, ngốc điểu. Nhưng Minh lãng nhìn kỹ lại, nào có hình bóng quý thần ly chương 82, ngốc điểu. Chim sáo của Minh lãng gần nhất giống như sinh bệnh Trước đây luôn hừng hực khí thế, ở trong lồng nhảy tới nhảy lui Khoảng thời gian này lại gật gù ủ rũ, ăn uống không bằng ngày trước Minh Lãng ở trên mạng tìm kiếm được vài cách chữa, nhưng mà không có kết quả, đành phải sách theo lồng chim đi tìm bác sĩ. Đối người bình thường tới nói, chủ nhiệm khoa tâm thần của bệnh viện TW không phải ai cũng có thể hẹn trước, nhưng những người bình thường kia đương nhiên không bao gồm Minh Lãng. Thế nên đương cao văn mẫn nhìn thấy Minh Lãng giống mấy cụ ông ở công viên sách theo lồng chim ngay ngang đi vào văn phòng mình cả kinh chừng to mắt đến suýt rớt ra ngoài. Cậu vào bằng cách nào? Bằng cửa minh lãng đặt lồng chim trên bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp của Cao Văn Mẫn, chỉ chỉ cửa văn phòng. Mang theo con chim này, Cao Văn Mẫn cùng chú chim sáo ỉu xìu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đỡ chán bất đắc dĩ thở dài. Đúng là tư bản xấu xa. Mình lãng ở văn phòng Cao Văn Mẫn, coi như đây là địa bàn của mình, quen cửa quen nẻo tìm cốc sùng một lần, đổ cho mình một cốc nước. Cao Văn Mẫn có chứng khiết phích chịu không nổi kêu to. Lại cụ trước dùng thuốc khử trùng rửa ba lần cặp móng tay bẩn bẩn kia đi hộ em. Cụ có biết ra cầm mang trong người biết bao vi khuẩn không? Mình lãng không quan tâm, lập tức ngồi xuống ghế đối diện cô uống nước đem lồng chim đầy qua 2cm. Bị bệnh cậu khám xem, Cao Văn Mẫn nhìn chằm chằm ngốc điều, nghiến chặt răng kêu ken kết. Mình lãng, cậu thật coi tôi là thú y, đúng không? Tay mình lãng gõ nhịp trên mặt bàn, không nói lời nào chờ Cao Văn Mẫn phản ứng. Cuối cùng quả nhiên vẫn là cao văn mẫn bại trận, nhột trí chống chán. Nói đi, rốt của cậu mang theo thứ này tới tìm tôi có chuyện gì tôi không tin minh lãng cậu tự nhiên sách theo con phá điều này tới tìm tôi khám bệnh. Mình lãng uống xong nước trong cốc, vo tròn ly giấy, nhẹ nhàng ném về phía thùng rác ly giấy chuẩn xác rơi lọt vào trong. Cô sách lồng chim đặt xuống mặt đất mới hỏi em ấy thế nào. Quả nhiên ý của túy ông không phải ở rượu. Cao Văn Mẫn cười ra tiếng, trêu chọc Minh Lãng, nếu lúc trước có người nói với tôi cậu sẽ đối người khác để bụng tôi thực sự đánh chết cũng không tin. Cô từ trong ngăn kéo cầm hồ sơ bệnh án đưa cho Minh Lãng. Minh Lãng nhận lấy lật xem, chỉ nghe cô nói tiếp gần đây tình huống khá hơn nhiều, nhưng vẫn rất kháng cự việc tư vấn tâm lý. Cô ấy đối người xa lạ có địch ý rất mạnh, cậu cũng biết bệnh nhân kháng cự trị liệu chỉ dựa mỗi vào thuốc thì hiệu quả cũng có hạn. Minh Lãng gật đầu đáp lại tỏ vẻ mình đang nghe cẩn thận xem hết hồ sơ bệnh án, trả cho Cao Văn Mẫn. Giúp tôi chuyện lớn như vậy, chứ cảm tạ. Tạ gì mà tạ chờ anh trai tôi ngồi yên ghế viện trưởng xong Minh ra xem ở mặt mũi tôi nhiều hơn cái chiếu ứng là được. Nhất định, Cao Văn Mẫn trong lòng vui vẻ. Viện trưởng bệnh viện sắp nghỉ hưu, vị trí này bao người giò ngó, có Minh Lãng những lời này, vị trí này giờ đã nắm chắc trong lòng bàn tay anh trai cô. Cao Văn Mẫn lại chủ động đổ cho Minh Lãng chén nước. Chờ lát nữa quý thần ly tới tay khám, đằng sau có gian phòng nghỉ, nếu không chờ cô ấy tới cậu gặp một lần. Mình lãng tay cầm cốc xôn một cái. Khi nào lại đây, hẹn 11 giờ cũng sắp tới rồi. Mình lãng vừa nghe, vội vàng đặt mạnh cốc xuống bàn, xách theo lồng chim lập tức đi ra ngoài. Cậu làm việc đi tôi đi đây. Này, cậu thật sự không xem quý thần ly sao? Này, này cao văn mẫn nhìn minh lãng chạy trốn ra khỏi phòng khám, luôn luôn vững vàng bước chân cũng hơi có chút chạnh troảng. Cao Văn Mẫn lắc đầu cười mắng, thật là quái nhân, rõ ràng quan tâm người ta đến vậy, biết người muốn lại đây, lại sợ tới mức không còn là mình, thật không hiểu trong lòng Minh Lãng nghĩ thế nào. Muốn gặp quý thần ly sao? Đương nhiên muốn, muốn đến cồn cào ruột gan, muốn đến nỗi Minh Lãng ôm chăn quý thần ly từng đắp mà vẫn suốt đêm không ngủ được nhưng Minh Lãng không thể thấy nàng. Không chỉ có vì cô đã thề sẽ không bao giờ đi dây dưa quý thần ly, mà vì giờ cô chỉ cần nghĩ tới quý thần ly khi còn ở bên mình liền cảm thấy sợ hãi. Quý thần ly đi rồi, mình lãng nhốt mình trong căn phòng trước kia hai người từng cùng nhau sinh hoạt hồi ức lại những gì mình đã làm với nàng, càng nghĩ càng kinh hãi. Chính mình lãng cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy, nói phải đối tốt với nàng, nhưng lại từng bước một đẩy nàng xuống vực sâu. Quý thần ly tinh thần đã suy sụp, Minh lãng sợ mình mà xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần, nàng thật sự sẽ không bao giờ khỏi bệnh được. Hiện giờ cuối cùng quý thần ly có chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, Minh lãng không dám lại đi phá hư cuộc sống mà nàng mất trăm cây ngàn đắng mới đánh đổi được. Mình lãng nghĩ cô đã nói buông tay thật nhiều lần, lừa quý thần ly thật nhiều lần, dù sao cũng phải thực hiện hứa hẹn được một lần. Nhưng càng không nghĩ thấy bao nhiêu thì càng dễ động phải bấy nhiêu minh lãng sách theo lồng chim ra khỏi đại sảnh bệnh viện, mới ra tới cổng lớn, đào nguyên mang theo quý thần ly cũng vừa vặn đi đến, đúng lúc đụng phải nhau. Mình lãng bước chân vội vã dừng lại, lồng chim lung lay, chim sáo bên trong sợ quá vỗ cánh gọi bầy. Đào nguyên cũng thấy minh lãng, cô co mày kéo quý thần ly lui lại mấy bước giữ khoảng cách. Chào Minh Tổng, mình lãng gật gật đầu xem như đáp lễ, ánh mắt lướt qua đào nguyên, như bị đóng đinh vào trên người quý thần ly kìm cũng không thể nhổ ra. Ánh mắt cô quá mức nóng bỏng, quý thần ly theo bản năng trốn trốn sau lưng đào nguyên, ở bên tai cô hỏi, tỷ hai người nhận thức. Gặp qua vài lần, không thân, quý thần ly không nhận ra người này, chỉ cảm thấy minh lãng trông rất quen mắt nhưng ánh mắt lại như muốn ăn thịt người. Nàng chỉ nhìn cặp mắt kia đã cảm thấy mũi miệng mình như bị người bịt chặt thở không nổi. Nàng không dám nhìn thẳng minh lãng, cúi đầu giật nhẹ góc áo đào nguyên, nhỏ giọng thúc giục tỉ, đi nhanh đi, em không thích người này. Đào nguyên đáp được. Nhưng Minh Lãng cùng lồng chim vừa khéo chắn hết cổng, lại hoàn toàn không có ý định nhường đường. Đào Nguyên lạnh mặt nhắc nhở Minh Lãng. Minh Tổng, ngài cản đường. Minh Lãng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sách lồng chim dịch sang bên vài bước. Con chim giật mình, lại bắt đầu la lên, đồ ngốc. Đồ ngốc, quý thần ly mới chỉ nghe có loài chim biết nói nhưng chưa gặp qua bao giờ. Nàng hiện tại tính tình trẻ con, lòng hiếu kỳ dâng lên, bị đào nguyên kéo về phía trước còn không ngừng quay đầu lại nhìn lén con chim kia, vừa nhìn vừa che miệng vui sướng. tỷ con chim kia có thể nói nha, hay quá à. Đào nguyên nhanh hơn bước chân rời xa nơi này. Có gì mà hay, hay thật mà, nhưng mà chim kia không biết là ai dậy ra, vừa ngu vừa ngốc quả thực đúng là ngốc điều. Nàng câu này thanh âm có điểm đại, người bình thường cách xa như vậy phòng trừng nghe không rõ. Thế nhưng mình lãng tính lực tốt còn mẫn cảm với giọng nói của quý thần ly tính tay giật giật hai lần cười thầm trong lòng. Cô dơ lồng chim lên ngang tầm mắt chim sáo trong lòng còn đang không ngừng kêu đồ ngốc. Mình lãng nghĩ thầm còn ai có thể dạy ra con chim ngốc như vậy còn không phải là quý thần ly em sao. Vừa ngốc vừa ngách, chim kêu vài tiếng đột nhiên chuyển sang giọng hót lành lót thánh thoát hơn, nói một câu chưa từng nói trước đây quý thần ly tiều tịt thì thật là xinh đẹp. Câu này quý thần ly nghe rất rõ ràng. Tỷ, chị nghe đi nghe đi, nó còn biết kêu tên của em. Nàng rốt cuộc kìm nén không nổi lòng hiếu kỳ, bứt tay ra khỏi tay đào nguyên, lộc cộc chạy đến trước mặt minh lãng, thấp thỏm dừng lại. Không biết tại sao quý thần ly có chút sợ hãi vị tỷ tỷ xinh đẹp xa lạ này. Trong mắt tỷ tỷ này giống như có lửa quý thần ly cảm thấy mình mà tiến gần thêm một bước lập tức sẽ bị thịt nát xương tan. Quý thần ly tiểu tỷ tỷ thật là xinh đẹp, chim sáo lại vỗ cánh kêu lên. Đào Nguyên kéo tay Quý Thần Ly túm nàng ra sau, mắng Minh Lãng, Minh Lãng, cô đã quên cô nói gì sao? Lần này cô lại dờ trò gì nữa? Nhưng trong mắt Minh Lãng chỉ có Quý Thần Ly, hoàn toàn nghe không thấy Đào Nguyên phẫn nộ. Nó làm sao lại biết tên em? Quý Thần Ly từ đằng sau Đào Nguyên nhô đầu ra, nhỏ giọng hỏi. Đoán mò, Minh Lãng nói, đoán thật chuẩn, Quý Thần Ly tin lời cô nói, nhịn không được khen ngợi. Thật thông minh. Đào Nguyên chừng mắt cứng rắn kéo quý thần ly rời đi. Mình lãng sách lồng chim đứng ở cổng lớn nhìn hồi lâu, đến tận khi rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh quý thần ly nữa mới chụp lồng chim một cái. Đừng kêu, ngốc điều, bởi vì ngắn ngồi một đoạn thương ngộ như vậy mà cả ngày hôm nay mặt mũi Đào Nguyên đều âm trầm. Quý thần ly cho rằng mình lại làm sai chuyện chọc tỷ tỷ sinh khí, trên đường về đại khí cũng không dám ra, rụt rụt vai đáng thương vô cùng, cho đến khi đào nguyên phát hiện bộ dạng túng quẫn này của nàng, buồn cười, vỗ chán nàng, cười mắng. Ngày xưa gây họa chờ chị thu dọn tàn cục cũng làm bộ sợ hãi nhận sai hết thế này, nhiều năm vậy vẫn chưa sửa phục em rồi. Quý thần ly đầu óc không linh hoạt, không thể lý giải ý tứ lời đào nguyên nói, chỉ biết tỷ tỉ cười, cười nghĩa là không tức giận cũng hi hy cười lên. Tỷ chỉ không tức giận Đào Nguyên vừa nghe, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, thở dài. Chị không sinh khí, chị nói dối, chị sụ mặt suốt từ nãy đến giờ còn hung hơn cả giáo viên tiếng Anh của em. Thần thần, chị là đang lo lắng. Đào Nguyên ôm lấy bả vai Quý Thần Ly, lo lắng người ta dùng một con chim là dụ dỗ được em. Quý Thần Ly xóa sạch tất cả ký ức liên quan đến minh lãng khỏi tâm trí, nhưng Đào Nguyên chưa quên nàng trước đây say mê minh lãng đến nhường nào. Trước đây, minh lãng chỉ ngoác ngoác ngón tay nàng đã ngoan ngoãn cắn câu. Đào Nguyên sợ đầu óc quý thần ly hiện tại không bình thường, lại bị lừa thêm lần nữa. Sẽ không, quý thần ly kiên định lắc đầu. Tỷ, chị đang nói tới người chúng ta đụng phải hôm nay sao? Tuy rằng con chim của chị ta biết nói quả thực rất hay, nhưng em sẽ không bị lừa. Vừa nhìn là biết đấy là đại phôi đàn. Đào Nguyên phụt cười, sao em biết được đấy là người xấu, ngôn tình tổng tài. Không biết em chỉ cảm thấy, quý thần ly thành thật trả lời, hai mắt chị ta nhìn khiến em sờn cả gai ốc, đáng sợ như vậy, nhất định không phải người tốt. Đào Nguyên vừa lòng gật đầu, vuốt tóc quý thần ly khích lệ thần thần nhà ta càng ngày càng thông minh. Quý thần ly nghe xong, ngây ngô cười ra tiếng, chương 83, em hãy chết chị một một. Mấy ngày kế tiếp con chim sáo kia cứ 3 ngày thì 2 lần sinh bệnh, hôm nay dụng lông, ngày mai tiêu chảy, ngày mốt tiếng kêu có điểm quái tóm lại tâm can thì phổi của ngốc điều kia đều bị minh lãng bới lông tìm vết ra bệnh, không có bệnh thì vẫn xách lồng chim đi tìm Cao Văn Mẫn. Lần cuối cùng, minh lãng thật sự cạn bệnh nói nó bị kinh nguyệt không đều. Cao Văn Mẫn rốt cuộc quá sức chịu đựng, nhét trả lồng chim vào tay minh lãng, đẩy cả người cả chim ra khỏi phòng khám. Quý thần ly một tháng tái khám một lần, tháng này đã tới tháng sau ngài hãng đến. Không có việc gì đừng tới phiền con, bằng không con cũng sắp kinh nguyệt không đều. Cao Văn Mẫn cho rằng Minh Lãng đây là điển hình của rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ biết đi đường vòng, muốn gặp người nọ trực tiếp thừa nhận chẳng phải là xong sao. Tìm lấy cớ khó tin như vậy, thật không hiểu đang đọ gì với mình. Tháng sau, khi chim sáo của Minh Lãng lại bệnh thì chỉ gặp được một mình đào nguyên cô lần này không đến bệnh viện mà đậu xe ở đầu phố đối diện nhìn đào nguyên một người xuống xe buýt vào bệnh viện ánh mắt minh lãng cố ý ở xung quanh đào nguyên đảo qua đảo lại mấy lần nhưng không hề thấy bóng dáng quý thần ly khả năng là rút ra được bài học kinh nghiệm từ lần trước tâm cảnh giác của đào nguyên đề cao không ít thần kinh vẫn luôn căng chặt của minh lãng cuối cùng thả lỏng ngả người vào ghế đá lồng chim bên chân một cái ngốc điều ta có phải cũng điên rồi hay không thường thay chim kia bị cô lăn lộn gần một tháng Không còn đủ sức mắng cô là đồ ngốc ngẩn cổ lên, đôi mắt nhỏ như hạt châu liếc cô một cái rồi rụt lại, lười đến để ý. Mình lãng nghĩ tôi đã điên rất lâu rồi, từ kiếp trước liền đã điên. Chấp nhiệm em đến tàu hòa nhập ma đã sớm thiêu hủy thần kinh tôi mất rồi. Đào nguyên không mang quý thần ly đến, đích xác là không nghĩ để minh lãng thấy nàng, dù sao đến đây cũng chỉ để lấy thuốc. Quý thần ly hễ vào bệnh viện là căng thẳng, tâm lý trị liệu căn bản không có tiến triển. Đào Nguyên nghĩ thiếu tái khám một lần cũng không có ảnh hưởng gì, dứt khoát không cho nàng tới. Lấy thuốc xong ra ngoài, Đào Nguyên như chết lặng, Con đường trước bệnh viện dày đặc như nêm cối, xe buýt, xe taxi, xe ô tô chen chúc ùn ứ kéo dài cả cây số tiếng còi hết đợt này đến đợt khác réo lên khiến người đinh tai nhức óc. Hôm nay thứ bảy, trên đường vốn dĩ đã đông người đông xe. Đường Đào Nguyên đứng ở bên đường lo lắng, thì nghe người ta nói đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông, khó trách tắc thành thế này. Đào Nguyên nhìn dòng xe hoàn toàn không có dấu hiệu thông thuận, chuẩn bị băng qua đường sang đối diện đi xe điện ngầm. Đi xe điện ngầm về cô Nhi Viện sẽ phải đi vòng hơn nửa thành phố, bình thường là Đào Nguyên lười ngồi, nhưng đối tình huống trước mắt tàu điện ngầm lại trở thành cách nhanh nhất. Nhưng cô đã quên một điều, cô nghĩ ra cách đi tàu điện ngầm, người khác đương nhiên cũng nghĩ ra. Đào Nguyên đứng ở lối vào ga tàu còn chưa đi xuống cầu thang đã có thể cảm nhận được biển người chen chốc. Cô ngừng ở bên thang lầu trần trừ 2 giây tự hỏi liệu có phương tiện giao thông nào tốt hơn không. Chuyện trọng sinh, lúc này ở con đường cạnh lối vào tàu điện ngầm hình như có người đang gọi tên cô. Đào Nguyên quay đầu có một chiếc Volkswagen màu đen đỗ ở ven đường. Cô bước tới cửa sổ xe hạ xuống để lộ chiếc mũi dọc dừa cùng chiếc cằm thon gọn của Minh Lãng. Sao cô lại ở đây? Đào Nguyên hỏi kịp phản ứng lại mỉa mai thần thần đang ở nhà ngủ cô tính sai. Khám bệnh minh lãng nhấc lồng chim ra khỏi chân sách lên, dơ cho Đào Nguyên xem. Ngốc điều này bị bệnh phía sau có bệnh viện thú y, vừa mới khám xong. Đào Nguyên nhìn con chim kia quả nhiên ỉu xỉu ủ rũ, đối mình lãng nói nửa tin nửa ngờ, bất qua thái độ đã tốt hơn một chút. Vậy cô làm việc của cô đi tôi đi đây. Từ từ, mình lãng gọi cô lại. Trước sau 200 mét đều đang kẹt xe tôi đưa cô về. Không cần. Bây giờ là 11 giờ, dựa theo tình hình giao thông trước mắt cô về đến cô nhi viện sớm nhất là rưỡi chiều, bữa trưa của quý thần ly phải làm sao? Hay là cô cảm thấy em ấy hiện tại có thể tự lo cho mình? Mình lãng đích thân mở cửa xe cho đào nguyên, không để cô kịp chen ngang ngắt lời, nói, lên xe. Mình lãng bởi vì quý thần ly, ngày thường đã tận lực thu liễm bớt áp bách cảm trên người, nỗ lực ngụy trang thành một người ôn hòa dễ gần hơn. Cô nghe Đào Nguyên nói để quý thần ly ở nhà một mình, lo lắng đến cuống cả lên, bất giác lộ ra khí chàng như khi ở công ty. Đào Nguyên bất chợt sừng sốt theo bản năng lui về sau vài bước. Lên xe, mình lãng thở dài, chậm lại ngữ điệu. Chính là cô có đi bộ về tôi cũng không xen vào, nhưng cô phải nghĩ đến quý thần ly. Đào Nguyên lại quay đầu nhìn con đường đông đốc đối diện cùng với biển người dưới tàu điện ngầm. Quý thần ly một người ở nhà quả thực cô không yên tâm, cô nhi viện cũng có nhân viên, nhưng những người đó đều có chuyện riêng phải lo, sao có thể lúc nào cũng chiếu cố được nàng. Giả như hôm nay vì cô về trễ mà xảy ra chuyện gì, Đào Nguyên cả đời sẽ không bao giờ tha thứ chính mình. Vì lẽ đó, Đào Nguyên kéo ra cửa xe, ngồi xe của Minh Lãng. Trên xe bỗng nhiên nhiều thêm một người lạ, chim sáo rõ ràng hưng phấn hẳn lên, đập cánh vài cách thu hút sự chú ý của Đào Nguyên, bộ dạng ngốc ngách ngờ ngạch làm Đào Nguyên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cô lại nhìn minh lãng, người này nghiêm mặt đôi mắt nhìn thẳng phía trước môi mím chặt toàn thân trên dưới đều hận không thể viết xin đừng tới gần. Đào Nguyên không thể tưởng tượng ra người này sẽ nuôi chim như thế nào, hơn nữa còn là con chim ngốc như thế kia. Nhưng thật ra quý thần ly, khi còn nhỏ đi công viên chơi gặp được chim sáo biết nói nhà người khác nuôi, sau đó vẫn luôn nhắc không ngừng, nói mình về sau có tiền cũng muốn dưỡng một con. Nó bị bệnh gì, đào nguyên chỉ chỉ lồng chim hỏi, mình lãng liếc mắt lồng sắt một cái, không nhanh không chậm nói, nhân lúc người không để ý đi ăn vụng tự ăn đến đầy bụng. Quả nhiên là con ngốc điều, mình lãng là kiểu người ít nói quý thần ly đi rồi, cô nói so từ trước lại càng ít dọc trên đường đi chỉ nói đúng một câu. Vì vòng qua hiện trường tai nạn xe cộ nên phải đi đường khác xa hơn, xe đi trên đường đã được một thời gian dài. Không khí trong xe nặng nề, đào nguyên chịu không nổi, rốt cuộc nói cô không hỏi sao. Mình lãng quay đầu, nghi hoặc hỏi, hỏi cái gì. Tình hình quý thần ly gần đây, bệnh tình của em ấy, em ấy gần nhất béo hay gầy cô chẳng lẽ một chút đều không muốn biết. Cô sẽ nói cho tôi, đào nguyên không cần nghĩ ngợi, sẽ không, mình lãng cười một cái cực nhẹ tự diễu nói, đã biết. Cô lại nói chuyện tôi đáp ứng nhất định sẽ làm được nhưng có thể cần chút thời gian thích ứng, thỉnh cô thông cảm. Đào Nguyên và Minh Lãng tiếp xúc không sâu, chỉ có thể đặt cô cùng Hàn Hân Viễn lên bàn cân so sánh. Tuy rằng cả hai đều là người xấu, ít nhất Minh Lãng thoạt nhìn đáng tin cậy hơn Hàn Hân Viễn một chút. Đào Nguyên thầm nghĩ ánh mắt quý thần ly thật kém, những vệ tinh bên người thế nhưng chỉ có thể lấy ra so xem ai tồi hơn ai. Đào Nguyên ở cô nhi viện chiếu cố hài tử, lại nhảy thành quen, lâu không nói lời nào liền cả người khó chịu. Nhưng cô không muốn nói với mình lãng chuyện liên quan đến quý thần ly, đôi mắt dạo vòng khắp xe, đành phải đem ánh mắt rừng hình trên thân ngốc điều. Thật không ngờ cô lại nuôi thú cưng loại này. Quý thần ly lưu lại. đề tài này tiếp chuyện được Đào Nguyên gật đầu. Em ấy từ nhỏ đã muốn nuôi chim sáo trước kia ở công viên thấy ai khoe chim thì chạy chạy theo sau lồng chim người đó, kéo cũng kéo không được. Ừ. Ngã ba trước mặt có một xe tải chở hàng rẽ vào, Minh lãng giảm tốc độ để xe tải vượt lên trước nó vượt qua từ bên phải. Đào Nguyên ảo não mình ba câu rời không được quý thần ly, nói nói lại nhắc đến nàng. Đúng lúc này, xe tải cuốn lên một lớp bụi mờ mịt trước đầu xe của họ. Đào Nguyên chuyển đề tài nói, xe này đi đường thực gây ô nhiễm môi trường, thảo nào giờ đâu đâu cũng là sương mù. Mình lãng không nói chuyện đạp ga tăng tốc muốn vượt qua xe tải. Đào Nguyên lại nói. Vậy tương lai cô còn có cái gì? Lời còn chưa dứt, chiếc xe tải bên trái đang chạy vững vàng trợt lật nghiêng về phía họ. Đào Nguyên trợn tròn mắt nhìn Minh Lãng cấp tốc đánh lái, nhưng đã quá muộn. Xe tải đè lên xe Volkswagen của Minh Lãng. Đào Nguyên chỉ biết mình được một bóng đen nhào lên che chắn, bên tai ẩm vang một tiếng lớn tiếp theo hai mắt cô tối sầm mất đi ý thức. chương 84, em hãy chết chị 22. Quý thần ly ngồi chơi đất nặn trong thư viện. Thư viện là cô nhi viện chuyển đến địa chỉ mới xong mới riêng kiến khai, bên trong tất cả đều là sách ảnh tạp chí đồ chơi do các cá nhân và tổ chức từ thiện quyên góp. Từ ngày đầu óc quý thần ly không bình thường, nàng đối căn phòng này cấp độ yêu thích đại khái chỉ thấp hơn đào nguyên một bậc. Khi đào nguyên đi vắng nàng sẽ chỉ ở nguyên trong thư viện, nghịch đồ chơi hoặc xem mấy cuốn truyện cổ tích ít chữ nhiều tranh minh hỏa. Hôm nay đào nguyên về trễ hơn mọi ngày. Quý thần ly ngắm nhía mấy tác phẩm hình thù kỳ quái mình nặn xong, xếp thành hai hàng dài trên bàn, ngay sau đó bụng nàng ỏng ọc déo lên một tiếng. Quý thần ly ôm bụng méo miệng, cục đầu xuống bàn thở ngắn than dài. Tỷ sao chị còn chưa về, em sắp chết đói. Bình thường đào nguyên ra cửa quý thần ly nặn xong một hàng thì chị đã về, hôm nay nàng đã nặn xong hai hàng, chị vẫn chưa trở lại. Đào nguyên không ở cô nhi viện không ai quản quý thần ly, nàng dù ở trong thư viện suốt cả ngày cũng không ai hỏi đến. Hơn nữa nàng cũng không thích nhân viên cô nhi viện, những người đó luôn cười với nàng, nhưng quý thần ly lúc nào cũng cảm thấy đó chỉ là nụ cười giả dối tiếu lý tàng đao. Thế nên, nàng tình nguyện một mình, hộp đất dẻo nàng nặn hết rồi mà đào nguyên vẫn như cũ không trở về. Quý thần ly đói sắp không chịu nổi ôm một quyền chuyện cổ tích ngồi xem, mở ra một trang tình cờ là cái đại đùi gà, hương gà rán như xuyên qua trang giấy bay thẳng vào mũi nàng. Nàng thè lưỡi định liếm một miếng, đầu lưỡi mới vừa chạm vào giấy cửa thư viện đã bị người bên ngoài đẩy mạnh ra. Thần ly không hay rồi, viện trưởng đã xảy ra chuyện, người ngoài cửa kinh hoàng hét lên ngay lúc xông vào, quý thần ly hấp tấp gập sách lại, liều mạng xua tay. Không có không có, cháu không có ăn sách, cháu cháu đói bụng, gì mà ăn sách với không ăn sách, người nọ một phen đoạt tập truyện trên tay quý thần ly quăng sang một bên kéo cổ tay nàng lôi ra bên ngoài. Thì cô chết đến nơi rồi mà cô còn có tâm tư chơi ở đây. Nuôi đứa ngốc tử như vậy chính là không bớt lo. Cô cố nói cái gì? Toàn thân quý thần ly máu đông lại, dưới chân loạn trọng suýt chút nữa ngã văng ra ngoài. Cô nói bậy quý thần ly giật tay ra khỏi người kia, mặt đỏ bừng vì thức giận. Cô nói bậy tỷ đi lấy thuốc cho cháu chị lập tức liền trở về. Cô đừng gạt người, lừa mày làm gì cái đồ ngốc này? Người nhỏ khinh thường, cô không muốn tốn thời gian rong dài với quý thần ly túm cổ áo sách nàng kéo đến cổng cô nhi viện. Cửa đã có sẵn một chiếc xe đang chờ, đèn pha chiếc xe nhấp nháy nhấp nháy, phảng phất đang tuyên cáo kiên nhẫn của chủ xe sắp cạn kiệt. Người kéo quý thần ly cũng mặc kệ quý thần ly dễ dụa, đẩy nàng tới chiếc xe, mở cửa xe nhét nàng vào ghế phụ, sau đó đóng cửa lại, động tác liền mạch sức khoát, làm xong lướt qua quý thần ly, đối với vị trí lái xe tươi cười nịnh nọt. Minh tiểu thư, người tôi đã đưa tới, ngài đi thong thả trên đường cẩn thận. Đầu quý thần ly bị đập vào lưng ghế, đập mạnh đến nỗi đầu váng mắt hoa, đến khi phục hồi tinh thần lại thì xe đã chạy xa khỏi cô nhi viện, nàng quính đến độ mồ hôi nhễ nhảy chảy khắp mặt đập cửa muốn xuống, bị minh diễm lạnh giọng quát lớn mới ngừng lại. Quý thần ly tôi mặc kệ cô nổi điên cái gì, hiện tại thì tôi cùng tỷ cô đều sắp chết cô tỉnh lại dùng tôi. Tài quý thần ly đập cửa đông cứng lại, nàng thất thần ngồi lại ghế, đầu gục xuống, ngón tay vô ý thức mà moi khe hở trên ghế ra. Hốc mắt Minh diễm đỏ bừng, thoạt nhìn như vừa mới khóc, giọng mũi rất nặng, hừ lạnh. Nếu không phải thì tôi nằm trên bàn phẫu thuật còn đau đớn không quên được cô ai mẹ nó có công phu quản cô chết hay sống. Hừ, sao trồi, chuyện tin hay, tai nạn xe gộ, quý thần ly ngơ ngác ngồi, nhìn chằm chằm chân mình bằng đôi mắt vô hồn, đột nhiên bật lên một câu như vậy. Cái gì? Tai nạn xe gộ, quý thần ly cười rộ lên một cách kỳ lạ điên cuồng vỗ tay. Tai nạn xe gộ không thể tránh được. Minh diễm bị biểu hiện của quý thần ly dọa sợ, lắp bắp hỏi, làm sao cô biết là tai nạn xe gộ. Nhưng quý thần ly cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ điên điên khùng khùng mà vỗ tay, vừa cười vừa khóc. Tai nạn xe gộ không thể tránh được, đào nguyên sắp chết, không thể tránh được tinh thần minh diễm vẫn luôn căng thẳng bị quý thần ly úp úp mờ mờ như vậy cũng chịu không nổi đập tay lái gào lên cân xanh trên cổ cuồn cuộn nổi lên từng sợi một con mẹ nó tôi hỏi cô có nghe thấy không làm sao mà cô biết đấy là tai nạn xe cộ quý thần ly cô mẹ nó đừng làm tôi phát điên nhưng quý thần ly chỉ khi khóc khi cười giơ tay đến giữa không trung thì dừng lại xòe tay ra giống như đang nắm tay người nào đó không ngừng xin lỗi tỷ thực xin lỗi em hại chết chị em hại chết chị Trường 85 thanh tỉnh, trên xe Minh Diễm quý thần ly nổi điên lầm bầm một mình náo loạn suốt chặng đường, nhưng khi tới bệnh viện lại trở nên an tĩnh, bị Minh Diễm kéo đến trước cửa phòng cấp cứu. Bên trên cánh cửa ba chữ đang phẫu thuật đỏ như máu sáng lên, Minh Diễm bực bội ngồi xuống dãy ghế bên cạnh hành lang, hai chân không ngừng run dày. Quý thần ly vẫn duy trì tư thế đứng im như lúc bị Minh Diễm túm lại đây, ngửa cổ nhìn chằm chằm ba chữ kia thần sắc đờ đẫn. Một lúc sau hứa lộ dương cùng Hàn Hân Viễn cũng đổi tới. Hứa lộ dương lập tức đi đến trước mặt Minh Diễm, báo cáo tiến triển điều tra của cảnh sát ở hiện trường tai nạn bị Minh Diễm cáu gắt đẩy sang một bên. Hiện tại nói mấy thứ này còn có ích lợi gì, thì tôi còn đang ở trong, sắp chết đến nơi rồi kia kìa. Phó Tổng xin ngài bình tĩnh, hứa lộ dương ngồi xuống bên cạnh Minh Diễm, đè âm lượng xuống thật thấp trong lời nói còn mang theo điểm trách cứ Nếu chẳng may Minh Tổng thực sự xảy ra chuyện gì bất chắc gánh nặng Minh ra lập tức yêu cầu ngài tới gánh, ngài không thể ở ngay thời điểm này mất kiểm soát được. Đều do thiện nhân này, Minh Diễm bật dậy, sông lên tung nắm đấm về phía quý thần Ly vẫn còn đang đứng ngây như phóng. Nếu không phải tại cô gia đình tôi sẽ không thành như bây giờ. Quý thần Ly ngơ ngác không phản ứng, hàn hân viễn phản xạ kịp thời đứng che trước mặt nàng, cản lại đòn đánh của Minh Diễm. À, Diễm chị bình tĩnh một chút tai nạn xe cộ chẳng lẽ là do thần ly gây ra sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến em ấy. Mình Diễm bị Hàn Hân Viễn cản lại cô không phải đối thủ Hàn Hân Viễn phẫn hận tránh thoát ra. Được lắm giờ các người một đám đều đứng về phía cô ta đúng không? Thì tôi sắp bị cô ta hại chết. Hàn Hân Viễn cô làm tốt lắm. Coi như chúng ta minh ra nhiều năm như vậy dưỡng cái bạch nhãn lang. Nói xong cô xoay người bước ra ngoài hành lang bị hứa lộ dương gọi lại. Minh Tổng hiện tại sinh từ không rõ, Phó Tổng ngài đi đâu. Đi ra ngoài giít điếu thuốc, Minh Diễm trào phúng, còn tiếp tục ở đây chỉ sợ bị cái đứa bạch nhãn lang vong ơn bội nghĩa này làm cho tức chết. Cô biến mất ở khúc mặt cuối hành lang mà không quay đầu lại. Hứa lộ dương thở dài, an ủi Hàn Hân Viễn. Phó Tổng đang nổi nóng, Hàn Tiểu Thư đừng để trong lòng. Hàn Hân Viễn lắc đầu, tôi và A Diễm ở cạnh nhau lâu hơn cô tính tình chị ấy tôi biết hay nói mà không suy nghĩ. Hứa lộ dương còn tưởng nói gì nữa, nhưng di động đột nhiên có tin nhắn, là minh diễm phát tới. Thì tôi có tình huống gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hứa lộ dương nhắn lại chữ OK, nghĩ thầm phó tổng khi nào mới có thể lớn lên. Quý thần ly đối ba người khác khẩu mắt điếc tai ngơ, nàng nhìn chằm chằm vào tấm biển đang phẫu thuật hai mắt trống rỗng vô thần, như thể linh hồn đã bị rút cạn đứng ở đây lúc này chẳng hơn gì ngoài một khối thể xác. Hàn hân viễn đã thật lâu không đi thăm quý thần ly, cô không biết nàng đã khôi phục tới đâu, nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngác này của nàng có lẽ vẫn như cũ mà thôi. Hàn hân viễn biết đào nguyên ở cùng trên xe minh lãng, không biết nên an ủi quý thần ly như thế nào, đành phải đi qua vòng tay ôm lấy bả vai nàng, nhẹ giọng dỗ thần ly, đào nguyên tỷ người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta ngồi xuống chờ được không? Quý thần ly xoay cầu quay đầu sang nhìn hàn hân viễn cử động cứng đờ như một con robot. Ánh mắt trống rỗng của nàng thật vất vả hiện lên một chút thần thái trên mặt một mảnh mờ mịt. Hàn hân viễn, hàn hân viễn bị quý thần ly phản ứng hoảng sợ khi nói chuyện răng suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Thần ly, em em đã khỏe. Quý thần ly không trả lời cô chỉ vào phòng phẫu thuật tuét miệng cười. Thì tôi ở bên trong, hàn hân viễn bị nụ cười của quý thần ly làm cho lạnh sống lưng căng ra đầu an ủi. Đúng vậy, chỉ là tiểu phẫu, làm xong giải phẫu đào nguyên thì sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. Nhưng quý thần ly lắc đầu, như cũ ngây ngô cười. Ổn không được chị sắp chết. Nhìn quý thần ly như thế này, hàn hân viễn liền biết nàng lại điên trầm trọng hơn, nói với người điên chuyện gì đều vô dụng cô nửa đẩy nửa ôm kéo nàng ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên gặp chuyện đại sự như vậy, cô không có chủ kiến gì, nhìn về phía hứa lộ dương xin giúp đỡ. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hứa lộ dương nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Chờ đi, phẫu thuật ước chừng kéo dài mười mấy tiếng, đến về sau tinh thần quý thần ly chống đỡ hết nổi hôn mê ngất xỉu. Hàn hân viễn hoảng loạn vội vàng kêu y tá đến đưa nàng vào một phòng bệnh nghỉ ngơi còn cô cùng hứa lộ dương tiếp tục canh giữ ngoài cửa phòng giải phẫu. Được đầy ra trước chính là đào nguyên toàn thân trên dưới cơ hồ bị băng vải cuốn thành xác ướp mặt tái nhật như băng vải không biết còn sống hay đã chết. Bác sĩ mổ chính đeo khẩu trang đi ra, Hàn Hân Viễn vội hỏi, bác sĩ thương thế cô ấy thế nào? Bác sĩ tháo khẩu trang, để lộ gương mặt đầy mỏi mệt. Nhiều chỗ bị gãy xương và tổn thương mô mềm trên khắp cơ thể, may mắn là đã qua cơn nguy kịch. Tai nạn nghiêm trọng vậy mà không có một vết thương chí mạng quả thực chính là kỳ tích. Hàn Hân Viễn nghe không còn nguy hiểm đến tính mạng thì yên lòng, không bận tâm đến vết thương của đào nguyên nữa, lại vội hỏi tiếp kia minh lãng đâu? Cô ấy thế nào? Bác sĩ kia biểu tình trên mặt lập tức khó coi ấp à ấp úng mà thoái thác tình huống của cô ấy tôi không rõ ràng lắm. Chờ ca mổ kết thúc hai cô đi hỏi bác sĩ mổ chính đi. Nói xong vội vã rời đi. Hàn hân viễn và hứa lộ dương liếc nhau, thần sắc nặng nề. Giấc này quý thần ly cũng ngủ không yên ổn, ác mộng cứ hỗn độn kéo đến từng cơn, cuối cùng bị gương mặt đầy máu của đào nguyên dọa tỉnh, ngồi dậy sau lưng đã ướt sũng mồ hôi, đông lạnh đến run lập cập. Đào nguyên, đào nguyên. Quý thần ly sốc chăn lên xuống giường, dài còn chưa kịp đi đã chạy chân trần hướng về phía cửa phòng bệnh, vừa vặn một y tá đi đến kéo nàng về lại giường. Vị bệnh nhân này cô muốn lấy cái gì tôi giúp cô lấy là được cô trước mắt còn không thể xuống giường. Tì tôi, quý thần ly bắt lấy cánh tay y tá, vẻ mặt nôn nóng. Tì tôi có phải hay không có phải hay không quý thần ly cắn răng do dự hồi lâu cái chữ kia thế nào cũng không thể từ trong cổ hỏng thốt ra. Tì cô, tì cô tên gì? Bệnh nhân, đừng lo lắng, cô đem tên thì cô nói cho tôi, tôi giúp cô đi hỏi. Quý thần ly nắm chặt tay cô ta hơn, không đợi cô ta nói xong đã ngắt lời, Đào Nguyên, chị ấy tên Đào Nguyên. a thì ra là bệnh nhân giường 38 à. Y tá nở nụ cười, vỗ nhẹ tay quý thần ly an ủi, cô yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch chờ thêm mấy giờ thuốc gây mê hết tác dụng là có thể tỉnh, đến bác sĩ còn nói cô ấy có thể sống sót quả thực chính là kỳ tích. Chị ấy giờ đang ở đâu? Đây, ở ngay phòng bệnh cách vách, y tá chỉ bức thường đằng sau quý thần ly. Cô yên tâm, tôi giúp cô để ý, chờ cô ấy tỉnh lại tôi nhất định trước tiên thông báo cho cô, được không? Quý thần ly yên lòng, thả lòng lực đạo nắm lấy tay y tá, bà vai nàng cũng lỏng ra mà sụp xuống, trái tim đập loạn xạ sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại cảm kích gật gật đầu với y tá. Cảm ơn ngài, không có gì, y tá cầm nhiệt kế. Cô bàn nãy có điểm sốt nhẹ, giờ tôi giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, nếu bình thường thì có thể làm thủ tục xuất viện. Nghe được tin Đào Nguyên đã tưởng an không bị làm sao, hòn đá đè nặng trong lòng quý thần ly rốt cuộc rơi xuống, nàng rất phối hợp để y tá đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ bình thường, vì thế nàng dựa theo lời y tá dặn một mình đi làm thủ tục xuất viện, sau đó lập tức chạy trở về, đợi ngoài cửa phòng bệnh Đào Nguyên. Hai tiếng nữa trôi qua, đào nguyên tỉnh, mấy bác sĩ đến kiểm tra cô thêm một lần, xác nhận các hạng mục chỉ số bình thường, cho quý thần ly đi vào. Quý thần ly nhìn đến đào nguyên, nước mắt lã chả trực rơi, quỳ gối xuống bên mép giường đào nguyên, khàn khàn kêu một tiếng tỉ, rốt cuộc nói không ra nổi những lời khác. Thần thần đừng khóc, cổ đào nguyên bị cố định không cử động được, chỉ có thể nỗ lực đem đôi mắt ngó về phía quý thần ly, suy yếu an ủi. Đừng khóc, không phải chị đã ổn rồi sao? Tỷ em cho rằng em cho rằng quý thần ly khóc đến thở không ra hơi, bà vai không ngừng giật giật một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Cái gì cho rằng không cho rằng, đào nguyên miễn cưỡng cong cong khóe miệng, đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, đừng lo lắng. Tỷ quý thần ly càng khóc to hơn, đào nguyên bất đắc dĩ nhìn trần nhà, giờ nói gì tám phần là nàng nghe không vào, đành phải chờ nàng khóc xong rồi lại tư tư giải thích. Chờ quý thần ly rốt cuộc khóc đủ rồi, quỳ ghé vào bên giường bệnh, nức nở như thiểu thức phụ, đào nguyên mới hỏi nàng, cái cô họ Minh kia thế nào rồi? Minh lãng, quý thần ly sửng sốt, liên quan gì đến minh lãng? Đào nguyên trong lòng cả kinh thần sắc phức tạp mà liếc quý thần ly một cái. Thần thần, a hôm nay là ngày mấy? Quý thần ly nhìn quyền lịch đặt trên tủ thấp cạnh giường 13 tháng 5A tỷ, sao chị đột nhiên hỏi cái này? Vậy em còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm tối sao? Quý thần ly nắm lấy bàn tay bị băng vải cuốn chặt của Đào Nguyên cười nhẹ. Tỷ tối hôm qua chị ở bệnh viện làm phẫu thuật không ăn cơm. Buổi tối hôm trước ăn sùi cào chị tự tay làm nhân thịt heo nấm hương. Tỷ khoảng thời gian này em phát bệnh chị vất vả. Đào Nguyên như cũng có điểm không thể tin được. Nói như vậy em biết mình hết bệnh rồi. Đúng vậy, vậy chuyện đoạn thời gian em sinh bệnh kia, em cũng nhớ rõ. Quý thần Ly cười khổ, xấu hổ chết người, có gì mà mất mặt, Đào Nguyên cũng cười theo, làm chị lại kiến thức một fan tiểu hầu vương khi nhỏ thật tốt. Tỷ chị hiện tại còn cười nhạo em. Quý thần Ly giờ khóc giờ cười, nhìn Đào Nguyên bọc thành thế này, lẩm bẩm cửa này cuối cùng cũng vượt qua. Đào Nguyên không nghe rõ, hỏi em nói cái gì đâu. Không có gì, Quý thần Ly lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, tỷ chị vừa rồi nhắc đến Minh Lãng, chuyện này cùng Minh Lãng có quan hệ gì? Minh Lãng cùng chị ở chung trên một chiếc xe. Đào Nguyên nói, lúc tai nạn xảy ra cô ta đã chắn cho chị. Quý Thần Ly trên mặt tươi cười cứng đờ, bước chân nàng lảo đảo, không nói lời nào bước ra ngoài phòng bệnh. Tầm mắt Đào Nguyên đuổi theo bóng lưng Quý Thần Ly rời đi, trong lòng lộn xộn. Chương 86: Đơn bạc. Quý Thần Ly ra khỏi phòng bệnh, Đào Nguyên đi thẳng đến phòng y tá, tìm được y tá trưởng, hỏi Minh Lãng đang ở đâu, tình trạng thế nào, ai ngờ y tá trưởng nói bệnh viện căn bản không có người này. Nàng lại đi từng khoa hỏi thăm tất cả đều nói chưa từng nghe qua. Cuối cùng cấp đến độ không có biện pháp trực tiếp đi trụ sở minh thị tìm minh diễm. Nhân viên lễ tân tươi cười điểm mỹ, nhưng trả lời lại khiến quý thần ly tâm nguội hơn phân nửa. Tiểu thư ngài hảo thật xin lỗi, không có hẹn trước không thể thấy phó tổng. Quý thần ly cùng tiếp tân nói tạ thất hồn lạc phách ra tới, ánh nắng trói trang chiếu thẳng mặt khiến nàng choáng váng, đỡ cây cột trước cổng chính mới miễn cưỡng đứng vững. Thời điểm Minh Lãng muốn tránh một người, liền tính Quý Thần Ly lật tung toàn bộ xe thị này lên cũng vô dụng. Nếu là Minh Lãng cố ý trốn tránh không muốn gặp Quý Thần Ly thì tốt rồi. Nhưng nàng đã từng trải qua một hồi tai nạn xe gộ nàng chỉ sợ Minh Lãng đã xảy ra chuyện. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng cao Quý Thần Ly cảm giác từ dưới chân truyền lên tới hơi nóng, đi trên đường như đang nằm trong lồng hấp hai tay ủ đi, đầu óc tựa hồ bị mặt trời thiêu đốt hòa tan thành bột nhão. Vô pháp suy nghĩ thậm chí vô pháp hô hấp. May thầy óc nàng còn sót lại một chút lý trí nhớ tới nằm ở bệnh viện không người chăm sóc Đào Nguyên. Giờ đã gần trưa Đào Nguyên một người ở bệnh viện chưa ăn cơm quý thần ly gọi xe taxi đuổi tới bệnh viện ở tiệm ăn bên cạnh bệnh viện cấp Đào Nguyên mang theo bát cháo. Mình lãng thế nào Đào Nguyên vẫn luôn đang chờ quý thần ly vừa thấy nàng tiến vào vội không ngừng hỏi. Quý thần ly đầu đầy mồ hôi, ánh mắt không có tiêu cự, nàng không có đáp đào nguyên, đem cháu đặt xuống tủ thấp bên cạnh cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Tỷ, chị đã một ngày không ăn cái gì, đói lả đi. Em mua cháo trước lót bụng, ngày mai nấu canh cho chị uống. Đào nguyên nhất hiểu biết quý thần ly, xem nàng như vậy liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện trong lòng căng thẳng, biểu tình trên mặt cũng cương lại. Chẳng lẽ minh lãng, không có, người tốt sống không lâu mà tai họa để lại ngàn năm minh lãng chính là ngàn năm tai họa, tỷ chị đừng lo lắng, cô ta nhất định không có việc gì. quý thần ly vừa mở hộp đựng cháo ra, vừa an ủi đào nguyên, nhưng càng nói đến sau âm lượng lại càng nhỏ, đến cuối cùng không giống an ủi đào nguyên, ngược lại càng giống nàng đang tự an ủi chính mình. đào nguyên nhíu mày biểu tình nghiêm túc, thần thần em nói thật với chị, minh lãng quá khứ làm đủ loại chuyện với quý thần ly, đào nguyên hận không thể đem cô ta băm thành trăm mảnh. Nhưng lần này minh lãng là bất chấp cả mạng sống để cứu cô, nếu thật có chuyện gì xảy ra, là cô nợ minh lãng một mảnh. Lấy đào nguyên đối quý thần ly hiểu biết nàng đời này sẽ sống trong cảm giác tội lỗi, cả đời không ngày yên ổn. Minh lãng thương thế ra sao, sống chết thế nào, đào nguyên nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Quý thần ly trên tay nâng hộp cháo, muỗng rào qua rào lại trong bát để cháo độ nóng thích hợp vào miệng, nghe vậy chiếc thìa trong tay đột nhiên dừng lại, nàng cười khổ một cái. Em không biết. Minh Lãng người ở nơi nào, sống hay chết em một chút cũng không biết. Nàng cười so với khóc còn khó coi, ánh mắt nhìn về phía Đào Nguyên là hoảng sợ, là vô thố, trong mắt bị kinh sợ hoảng loạn lấp đầy, tựa như đứa nhỏ đã làm sai chờ người lớn trách phạt. "Tỷ, lỡ như Minh Lãng thật sự em nên làm cái gì bây giờ?" "Sẽ không, Minh gia cơ nghiệp đại như vậy, nếu gia chủ xảy ra chuyện sẽ không một điểm phong thanh đều không lộ ra." Hiện tại không có tin tức chính là tin tức tốt nhất ít nhất chứng minh Minh Lãng còn sống. Đào Nguyên thở dài, Quý Thần Ly nhìn tưởng vô tâm không phổi, kỳ thật là người rất không có chủ kiến. Loại thời điểm mấu chốt này, Đào Nguyên phải bảo trì thanh tỉnh, từng thời từng khắc chú ý trạng thái tinh thần Quý Thần Ly, không thể làm nàng lại một người suy nghĩ miên man lâm vào ngõ cụt không ra được. Quả nhiên có Đào Nguyên những lời này, Quý Thần Ly chấn tĩnh không ít nàng bón Đào Nguyên uống lên hơn phân nửa chén cháo. Đào Nguyên hỏi nàng ăn cơm chưa quý thần ly vẫn luôn ngây người, đến khi Đào Nguyên hỏi lần thứ ba nàng mới giật mình một cái phục hồi tinh thần lại. Tỷ, chị gọi em, chị hỏi em đã ăn chưa chưa? Đào Nguyên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Quý thần ly lắc đầu, em không đói bụng, không đói bụng sao được người là sắt cơm là thép mà kệ thế nào cơm vẫn là phải ăn. Đào Nguyên biết quý thần ly nghĩ minh lãng, ôn nhu an ủi nói thần thần em bình tĩnh một chút. Minh ra bên kia không thả ra tiếng gió, liền đại biểu minh lãng không có việc gì, hiện tại không tin tức chính là tin tức tốt nhất. Quý thần ly cũng không biết nghe đi vào không, hốt hoảng gật gật đầu, mốc một thìa cháo đưa tới bên miệng đào nguyên. Đào nguyên nghiêng đầu tránh đi, chỉ ăn no, quý thần ly a một tiếng, dùng thìa đào nguyên dùng quá đem dư lại nửa bát cháo nuốt xuống bụng. Mới ăn xong liền có điểm buồn nôn quý thần ly sợ đào nguyên lo lắng tìm lấy cớ ra phòng bệnh đến WC cuối hành lang nôn ra toàn bộ. Nôn xong nàng đứng trước bồn rửa tay rửa mặt người trong gương sắc mặt trắng bệch như thờ giấy, ngẫu nhiên có người vào WC đi ngang qua bên nàng đều bị dọa sợ chỉ dám dán tường đi vòng ra sau. Quý thần ly dùng sức xoa xoa mặt mấy cách tốt xấu trên mặt thoạt nhìn có điểm huyết sắc lúc này mới một lần nữa trở về phòng bệnh. Đào Nguyên không biết quý thần ly đi làm gì, bất quá xem nàng sắc mặt cũng có thể đoán được nàng trạng thái thật sự không tốt. Cô giờ gì cũng làm không được ngôn từ an ủi lại vô lực không sức thuyết phục đào Nguyên trừ bỏ thế quý thần ly sốt ruột biện pháp gì cũng không có. Đúng rồi, đào Nguyên đột nhiên nhớ tới. Em đi hỏi hàn hân viễn chưa? Cô ta thân với minh lãng, chuyện minh lãng cô ta khẳng định là biết chút điểm. Quý thần ly ánh mắt sáng lên, bật dậy, rõ ràng hưng phấn hẳn lên. Đúng đúng, Hàn Hân Viễn Hàn Hân Viễn, em lập tức đi tìm cô ta, lập tức gọi điện thoại cho cô ta quý thần ly ở trên người sờ một hồi lâu vẫn không thấy di động, mới nhớ tới di động phòng trường trước khi nàng điên đã sớm chìm xuống biển sâu. Điểm hy vọng mới vừa bốc cháy lên trong nháy mắt tan thành cắt bụi, nàng lại suy sụp ngồi xuống, nửa ngày không động tĩnh. Trong văn phòng chỉ có cái danh bạ điện thoại, bên trong có thông tin liên lạc của Hàn Hân Viễn. Đào nguyên nỗ lực dịch tay đang băng bó của mình tới gần sát tay quý thần ly, mong sao cho nàng một chút cổ vũ. Tìm được hàn hân viễn, đem chuyện minh lãng hỏi thăm rõ ràng xong, hào hào ngủ một giấc, bệnh viện có hộ lý chiếu cố chị em không cần lo lắng. tỷ mau đi đi, quý thần ly gật gật đầu, ở phòng bệnh không đến nửa giờ, lại vội vàng rời đi. Hàn hân viễn không khó tìm. Số điện thoại cá nhân của cô không nhiều người biết, đều là người quan trọng cho nên luôn bật điện thoại 24 phần 24 giờ, nhận được cuộc gọi từ một số lạ trần chờ 2 giây tiếp lên, nghe được thanh âm đầu bên kia có trong nháy mắt kinh ngạc. Thần Ly, quý thần Ly không công phu tiến hành dư thừa khách sáo với Hàn Hân Viễn, điện thoại kết nối xong thì alo một tiếng, nghe được Hàn Hân Viễn đáp lại liền đi thẳng vào chủ đề. Hàn Hân Viễn cô ở đâu? Khi quý thần ly hỏi câu này, Hàn Hân Viễn đang ở một viện điều dưỡng tư nhân ở một nơi bí mật. Cô nhìn vào về phía một cánh cửa, bên trong là Minh Diễm cùng hứa lộ dương, vẻ mặt nghiêm túc đang thương nghị chuyện gì đó. Hàn Hân Viễn do dự một chút nhấc chân bước ra bên ngoài, ra khỏi phòng mới hỏi thần ly có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tôi muốn gặp Minh Lãng. Nghe vậy, Hàn Hân Viễn nghẹn lời. Cô ấp à ấp úng nửa ngày, mới nói Minh Lãng hiện đang tiếp nhận trị liệu không tiện gặp ai cả. Nhưng quý thần ly ngữ khí kiên quyết, tôi muốn gặp Minh Lãng. Thần ly em bình tĩnh một chút, hàn hân viễn đau đầu, dây dày sống mũi. Giờ trên dưới minh ra mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại là sóng ngầm sụp sôi. Cô cùng Minh Diễm đã tất bật hai ngày không chập mắt thật sự không tinh lực lại đi ứng phó một cái càn quấy quý thần ly. Xe kia của Minh Lãng đã được đặc thù cải tiến tức là có bom nổ dưới gầm xe cũng không có việc gì. Minh Lãng bị thương không nhẹ nhưng tuyệt đối không chết được. Thật, tôi đây có thể nghe một chút minh lãng thanh âm không? Quý thần ly, hàn hân viễn không kiên nhẫn mà đỡ chán. Lần này tai nạn xe của em thật sự tưởng là ngoài ý muốn sao? Giờ chúng tôi đã vội xây sầm mặt mày, em cũng đừng tới thêm phiền, được không? Chờ quý thần ly còn tưởng lại nói gì đó, điện thoại đầu kia cũng chỉ dư lại tiếng tút tút. Thêm phiền, quý thần ly cười khẽ một cái. Dường như, nàng luôn cho người khác thêm phiền. Nhưng thật may, minh lãng còn sống. Phổi quý thần ly rốt cuộc có thể lưu thông một luồng mới mẻ không khí cả người nàng như hồi sinh trở lại. Quý thần ly âm thầm mắng mình thật tiện. Mình lãng đối nàng tệ bạc xấu xa đến thế, nhưng khi người nọ thật xảy ra chuyện nàng lại vẫn là nhịn không được lo trước lo sau. Quý thần ly tất nhiên không cảm thấy nàng sẽ còn tìm tới minh lãng tự chui đầu vào lưới, nhưng nàng cũng không muốn mình lãng có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng phải cho mình tìm cái lý do chính đáng. Đúng đúng, đào nguyên có thể sống sót ít nhiều là nhờ minh lãng, nếu minh lãng có bất chắc gì, nàng khẳng định sẽ tự trách cả đời cho nên minh lãng phải sống, phải hào hào mà sống. Hàn hân viễn một hồi điện thoại kia nói hàm hàm hồ hồ quý thần ly tốt xấu đã từng ở minh ra có đoạn thời gian, minh ra chuyện này nàng có đôi điều hiểu biết nói đến nói đi chẳng qua là danh lợi chi tranh, nàng lười đi quản chuyên tâm nấu canh làm dược thiện cho đào nguyên tìm mọi cách vì chị bổ sung dinh dưỡng. Đào Nguyên thấy Quý Thần Ly điềm nhiên như không có việc gì, liền biết Minh Lãng đại khái không có tính mạng chi ưu, vì thế cô tìm cơ hội hỏi Quý Thần Ly, "Thần Thần, em chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ?" Quý Thần Ly đang bóc vỏ chuối cho Đào Nguyên, cắt thành từng miếng vừa miệng ăn, cho vào bát từng miếng một đút cho cô. "Chính là em về sau có dự định gì không?" Quý Thần Ly đặt thìa xuống, nhàn nhạt đáp, "Chờ chị khỏe lại, em khả năng sẽ rời đi thành phố này mà không trở lại nữa." "Kia Minh Lãng đâu?" minh lãng quý thần ly châm chọc khẽ cười một tiếng, rồi thở dài một tiếng thật nhẹ. Tỷ, mình lãng người kia, hại em thảm như vậy, hại em kiếp trước còn chưa đủ, kiếp này còn muốn tiếp tục dây dưa tra tấn không thôi. Nhưng chính là người kia, người kia xảy ra chuyện em vẫn nhịn không được mà lo lắng. Đào Nguyên không hiểu nàng nói kiếp trước kiếp này là cái gì, chỉ đương nàng đang than thở, nhưng câu tiếp theo vừa nghe xong cô lại có điểm nóng nảy chẳng lẽ em còn tưởng cùng cô ta ở bên nhau. Ở bên nhau. Quý thần ly như vừa nghe xong thiên đại hoang đường, lắc đầu, bên miệng kéo ra một nụ cười nhạt. Em và cô ta không có khả năng lại ở bên nhau. Chỉ cần nghĩ đến cô ta em sẽ cả người rét run, lạnh đến run lên. Nói xong, giữa ngày hè nóng nực quý thần ly thật sự run lên. Vậy em muốn đi chỗ nào? Không biết liền tùy tiện tìm một thành phố nhỏ, mở cửa hàng điểm tâm bán bánh crepe trứng thôi. Quý thần ly cười cười. Tỷ, về sau em không bao giờ có thể ở bên cạnh chị ăn chị làm đồ ăn. Mồ mà cha mẹ em, chị mỗi năm rảnh rỗi thay em chăm sóc chút điểm coi như chị nuôi một đứa bạch nhãn lang. Tại thành thị này, nàng đã từng trải qua ấm áp hạnh phúc, đã từng trải qua xa hoa trụy lạc, cũng đã từng trải qua sinh từ gập gần. Hai kiếp nàng đều thiêu hao hết cho thành thị này, nàng ở đây đã đủ rồi, là lúc nên đi. Đi ra ngoài cũng tốt nơi này lầu cao vạn trượng đèn đốt sáng trưng Dưới tráng lệ huy hoàng đều là mãnh thú ăn thịt người không nhả xương. Đi là tốt, đào nguyên than nhẹ, đi là tốt, quý thần ly nghe xong, chỉ cười. Đào nguyên bị thương nằm viện, không sức lực đi quản cô nhi viện, quý thần ly tự nhiên muốn nhọc lòng thay cô đi quản. Nàng sinh bệnh một năm này xem như đã nhìn thấu tính tình gần hết nhân viên. Ai tốt ai xấu, ai nhiều tâm nhãn, nàng đều ghi tạc trong đầu, sửa sang thành danh sách chi tiết cho đào nguyên, phòng ngừa về sau nàng không ở đây đào nguyên bị lừa. Việc vặt vãnh xử lý đến hơn 10 giờ tối vẫn chưa giải quyết xong. Quý thần ly cố ý đặt đồng hồ báo thức 10 giờ mỗi đêm, đúng giờ gọi điện thoại cho Hàn Hân Viễn. Lần trước Hàn Hân Viễn nói nặng lời, lo lắng quý thần ly sẽ so đo, sau so lại nàng mỗi ngày gọi điện thoại tới đây. Cô thật cao hứng, luôn muốn tìm cơ hội giải thích ngữ khí mình ngày đó, nhưng lần nào cũng bị quý thần ly khinh thanh tế ngữ mấy câu mang sang chuyện khác một lần cũng chưa thành công. Hàn Hân Viễn có điểm bất đắc dĩ, liền cũng từ bỏ giải thích. Quý thần ly thanh tỉnh, hàn hân viễn lại chưa nói mấy câu kiểu thích em muốn chiếu cố em. Trải qua quý thần ly một hồi bệnh nặng tựa hồ tất cả mọi người đều trưởng thành. Hàn hân viễn tự giác mà không hề nhắc lại chuyện quá khứ thật cẩn thận không vượt qua ranh giới bạn bè, nhưng nhận được điện thoại của nàng vẫn thật vui vẻ tuy rằng nàng mỗi lần chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, mà mấy câu này đều cùng minh lãng có quan hệ. Hàn hân viễn không biết cô là xuất phát từ tâm lý bồi thường chuyện quá khứ, hay là thật sự đối quý thần ly có điểm hào cảm cô đem tình hình minh lãng hàng ngày cập nhật cho nàng nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, minh lãng hôm nay ý thức thanh tỉnh, minh lãng hôm nay rốt cuộc không cần lại ăn thức ăn lỏng, cổ tay minh lãng có thể cử động minh lãng. Quý thần ly không tận mắt thấy minh lãng thương thế, chỉ từ hàn hân viễn mỗi ngày nói là có thể đoán ra, minh lãng bị thương quả thực rất nghiêm trọng. Từ lập hạ đến lập thu, đào nguyên đã bình phục minh lãng mới có thể xuống đất đi đường. Mùa hè thứ nhất quý thần ly thanh tỉnh, nàng qua qua lại lại giữa bệnh viện cô nhi viện mà vượt qua. Lập thu vừa qua, nắng gắt cuối thu hoành hành ngang ngược ngày càng nóng đêm càng lạnh. Đào nguyên mới khỏi hẳn không lâu, lại là kiểu mọi chuyện đều muốn tự mình đi làm quý thần ly sợ cô sinh bệnh hầm riêng chè hạt sen nấm tuyết làm bữa khuya. Nhìn đào nguyên ăn xong, dọn dẹp phòng bếp, về phòng nàng phải đi xuyên qua một đường cây xanh. Gió đêm thổi qua, một chiếc lá khô phiêu diêu rơi xuống tóc nàng. Nàng gỡ xuống, đưa tới chiếc ánh trăng ngắm nhìn, lúc này mới nhận ra, lại đã sang thu. Quý thần ly hôm nay mới vừa nói chuyện điện thoại với Hàn Hân Viễn, ở đầu kia cô thực Hưng phấn, nói mình lãng rốt cuộc có thể đứng lên, chuyện mà ngay cả bác sĩ đều không thể cam đoan, minh lãng lại làm được. Hàn hân viễn không nói tỉ mỉ minh lãng chân thương đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng quý thần ly chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy xương cốt vô cùng đau đớn. Có thể khôi phục lại như trước đây không? Quý thần ly hỏi, hàn hân viễn ậm ừ, khó có thể khôi phục như trước nhưng chạy nhảy không thành vấn đề. Chính là thân thủ có khả năng bất quá bên người có rất nhiều vệ sĩ bên cạnh có công phu hay không cũng không quan trọng. Quý thần ly không đáp lại trầm mặc một lúc mới nói tôi phải đi. Đi đâu? Đầu cũng được tóm lại là rời đi thành phố này. Hàn hân viễn hiểu rõ, gật đầu. Rời đi cũng tốt dù sao giờ giao thông phát triển, cùng lắm thì về sau tôi sẽ thường xuyên đi thăm em. Quý thần ly cười cười, không nói gì, vì thế hàn hân viễn biết cô đi quá giới hạn. Quý thần ly kiếp trước nợ đào nguyên cả đời kiếp này lại vì đào nguyên nợ minh lãng cả đời ân tình. Có lẽ vận mệnh chính là kịch tính như vậy, chuyện nên phát sinh, đổi hình thức đổi thời gian, vẫn sẽ phát sinh. Tối hôm sau gọi điện thoại, quý thần ly nói, cô nói với minh lãng, tôi muốn gặp cô ta một mặt. Hàn hân viễn bên kia hồi đắp thật sự nhanh, định thời gian, 10 giờ thứ 7 còn phái xe tới tiếp quý thần ly. Xe dừng hẳn ở cửa viện điều dưỡng, lòng nàng bồn chồn tim đập thình thịch mở cửa xe tay còn run run. Hàn hân viện sớm đã ở cửa đợi sẵn, nhìn thấy quý thần ly còn trợt hoảng hốt lúng ta lúng túng mà cười một cái, lẫn nhau khách sáo vài câu, dẫn nàng đi vào tới một biệt viện ưu tĩnh, dừng lại trước một cửa phòng trong đó. Mình lãng ở bên trong, cô nói xong thức thời rời đi, hàm răng quý thần ly đều đang run lên, buộc nàng phải chấn tĩnh tâm trí ổn định cái tay run rẩy mở ra cửa phòng. Trước cửa sổ sát đất có một bóng lưng cao gầy mảnh khảnh đang đứng ngược sáng, bốn phía là rừng trúc bao quanh. Bên ngoài sáng sủa, trong phòng lại rất tối, thân hình minh lãng hòa trong tia sáng mờ ảo tạo thành một đạo cắt đơn bạc. Quý thần ly đã lâu không gặp minh lãng, cơ hồ nhận không ra hình bóng minh lãng. Hồi tường từ trước dù là kiếp trước hay kiếp này, dáng người minh lãng luôn mảnh mai mà cân đối, dưới thân hình gầy mà rắn chắc đều là ẩn ẩn hiện hiện cơ bắp. Chưa bao giờ cô đơn bạc đến phảng phất gió thu là có thể thổi ngã. Quý thần ly nhẹ giọng gọi người nọ tên, minh lãng. Tiếng nói vừa ra, chính nàng còn có thể nghe được âm điệu bên trong đang run rẩy. Chương 87, thoải mái. Nghe được Quý thần Ly thanh âm, lỗ tai minh lãng khẽ giật giật, hai tay siết chặt thành quyền, rồi lại thả ra, dịch từng bước ngồi xuống ghế mây đặt trước khung cửa sổ, giơ tay chỉ về phía đối diện bàn trà một chiếc ghế khác. "Ngồi." Cô bưng lên ấm trà từ xa tinh xảo trên bàn châm trà cho Quý thần Ly, đầu ngón tay cầm quai ấm ôn nhuận như ngọc. Quý thần ly không biết mình bước đi thế nào chờ khi nàng ý thức lại, đã đi tới trước mặt minh lãng. Lúc này mới phát hiện tóc minh lãng lại dài thêm, mái tóc ngắn ngang vai khi xưa giờ đã dài qua bả vai, thước tha vén đằng sau tai. Minh lãng người này, tính tình lãnh ngạnh, chất tóc lại mềm không ngờ tản ra trên vai, giống mực nước chảy xuôi thành thác nước. Minh lãng hiện tại, như một lần nữa biến thành minh lãng mà lần đầu tiên quý thần ly nhìn thấy, nàng xem mà hoảng hốt. Hân viễn nói cô muốn gặp tôi. Minh Lãng đem một chén trà đặt trước mặt quý thần ly, đạm mặc lại xa cách. Quý thần ly gật đầu. Tôi phải biết cô chết hay không? Chuyện chuyện tin, Minh Lãng nhẹ giọng cười suy một tiếng. Tôi không chết cô khẳng định thực thất vọng. Mắt cô làm sao vậy? Quý thần ly chỉ chỉ hốc mắt Minh Lãng. Một cặp kính gọng vàng treo trên sống mũi Minh Lãng. Mắt kính bên trái dùng một miếng bị che lại chỉ lộ ra một con mắt. Không có gì tạm thời không thể thấy ánh sáng nên che lại chờ thêm một tháng nữa là có thể khôi phục minh lãng ngẩn đầu đầy đầy mắt kính, nâng chén trà trước mặt lên nhấp một ngủ. minh lãng kỳ thật rất thích hợp đeo kính. Số mũi cao, hốc mắt so người bình thường thì sâu hơn một chút, mang lên kính mắt cho người ta loại cảm giác văn nhã, mà không đeo kính cũng đã rất đẹp. Ánh mắt sắc bén, tùy thời có thể xem thấu người khác. Chỉ có thể nói kiều diễm dù biến thành dạng gì cũng vẫn kiều diễm minh lãng thế này phảng phất biến thành người khác cùng cái kẻ trong ký ức quý thần ly lừa nàng vây khốn nàng khiến nàng thống khổ như không phải cùng một người thế nên quý thần ly ở trước mặt minh lãng không có sợ hãi như nàng tưởng ít nhất không sợ đến mức ớn lạnh toàn thân quý thần ly nói cảm ơn cô cứu đào nguyên đào nguyên là vướng bận duy nhất của quý thần ly trên đời này nếu cô chẳng may xảy ra chuyện nàng thật không biết mình trọng sinh còn có ý nghĩa gì minh lãng cười cười coi như trả món nợ tôi thiếu cô trước đây Tay cô chậm rãi nâng lên, thò vào túi áo khoác, lấy ra một quyền sổ nhỏ, đẩy tới trước mặt quý thần ly. Thưa tôi còn thiếu cô, vừa hay hôm nay cùng trả hết cho cô. Quý thần ly liếc mắt nhìn qua quyền sổ kia, bìa ngoài bằng da màu đỏ thẫm, bốn chữ chứng nhận ly hôn trói lọi lóe thẳng vào mắt quý thần ly. Giờ nàng mới nhớ tới thủ tục ly hôn giữa nàng và minh lãng là giả, bất quá giấy chứng nhận trước mắt này hẳn là thật không thể nghi ngờ. Tiếp trước 7 năm, cộng thêm kiếp này gần 3 năm, hôn nhân hỏng bét của nàng và Minh Lãng thế nhưng đã kéo dài tới 10 năm, thật không thể tin được. Quý thần ly cầm lấy giấy chứng nhận, nâng mắt nhìn Minh Lãng. Minh Lãng vẫn luôn không phân mắt đi nhìn quý thần ly. Phần lớn thời gian cô giữ nguyên tư thế nhưng người xem phong cảnh ngoài cửa sổ, bừng chén trà ung dung tự tại nằm trên ghế mây, người lại mảnh khảnh, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt. Quý thần ly cũng không nói nữa. Gian phòng yên tĩnh lại, thỉnh thoảng gió khẽ luồn qua rừng trúc âm thanh sao sạc vọng về. Trời mùa thu, ngồi yên lặng như vậy quý thần ly dần dần thấy lạnh. Hai người trầm mặc nửa giờ, mình lãng phẩm xong một chén trà nhỏ, đặt chén xuống, lúc này mới lại lên tiếng, đúng rồi con ngốc điều cô nuôi trước đây chết rồi. Quý thần ly ngẩn ra một lát mới nghĩ ra minh lãng nói chính là con chim sáo kia tuy rằng chỉ là con ngốc điều, nhưng tốt xấu nàng cũng nuôi được mấy ngày, có chút cảm tình, không khỏi hỏi chết như thế nào. Vụ tai nạn xe của mùa hè, lồng chim bị đè bẹp, sau lại xe tự cháy, lúc tìm được thi thể chỉ còn lại một đống than, không biết là bị đè chết hay là thiêu chết. Quý thần ly kinh ngạc nhìn minh lãng, tin tức vụ tai nạn xe cô kia bị phong tỏa toàn diện, trên mạng chỉ có thể tìm được mấy tin đưa vụn vặt. Quý thần ly không tận mắt nhìn, không biết thế nhưng nghiêm trọng đến mức này. Khó trách minh lãng bị thương nặng như vậy, đây là con người cố tình muốn cô chết. Minh Lãng cho rằng quý thần ly đang trách cô hại chết ngốc điều của nàng, vì thế cùng nàng xin lỗi, thực xin lỗi. Quý thần ly lắc đầu, nàng đấu tranh trong đầu hồi lâu, như đã hạ quyết tâm, rốt cuộc nói, Minh Lãng tôi có thể chiếu cố cô. Minh Lãng dừng châm trà, trà từ trong chén tràn ra, làm bẩn bàn trà chạm trổ. Cô, chiếu cố tôi, bên miệng Minh Lãng nở ra một nụ cười châm chọc lắc đầu, khom lưng cầm khăn lông dưới bàn lau khô vết nước. Thôi bỏ đi tôi còn tưởng sống thêm mấy năm nữa thật vất vả được đến lần thứ hai sinh mệnh tôi không muốn nửa đời sau đều sống trong ghê thờm. Quý thần ly rõ ràng sửng sốt một chút, mình lãng lại nói quý thần ly cô tuy rằng không thông minh, nhưng trước đây có câu cô nói rất đúng. Tôi dây dưa cô hết lần này đến lần khác nói đến cùng bất quá là chấp niệm kiếp trước chấp nhất đến lâu, như si như ngốc coi đấy thành tình yêu. Cẩn thận ngẫm lại, hôn nhân hai ta là bắt nguồn từ cô đơn phương tình nguyện tới áp chế, tôi đối với cô ngoại trừ chán ghét vẫn chỉ là chán ghét, đâu ra tới tình yêu. Chẳng qua cô dám chết trước mắt tôi, tôi quá mức khó chịu mà thôi. Mình lãng nói xong, như thể chính cô cũng cảm thấy nực cười, cười cười, rồi thở dài, sống hai đời mới hiểu, buồn cười, quá buồn cười. Quý thần ly nghe xong cũng tự giễu cười theo minh lãng, cười nàng đơn phương tình nguyện muốn bồi thường ân cứu mạng của minh lãng đối đào nguyên cũng không hỏi người ta có muốn hay không, ngược lại tự khiến bản thân xấu hổ. Chỉ nghe minh lãng lại cảm khái, tôi hai đời đều đi được xuôn sẻ, lúc này trải qua một chuyến đại nạn cuối cùng thấy rõ chính mình, vẫn không tính quá muộn. Quý thần ly gật đầu, nhàn nhạt nói chúc mừng. Quý thần ly sớm đã lên kế hoạch rời đi, chỉ vì minh lãng cứu đào nguyên một mạng, nàng thiếu minh lãng một ân tình, sợ minh lãng bởi vì vụ tai nạn mà lưu lại di chứng tàn tật giờ đã thấy được người, hoàn hảo còn nguyên vẹn hai tay hai chân, cũng rốt cuộc nhìn rõ chính mình. Quý thần ly nghĩ, nàng cùng minh lãng dây dưa bao nhiêu năm, cuối cùng có thể đặt một dấu chấm hết. Nàng và minh lãng ngồi trước rừng chúc cả một buổi chiều uống cạn một ấm trà xanh, mặt trời lặn là lúc nàng rời đi. Minh lãng gọi bảo mẫu chăm sóc mình tiễn nàng ra ngoài còn cô vẫn duy trì tư thế ngồi ung dung tự tại như cũ. Quý thần ly ra khỏi phòng cô thậm chí cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Dường như thật sự không bao giờ muốn gặp lại quý thần ly. Chỉ cần bỏ qua những ngón tay cô gần như cắm phập vào ghế mây cùng bả vai không chịu khống chế mà run dày. Toàn bộ mùa thua quý thần ly đều đang vì nàng rời đi làm chuẩn bị. Nàng trong tay vẫn còn chút tiền tiết kiệm không nhiều lắm nhưng cũng đủ mua một căn hộ một phòng ngủ ở tiểu thành biên giới phía nam còn có thể dư lại ít tiền tới mở cửa hàng ăn sáng nhỏ địa chỉ nàng đã chọn xong ở khu nhà ngay bên cạnh một trường trung học. Đào nguyên lúc giúp nàng đóng gói hành lý vẫn luôn oán trách êm đẹp chạy đi xa như vậy làm gì cô muốn đi gặp còn phải ngồi tàu hỏa một ngày một đêm quá bất tiền. Quý thần ly mỉm cười tốt tính mà an ủi vậy ngồi máy bay được chưa? Em trả tiền vé máy bay cho chị. Coi như em có chút lương tâm, đào nguyên vừa lòng gật đầu, gấp quần áo, lại cao mày. Còn có mấy tháng là tới ăn Tết liền không thể chờ đầu xuân rời đi sao. Sau đầu xuân này còn có đầu xuân khác cứ mãi kéo như vậy, vĩnh viễn không thể rời đi. Quý thần ly nghĩ đến trên đường hành trình, nhét vào ba lô mấy hộp mì, ngẫm lại, lại nhét thêm mấy hộp. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. một hồi mưa thu qua đi tiết trời xe lạnh. Quý thần ly đi ngày đó ai cũng không kinh độc, đào nguyên cũng chỉ đưa nàng đến chạm xe buýt. Nàng mang đồ đặc không nhiều lắm, quần áo trong vali, đồ ăn trong ba lô. Nàng tuy sinh trường ở thành phố này còn sống ở đây hai đời, đến khi chân chính phải đi mới phát hiện ra sản ít vậy. Tỷ em đi đây, quý thần ly dùng sức ôm chặt đào nguyên, trên đường cẩn thận tới nơi rồi gọi điện thoại cho chị. Đào nguyên hai mắt rưng rưng, giọng nói có chút nghẹn ngào khi nói chuyện thì xe tới quý thần ly sách vali lên xe bus vẫy tay chào đào nguyên qua ô cửa sổ tiếp theo xe khởi động ống xả phun ra một loạt khói đen lắc lư biến mất ở nơi xa ngồi trên tàu hỏa quý thần ly trong lòng vắng vẻ bầu trời xám xịt sau cơn mưa quý thần ly mua vé giường nằm đối diện là một đôi tiểu tình nữ đến giờ ăn trưa hai người chia nhau một phần mì gói có lẽ quá cay nữ sinh cay đến chảy nước mắt dựa vào vai nam sinh làm nũng nam sinh luống cuống tay chân đưa nước Nữ sinh oán giận hơi to tiếng, nam sinh nhìn quý thần ly mỉm cười xin lỗi Quý thần ly cũng đáp lại bọn họ một cái mỉm cười, ra hiệu không sao Quý thần ly nằm trên giường, chùm áo khoác lên đầu, đeo tai nghe tăng âm lượng Đôi mắt nàng có điểm ướt, trên đời này vẫn có ngọt ngào ái tình, chỉ là nàng không gặp được mà thôi Quý thần ly hai kiếp từng yêu một người, đối người nọ vừa ái vừa hận vừa sợ, không chỉ là người nọ, giờ nàng cũng sợ tình yêu Nàng hâm mộ ngây ngô lại ngọt ngào tình yêu, nhưng nửa đời sau nàng thả sống cô độc một mình. Quý thần ly yêu hận tất cả đều trao cho cùng một người, nàng không dám chạm đến tình yêu nữa. Đây là thứ độc dược khiến người sống còn không bằng chết. Một người vẫn tốt hơn a Quý thần ly lặng lẽ dùng áo khoác lau khô đôi mắt hít mũi mà nghĩ vẫn là một người tốt hơn. Trùng quanh tiếng người ồn ào. Bạn tốt đánh bài trêu đùa, hài từ khóc nháo, còn có tiếp viên thỉnh thoảng mới mua hàng, đậu phộng hạt dưa nước khoáng, bia đổ uống cháo bát bảo Chỉ có giường của quý thần ly là im lặng, xe lửa tu tu xình xịch lảo đảo lắc lư, chờ quý thần ly, chờ nàng càng đi càng xa. chương 88, ngoại trương, ngồi xe lửa gần 30 tiếng đồng hồ khi đến nơi đã là giữa trưa hôm sau. Cuối thu xe thì trời lạnh đủ để phải mặc áo len mới có thể ra ngoài, nhưng nơi này thì lại không khác gì mùa hè. Xuống xe, đập vào mặt là bầu không khí nóng hầm hập quý thần ly tìm nhà vệ sinh cười bỏ áo len, chỉ mặc áo khoác bên ngoài, vẫn nóng đến toát mồ hôi. Tiểu thành thị tuyến 18, chưa đến 2 triệu dân, giá cả thấp khí hậu tốt, một con sông lớn vắt ngang thành phố, biến trung tâm thành phố thành một ốc đảo hình tròn. Quý thần ly trước đây đã tới khảo sát vài lần, ở một tiểu khu bên sông mua một căn hộ cũ. Chủ nhà tính toán di dân xuất ngoại, sau này không quay lại nữa, nội thất thiết bị toàn bộ từ bỏ. Phòng ở Trang Hoàng rất có phẩm vị, Quý Thần Ly mua được giá rẻ, thủ tục làm xong thay khóa cửa trực tiếp xách hành lý vào ở là được. Tiểu khu cách cửa hàng Quý Thần Ly thuê cũng rất gần, đi bộ chưa đến 5 phút. Có điều bản thân thành phố này cũng không lớn, Quý Thần Ly đã từng thử một lần, lái xe 40 phút là có thể từ trung tâm phồn hoa nhất thành phố ra vùng ngoại ô. Gần ga tàu, các nhà hàng tiệm cơm mở cạnh nhau, mới băng qua lối ra nhà ga đã có hương thức ăn bay vào mũi. Quý thần ly trên xe lửa gần như không ăn gì, đứng ở lối ra bụng ủng ục sôi lên. Cực tuyệt chủ động tiến lên mời khách tài xế, dựa theo bảng hướng dẫn tìm được chạm xe buýt tiền xe một tệ quý thần ly có thể xe buýt giảm giá 20%, còn 8 hào. Lên xe xong quý thần ly lại cảm khái, vẫn là tiểu thành thị hảo A, ngồi xe buýt đều có thể làm ra hạnh phúc. Đến chạm xuống xe, nàng kéo vali đeo ba lô ở gần tiểu khu tìm quán mì, gọi một bát mì nước. Dân bản xứ hình như không thích ăn mì, phố lớn ngõ nhỏ đều là quán cơm, khó lắm mới tìm được một quán bán mì. Nhưng không thể không nói, bát mì này hương vị đích xác không tồi. Ăn uống no đủ trở lại căn hộ, nhiệt độ ngoài trời làm nàng có điểm không thở nổi, nằm sắp xuống sofa liền ba lô cũng lười cười, nghỉ ngơi hồi lâu mới lấy lại sức. Chuyện thứ nhất là gọi điện thoại cho Đào Nguyên báo bình an. Đào Nguyên không yên tâm nàng một người ở bên ngoài, lại nhảy dặn dò rất nhiều quý thần ly bất đắc dĩ đỡ chán cười. Tỷ nhọc lòng quá nhiều nhanh già a em không muốn lần sau gặp chị chị đã biến thành bà thím già. Cái gì bà thím già? Đào Nguyên cao giọng mắng, thật thành bà thím già thì em ghét bỏ chị sao? Chỗ nào dám a quý thần ly liên tục xin khoan dung. Tỷ em sai rồi, chị vĩnh viễn đẹp nhất. Hừ, này còn tạm được. Thấy quý thần ly còn có công phu cùng cô nói giỡn, đại khái tâm tình thật sự không tệ Đào Nguyên thật cao hứng yên lòng, lại dặn dò vài câu cúp máy. Cùng Đào Nguyên báo cáo xong, Quý Thần Ly bắt đầu dọn dẹp nhà ở. Nguyên chủ một tháng trước đã xuất ngoại, căn phòng vẫn y nguyên như lúc anh ta rời đi, khăn trải giường đệm chăn bị sốc lên một góc, đã tích một lớp bụi. Quý Thần Ly đem nguyên chủ lưu lại quần áo đệm chăn rác rời linh tinh toàn bộ đóng gói lại ném chúng vào thùng rác dưới lầu, rồi lau đệm một lần, dọn ra ban công phơi nắng khử trùng, cuối cùng gỡ vỏ bọc sofa xuống, cho vào máy giặt đem đi phơi, tiếp theo lại đi lau nhà lau ra cụ, làm xong hết thải toàn bộ căn phòng rực rỡ hẳn lên. Quý thần ly thở hồng hộc lau mồ hôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn. Làm việc thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác ngày đầu tiên nàng bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố này đã kết thúc. Bên cạnh tiểu khu có chợ dân sinh cách biển không xa. Chợ bán đủ loại thủy hải sản, giá cả lại không đắt. Quý thần ly vì khao chính mình, đặc biệt mua nửa cân tôm một cân sò, cộng thêm hai con cua biển, đi ngang qua quầy bán ra cầm lại mua nửa con gà, chuẩn bị trở về nấu canh uống. Nàng lâu chưa xuống bếp chủ nghệ có điểm chưa quen tay, nhưng hương vị vẫn có thể. Mua hai lon bia, liền vừa ăn bữa tiệc hải sản nóng hổi mới ra nồi vừa uống cạn hai lon. Khi bia lạnh trượt qua cổ họng đi thẳng xuống tận dạ dày quý thần ly vui sướng đến nheo mắt lại, đây mới là cuộc sống a Một mình ăn cơm có điểm quá an tĩnh quý thần ly uống bia bật tivi. Trên tivi đang phát tin tức trùng hợp là phỏng vấn tân nhiệm CEO Minh Thị. Mình diễm trước màn ảnh tươi cười đứng đắn đoan trang, khi trả lời câu hỏi của phóng viên cũng điềm tĩnh tự nhiên, nhìn rất có phong phạm ra chủ minh ra. Ốm kính đảo một vòng qua hiện trường cuộc họp báo quý thần ly phát hiện không có bóng dáng minh lãng. Nàng nhíu mày trong lòng có điểm khác thường, nhưng thực mau, nàng thả lỏng cơ mặt lắc đầu cười tùy tay đổi kênh khác. Nàng cảm thấy mình lần này là thật sự buông xuống, đối mặt chuyện về minh ra, rốt cuộc có thể cười cho qua chuyện. Chuyển sang đài khác chính lúc đang chiếu phim Cung Đình Nhà Thanh trong phim có mấy diễn viên quý thần ly cũng nhận thức đều là tiếp xúc trong lúc nàng còn đi quay phim. Quý thần ly nhớ đến tài khoản WeChat nàng đã thật lâu không dùng bên trong phòng trừng đều kết bạn với bọn họ đâu. Hầu hết các bộ phim mới nhất TV chiếu nàng kiếp trước đều đã xem qua có vài bộ thậm chí còn xem lại mấy lần. Vài chính nói xong một lời thoại nàng lập tức có thể đáp tiếp một câu. Xem thật không thú vị, rứt khoát chuyển tới kênh thiếu nhi xem phim hoạt hình. trọng sinh cũng có chỗ không tốt xem phim mà không tìm thấy niềm vui. Một người sinh hoạt rất đơn giản, cũng thực dễ dàng thích ứng. Quý thần ly mất hai ngày làm quen môi trường sống, hai ngày sau bắt tay vào thu xếp chuyện cửa hàng. Các loại giấy phép trước đó đã xin xong, mặt tiền trang hoàng cũng đã sớm hoàn thành. Quý thần ly mua đủ dụng cụ làm bếp, chọn một sáng thứ hai bán thử còn riêng trang điểm một chút. Nàng kiếp trước ít nhất cũng là ảnh hậu, nhan sắc đương nhiên sẽ không bình thường, hơi trang điểm một chút chính là mỹ nhân khiến người thường không nhịn được phải xem nhiều vài mắt. Mỹ nhân như thế đi làm lão bản nương bán bánh crepe ngày đầu tiên nhân khí lập tức thăng thiên. Thua tiền trả tiền thừa làm bánh đều một mình nàng làm, bận đến đầu váng mắt hoa chưa đầy nửa ngày đã dùng hết bột mì. Trước tiểu quán vẫn còn xếp một hàng dài, quý thần ly đành phải cười xin lỗi bọn họ. Ngựa ngùng, hôm nay bán hết rồi, mọi người ngày mai quay lại. Đám đông thất vọng thổn thức xong bọn họ đa số đều không phải vì bánh crepe mà đến. Nhiều người lấy di động ra chụp mấy bức quý thần ly, dần dần liền tan. Quý thần ly thở hát ra, nàng cả sáng nay bận đến mức chưa uống được ngụm nước nào, bữa sáng chỉ ăn hai cái bánh bao, đói sắp không chịu nổi. Dọn dẹp quán sạch sẽ, đóng kỹ cửa đếm tiền. Đếm xong vui mừng khấp khởi cứ theo tốc độ này, mấy tháng là hòa vốn, bắt đầu có lợi nhuận. Nàng khóa cửa hàng, sang cửa hàng bên cạnh gọi bát mì. Lão bản là người địa phương, thoạt nhìn có hơn 30 tuổi, da đen, cười ra một hàm răng trắng, hướng về phía quý thần ly chúc mừng. muội từ, biết làm buôn bán à. Giọng anh ta rất to, đặc có hồn hậu của dân bản xứ, chấn vang đến quý thần ly có điểm ngốc, cũng cười cười theo. Vẫn được nhờ khách nhân cổ động, dân địa phương tiếng phổ thông đều mang theo giày đặc khẩu âm quý thần ly này, tiếng phổ thông tiêu chuẩn ngược lại thành dị loại, vừa nghe liền biết không phải dân bản xứ. Ông chủ rất nhiệt tình, dạy quý thần ly buôn bán thế nào, mấy giờ mở cửa mấy giờ đóng cửa tuyển phục vụ ra làm sao vi vi vi quý thần ly ở trong đầu âm thầm ghi nhớ cảm ơn lão bản. Ăn mì xong trở về, nàng nghĩ ngày mai phải chuẩn bị nhiều hơn nguyên liệu bột mì còn phải tuyển thêm hai phụ việc bằng không một mình nàng quả thực gánh không xuể. Ai ngờ ngày hôm sau quý thần ly mới vừa mở cửa, đã bị đám đông trước ô cửa dọa sốc. Những người này có người khiêng camera, có người cầm micro, đa phần là dơ di động chụp ảnh. Giờ này mới 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, thật không hiểu những người này dậy lúc mấy giờ mới có thể đến trước quý thần ly tụ tập tại đây. Những người đó vừa thấy quý thần ly lộ diện hô nhau xông lên vây quanh trước cửa hàng của nàng. Camera hận không thể gián sát chụp thẳng mặt nàng, micro cũng thiếu chút nữa nhét vào miệng nàng, mồm 5 miệng 10 hỏi một đống vấn đề cãi cọ ẩm ý quý thần ly một chữ cũng chưa nghe rõ. Quý thần ly bị bọn họ ồn ào đến phiền lòng, hết sâu một hơi, trung khí mười phần quát lớn, dừng hết lại cho tôi. Đám đông đột nhiên an tĩnh, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều không hẹn mà cùng khóa chặt trên người quý thần ly. Quý thần ly trên mặt nặn ra một cái mỉm cười, trên trán nổi gân xanh, cắn răng ôn thanh tế ngữ nói, bánh crepe truyền thống ba tệ một cái, thêm trứng thêm một tệ, thêm nhân lại thêm một tệ, cảm ơn hợp tác. Có lẽ là quý thần ly tươi cười quá dọa người, mấy người khiêng camera cầm micro thật sự thành thành thật thật xếp hàng mua bánh, sau đó canh giữ gần cửa hàng, chờ nàng đóng cửa mới đi chặn đường nàng. Quý thần ly nhân cơ hội buổi chiều không bận lướt Weibo, thế mới biết tiền căn hậu quả. Hóa ra trong mấy người mua bánh ngày hôm qua, có người đăng ảnh chụp nàng lên trên mạng, đại loại nói là lão bản nương xinh đẹp nhất còn lên cả hot search, sau đó có người phát hiện quý thần ly ngày trước là diễn viên còn đem nàng từng đóng phim gì đăng hết lên mạng. Tiểu thành thị có động tĩnh lớn như vậy thật không dễ dàng, vì thế mấy tòa soạn báo chen chúc xuất động tạo thành cục diện như bây giờ. Hiểu biết tiền căn hậu quả quý thần ly giờ khóc giờ cười, song đây cũng là cơ hội tốt để tuyên truyền cho quán. Quý thần ly đơn giản tiếp nhận bọn họ vài câu phỏng vấn, nhân tiện quảng cáo mấy câu. Vậy nên trong thành truyền nhau cạnh trường trung học số 15, lão bản nương cửa hàng ăn sáng thật ra là đại minh tinh, lại còn đặc biệt xinh đẹp. Quý thần ly buôn bán vừa mới khởi bước đã hỏa bảo toàn thị, thậm chí còn có đài truyền hình muốn mời nàng đi làm người dẫn chương trình đặc biệt nhưng đều bị nàng uyển truyền từ chối. Quý thần ly chỉ muốn cửa hàng của nàng sớm đi vào quỹ đảo. Còn mặt khác đều không nằm trong phạm vi nàng suy xét. Minh Lãng mới vừa làm xong bài tập phục hồi chức năng chân, chống quả trượng chậm rãi ngồi vào ghế nằm nghỉ ngơi, tay sờ soạn trên bàn trà một lúc tìm được kính đeo lên, lấy ra di động, click mở album, đưa di động tiến đến trước mắt kính 2cm dùng sức xem bức ảnh quý thần ly làm bánh crepe. Bức ảnh là cô lưu xuống từ trên mạng, ánh sáng mờ độ phân dài lại thấp vỡ nét rất nhiều, nhưng Minh Lãng xem hết sức chăm chú, thậm chí có người đi vào phòng cô cũng chưa nhận ra. Người đến là hứa lộ dương, bưng khay đi tới chỗ Minh Lãng. Minh Tổng uống thuốc đi. Hiện tại Minh Tổng là A Diễm, Lộ Dương, cô gọi tên tôi là được. Minh Lãng đặt điện thoại xuống uống nước nuốt mấy viên viên thuốc vào. Về sau cấp trên của cô là A Diễm, cô đi theo em ấy là được, không cần lại đến. Minh Minh Lãng, hứa Lộ Dương gọi thẳng tên Húy Minh Lãng có điểm không quá quen, cười nói. Tôi dùng thời gian cá nhân đi chiếu cô bằng hữu không được sao. Minh Lãng tháo mắt kính xuống, nằm ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm tạ. Hứa lộ dương đứng bên cạnh vẫn không đi, mình lãng nằm trong chốc lát mở mắt chuyển về hướng cô trong mắt không có tiêu cự. Còn có việc, có, hứa lộ dương gật đầu, quý thần ly ở Nam Thành khá tốt cô không cần lo lắng. Tôi không lo lắng, mình lãng ngửa đầu, đôi mắt không biết nhìn về phía nào, nhẹ giọng nói, sớm đã nói qua chuyện của em ấy về sau không cần hỏi đến tôi và em đây đã là kết cục tốt nhất. kia nếu quý thần ly kết hôn lần nữa thì sao? Hứa lộ dương hỏi minh lãng đồng tử rõ ràng co rút lại, chương 89, người đi vật không còn, đùa thôi, hứa lộ Dương cười khẽ, cô ấy giờ vẫn độc thân, nhưng người theo đuổi cũng không ít. Quán điểm tâm kia ngày nào cũng bị người vây đầy, mình lãng nghe xong, cười nhẹ một cái, trong giọng nói có chút kìm nén không được tự hào. Đương nhiên, đấy chính là quý thần Ly, đấy chính là làm cô nhớ suốt đời quý thần Ly, chuyện mình lãng cùng quý thần Ly, hứa lộ Dương không thể nào nhúng tay. Chỉ là Minh Lãng tuy chưa đầy 30 nhưng lại sống như đã 70-80 tuổi trong lòng nghẹn muốn chết buồn bực nói. Kỳ thật chỉ cần cô nói cô ấy nhất định sẽ trở về. Sau đó đâu, mang theo ái náy sống bên tôi suốt đời. Minh Lãng a mà cười ra tiếng. Tôi như bây giờ tình nguyện em ấy cách tôi thật xa, bớt bị liên lụy. Quý thần Ly sẽ không để ý. Tôi để ý, không có quý thần Ly Minh Lãng kiếp trước đã sống đủ rồi. Kiếp trước cô còn vì muốn quên đi nàng, có tâm tình dạo mỗi nơi một chút. Hết thầy nhiệt tình kiếp trước đã tiêu hết kiếp này minh lãng sớm tiến vào cuộc sống lão niên thù căn phòng của cô cùng quý thần ly. Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài tái khám thời gian còn lại cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước trừ bỏ hứa lộ dương thì không gặp ai khác đến cả minh diễm hàn hân viễn đều không gặp. Cô nên thỉnh thoảng ra ngoài hứa lộ dương khuyên đi đến đâu minh lãng nói thế giới này tôi xem đủ rồi. Cô như thế này hứa lộ dương cũng bất lực cửa hàng của quý thần ly dần dần đi vào quỹ đảo. Giờ mỗi ngày nàng chỉ quần quanh trong gian hàng nhỏ, bận bận rộn rộn thế nhưng cuộc sống lại thật sự viên mãn. Rồi nàng mở rộng quy mô không chỉ riêng bán bánh crepe còn bán thêm các món cơm nhà tuyển hai đầu bếp hai bồi bàn còn nàng thì làm lão bản nương. Mọi người ai cũng biết vùng này có tây thi bánh crepe chỉ vì muốn mở mang tầm mắt xem tây thi trông như thế nào mà có thể lặn lội đường xa tới đây mua bánh. Tiền vào túi cuồn cuộn không ngừng, ngày tháng trôi qua đến thoải mái dễ chịu. Một năm rồi lại một năm, lão bàn cửa hàng mì bên cạnh rõ ràng già hẳn đi, mà nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như khi vừa mới tới, như thể năm tháng đã hoàn toàn dừng lại trên người nàng. Nàng định cư ở Nam Thành được hai năm, Đào Nguyên tới thăm nàng, thấy nàng sống được vui vẻ phong phú, mừng thay cho nàng. Đào Nguyên già rồi, khi cười khóe mắt hẳn sâu vết chân chim. Quý thần ly có điểm khổ sở, muốn cho Đào Nguyên cùng nhau chuyển tới Nam Thành với mình. Nói cái gì ngớ ngẩn đâu. Đào Nguyên đang nấu ăn trong phòng bếp ôn thanh cười. Bọn nhỏ trong viện xa chị không được, Quý Thần Ly đứng đằng sau nhìn cô nấu ăn, nhìn Thái Dương Đào Nguyên bắt đầu có tóc bạc, có điểm đau lòng. Nhưng nàng cũng biết Đào Nguyên không thể xa những hài từ đó. Hai năm lại qua Quý Thần Ly sinh nhật 30 tuổi, nàng đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Khoảng thời gian này tiếp trước nàng phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Quý thần ly mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt khỏe mạnh có quy luật, hẳn là sẽ không có đại bệnh đại tai. Xong để an tâm, nàng vẫn cẩn thận đi kiểm tra một lần. Kết quả là gan nàng có một khối u nhỏ, không gây hại cho cơ thể, nhưng vì yên tâm, nàng vẫn tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Tiểu phẫu, hồi phục rất nhanh, cơ hồ không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tới ngày kỷ niệm nàng và minh lãng ly hôn ở kiếp trước quý thần ly nghỉ bán một ngày, một mình ngồi trong căn phòng nhỏ, gì cũng không nghĩ làng. Nàng hai năm qua đã rất ít nhớ lại chuyện kiếp trước. Bảy năm trộm được đã trả lại toàn bộ hiện tại ngày càng có nhiều phim chiếu trên tivi mà nàng chưa từng xem, nàng và bất luận một người nào trên thế giới này đã là đại đồng tiểu gì. Quý thần ly thở hát ra một hơi, vẫy tay về phía góc phòng ngủ. Ngốc điểu, lại đây. Một con mèo rác đầu mềm mại kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn nhảy lên giường, nằm trong lòng ngực quý thần ly. Quý thần ly một năm trước nuôi con mèo này, đặt tên là Ngốc điểu. Nhân viên trong tiệm biết đều nhịn không được cười ha ha, sao lại có người kỳ khôi như vậy đâu, đã đặt tên cho mèo là Điểu, lại còn muốn kêu ngốc Điểu. Quý Thần Ly cũng cười theo, cười xong mới âm trầm đe dọa, tháng này tiền thưởng toàn bộ trừ hết lấy đi mua thức ăn nhập khẩu cho ngốc Điểu nhà chị ăn. "Đừng a lão bản, bọn em sai rồi." Quý Thần Ly ôm ngốc Điểu, yêu kiều tươi cười như hồ ly. Tiểu thành biên giới, bao năm qua vẫn không thay đổi. Thời gian nơi đây trôi qua thật chậm, nhưng xe thị thì không. Mỗi năm một khác tòa sau xây cao hơn tòa trước bê tông cốt thép đúc thành rừng cây, khiến người ở trong đó có vẻ đặc biệt nhỏ bé. C. Thị biến hóa cùng Minh Lãng không liên quan. Quý thần ly rời đi 4 năm cô một người sống một mình, sống chẳng khác nào thầy tu. Minh thị dưới tay Minh Diễm so với khi Minh Lãng nắm quyền ngày càng lớn mạnh, hứa lộ dương đi theo Minh Diễm bay khắp thế giới, bận tối mày tối mặt sau lại số lần tới chiếu cố Minh Lãng giảm dần. Minh Lãng không muốn có người xa lạ xen vào không gian của cô cùng quý thần ly Ngoài giúp việc mỗi tuần tới quét tước hai lần, không người khác tới thăm Cha mẹ Minh Lãng chu du khắp thế giới, về đến nhà mới biết con gái gặp biến cố Muốn đến thăm Minh Lãng, nhưng Minh Lãng không đồng ý tự mình chống quải trưởng trở về bồn trạch Minh ra Ôn ngọc tú nhìn thấy con gái mình gầy chỉ còn da bọc xương, nước mắt lập tức rơi xuống À Lãng, là mẹ không có chiếu cố hào con minh lãng mang mắt kính nhưng nhìn không quá rõ, chỉ thấy có cái bóng dáng mơ hồ từ xa đi tới tiếp theo đã bị một đôi tay gầy gò ôm lấy. Mình lãng biết đây là mẹ mình, cũng ôm lấy ôn ngọc tú, cười an ủi, mẹ con không có việc gì. Cô vì vụ tai nạn xe cộ 4 năm trước thân thể suy sụp rất nhiều, ngay cả tính tình cũng dịu lại, nói chuyện không nhanh không chậm trên mặt cũng không suốt ngày nghiêm nghị như ngày trước. Chân con, đã sớm bình phục có thể chạy có thể nhảy, mẹ đừng lo. Trước mắt mình lãng như bị một tầng sương mù bao phủ, cô nỗ lực xuyên thấu qua tầng sương mù này tìm được vị trí tay ôn ngọc tú, nhưng khi nắm lấy tay bà vẫn bị chật một góc. Ôn ngọc tú không đành lòng nhìn tự mình đưa tay qua, để con gái lớn nắm. Mình lãng từ nhỏ tính cách cứng rắn, nói năng lạnh lùng không giống nữ hài. Hiện giờ rốt cuộc ra dáng con gái ôn ôn nhu nhu nắm tay ôn ngọc tú, mà bà lại khổ sở đến đau lòng. À lãng, đôi mắt con. Minh Lãng đem quả trượng đưa cho giúp việc đứng bên cạnh cười nhẹ. Mang kính có thể nhìn thấy, không phải chuyện to tát gì. Minh Diễm vừa trở về liền nghe được Minh Lãng nói câu này, khoa trương kêu la. Không phải chuyện gì to tát, thị lực mắt trái không còn, thị lực mắt phải đi điều chỉnh mới chỉ được có 0.1 đây là không phải chuyện gì to tát sao. Minh Lãng hướng về phía nơi có thanh âm phát ra nhìn nhìn, cửa mơ hồ có bóng người, hẳn là Minh Diễm, Cô ôn thanh hồi phục hiện tại có 0.2, từ từ tới có thể khôi phục. Vâng, 4 năm từ 0.1 khôi phục đến 0.2 thật là làm tốt lắm. Mình diễm nhìn thì thì bảo hộ cô từ nhỏ đến lớn, mặc một thân thuần tịnh màu trắng an an tĩnh tĩnh ngồi nơi đó tận lực đem tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất hoàn toàn không giống cái người lãnh ngạnh kiêu ngạo mấy năm trước kia. Chấm, chuyện dị giới, mình diễm qua 30 tuổi đã hiểu chuyện không ít. Vụ tai nạn năm đó nhằm vào chính là Minh Lãng, cô không có quyền trách quý thần ly hay đào nguyên, đành phải tự trách chính mình Minh Lãng bảo hộ cô hơn 20 năm, một lần ngoài ý muốn đều không có. Nhưng Minh Diễm lại không có thể bảo hộ tốt Minh Lãng, chỉ nhặt về được nửa cái mạng, nửa đời sau bị hủy hoại. Minh Diễm muốn bồi thường Minh Lãng, nhưng mấy năm nay Minh Lãng gặp cô rất ít huống chi là chiếu cố, đành phải dốc toàn lực cho công sự. Minh Lãng giao Minh ra cho cô, cô không thể làm Minh ra bị hủy trong tay mình. Minh Diễm ngữ khí hung hăng, Minh Lãng không muốn tranh cãi thu hồi ánh mắt không hề nhìn về phía Minh Diễm nữa. Ôn Ngọc Tú thấy thế ra tới khuyên giải. Minh Diễm chỉ là đau lòng Minh Lãng, không phải cố ý tới cãi nhau, nói ra miệng cũng thực hối hận liền nương theo ôn Ngọc Tú nói mà xin lỗi. Nhiều năm rồi Minh ra mới có thể quây quần bên nhau dùng bữa, nhưng đã không còn bầu không khí hoan thanh thiếu ngữ khi xưa. Trong bữa ôn Ngọc Tú vẫn luôn chiếu cố Minh Lãng, sới cơm gấp thức ăn cho cô. Minh lãng cũng không ngăn cản, đồ ăn mẹ gấp tới trong bát tất cả đều ăn. Minh Quang Văn thấy Minh lãng như vậy, lặng lẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Cơm nước xong, Ôn Ngọc Tú bảo Minh lãng ở lại đây, đừng đi. Lúc này Minh lãng rất cường ngạnh, kiên quyết không đồng ý. Ôn Ngọc Tú mới hoảng hốt như tìm về Minh lãng trước kia. Bản tính khắc trong xương cốt là không thể thay đổi. Ôn hòa bề ngoài trung quy chỉ là bề ngoài. Nếu không làm sao đều nói thép làm lưỡi câu phải là thép tốt mới uốn cong được. Ôn Ngọc Tú tự biết không thuyết phục được Minh Lãng, để tài xế đưa Minh Lãng trở về, phân phó cần phải đưa Minh Lãng tới nơi an toàn. Lần này Minh Lãng không lại chối từ. con gái trải qua biến cố lớn như vậy, hai vợ chồng Minh Quang Văn lần này về không nghĩ lại đi. Ôn Ngọc Tú hỏi thăm nơi ở của Minh Lãng, thỉnh thoảng tới bồi nữ nhi. Ban đầu Minh Lãng còn ôn thanh tiếp đãi, sau lại bà đến thường xuyên, Minh Lãng rớt khoát làm bộ trong nhà không ai. Ôn Ngọc Tú đợi vài lần, biết Minh Lãng không muốn có người bước chân vào cuộc sống của mình, không dám đến nữa. Minh Lãng là ôn Ngọc Tú thân sinh nữ nhi, nhưng tính tình Minh Lãng từ nhỏ đã vậy, cho dù hai người cùng biết thống, quan hệ lại không thân hậu. So với con gái lớn lãnh ngạnh, vẫn luôn là con gái út nghịch ngợm bướng bình hiếu thuận được sùng ái nhiều hơn, nên ôn Ngọc Tú cũng hoàn toàn không hiểu biết Minh Lãng. Bà không biết người như Minh Lãng thả chết còn hơn suốt ngày sống trong sự thương hại của người khác. Ta đói. Ta đói, ta đói, một giọng nói chói tai vọng ra từ ban công. Đến đây, Minh Lãng lóng ngóng sờ soạn đứng dậy, tìm được túi thức ăn, múc một ít thức ăn, bước ra ban công. Trên ban công nuôi chim cùng con chim sáo đã chết trong tai nạn giống nhau như đúc là hứa lộ dương tìm cho Minh Lãng chơi cho đỡ chán. Con chim này so con chim mà quý thần ly dưỡng thông minh hơn nhiều, Minh Lãng chỉ dạy nó mấy tháng, nó đã cái gì đều biết. Nhưng Minh Lãng vẫn kiên trì đặt tên nó là Ngốc Điều. Ngốc điểu ăn cơm, mình lãng bỏ thức ăn vào trong lòng Ta không ngốc, ta không ngốc, chim sáo hét lên, trông giống nhau Nhưng đến cùng không phải con chim cũ Mình lãng sờ lông nó, bên miệng treo lên điểm cười trào phúng Giống như đang cười nhạo chính mình chương 90, ngẫu nhiên gặp lại Hai năm đầu hỏng mắt minh lãng là thật sự một bước cũng không ra khỏi cửa Cô quen việc làm chủ mọi thứ, đột nhiên có một ngày Thế giới này mở ra với cô theo một cách xa lạ cô không biết làm thế nào Cô đã qua cái tuổi có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới hoàn toàn xa lạ, đành phải tránh né, đem mình nhốt lại, không cho người ngoài bước vào. Cô cần thời gian thích ứng, vạn sự khởi đầu nan, thời điểm gian nan nhất đã qua, minh lãng dần dần thích ứng, cuối cùng cũng dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã vây khốn mình. Hai năm trở lại đây ra cửa rất ít nhưng so với khi cửa lớn không ra cửa bé không bước thì tốt hơn nhiều. Ngoài việc định kỳ khám mắt còn có mỗi tuần đi siêu thị một lần, chống quải trưởng thật sự sống được như người khiếm thị. Mắt trái Minh Lãng đã hoàn toàn hỏng, nhìn bề ngoài tưởng tốt kỳ thật giờ chẳng khác nào vật trang trí. Nhưng mắt phải còn có chút hy vọng khôi phục thị lực, chỉ là cần phải phẫu thuật, xác suất hồi phục là 50/50, -50, nhưng cô chưa sẵn sàng giải phẫu. Chưa sẵn sàng kéo dài 4 năm, giờ xác suất khôi phục chỉ còn 20-30%. Cô biết tin này chỉ cười, cũng không quá để ý minh diễm lại tức lại giật bất quá Minh Lãng không muốn ai cũng miễn cưỡng không được. Đôi mắt khôi phục rất khá kiên trì dùng thuốc thị lực có hy vọng khôi phục đến 0.3. Bác sĩ chủ trị cho Minh Lãng nói như vậy. Cảm ơn bác sĩ. Minh Lãng nghe xong cũng không có thực vui vẻ trên mặt vẫn như cũ mang điểm vân đạm phong khinh tư cười cầm bác sĩ kê đơn đi lấy thuốc. Quải trưởng theo cô bước đi cầu cọc gõ xuống mặt đất. Trong tầm mắt xuất hiện một vật nhỏ mơ hồ không rõ đang di chuyển rất nhanh thoạt nhìn giống cún con Cô tuy nhìn không thấy, động tác lại rất nhanh nhẹn, bình tĩnh né sang một bên, không nghĩ tới vật nhỏ kia xoay lại, vừa lúc ôm lấy đầu gối cô. "Thiên Thiến đừng chạy, cẩn thận té ngã." Một bóng người đuổi theo vật nhỏ lên tiếng, Minh Lãng nghe xong cả người cứng đờ. Minh Lãng trước mắt lại xuất hiện một bóng người trưởng thành, ngồi xổm xuống, kéo vật nhỏ vẫn còn đang ôm đùi Minh Lãng ôm vào trong ngực. "Thiên Thiến, mẹ nói với con bao lần, không thể cứ thấy Di xinh đẹp là ôm." Ôm lấy đầu gối Minh Lãng là một bé gái hơn 3 tuổi, bị người phụ nữ kéo ra còn cười khúc khích với Minh Lãng. Người phụ nữ ôm tiểu nữ hài đứng dậy, đối Minh Lãng liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu hài từ không hiểu chuyện nữ nhân ngẩn đầu, lời còn chưa kịp nói lập tức kẹt trong cổ học, nụ cười hối lỗi, trên mặt cũng cứng đờ không thể thu lại. Mẹ đào, mẹ đào cô bé thiến tiến nhận ra nữ nhân cảm xúc đột ngột thay đổi, bất an vạn vẹo thân thể, nãi thanh nãi khí mà kêu to, nữ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Minh Lãng chắp tay, tựa vào quả trượng, đối bóng dáng mơ hồ trước mắt tươi cười hòa khí, xa cách mà chào hỏi, Đào Nguyên, đã lâu không thấy. Chào, đã lâu không thấy Đào Nguyên khách khí cười hai tiếng. Thật là đã lâu không thấy, Đào Nguyên ngẫm lại lần trước cùng Minh Lãng gặp mặt cho tới lần này, thế nhưng đã bốn năm. Bốn năm không gặp, Minh Lãng gần như đã không còn là Minh Lãng Đào Nguyên nhận biết. Tóc dài qua eo, dùng dây buộc tóc tùy ý buộc sau đầu. Một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, một thân quần trắng áo trắng giản dị. Da cũng rất trắng, nhạt nhẽo môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Áo sơ mi không cài đến cúc trên cùng, đột hiện xương quai xanh, cổ tay lộ ra khỏi tay áo gầy chỉ còn da bọc xương. Cổ mấy năm nay tính tình chậm quanh thân sớm không còn cảm giác áp bách ngày trước. Có điều tư thế đứng vẫn đĩnh bạt như cũ, sống lưng thẳng tắp tuy tiện đứng là thẳng như cây bạch xương, mơ hồ có thể nhìn ra lúc trước kiệt ngạo khó thuần. Cô cô tới khám bệnh A Đào Nguyên cười gượng một tiếng, không biết tìm gì để nói với Minh Lãng. Trước đây Đào Nguyên không thích Minh Lãng, người này hại quý thần ly thành như vậy, nói gì Đào Nguyên đều sẽ không đối cô có hào cảm. Nhưng Minh Lãng lại cứu Đào Nguyên một mạng, không có cô, Đào Nguyên nói không chừng đã chết ở vụ tai nạn kia. Thêm nữa quý thần ly giờ sống khá tốt, nhiều năm đã qua, Đào Nguyên đối Minh Lãng không thích đã phai nhạt. Ân nhân cứu mạng, đụng phải lập tức quay đầu bỏ đi mà không nói được vài câu khách sáo, Đào Nguyên tự nhận không làm được vô liêm sỉ như vậy. Đúng vậy, Minh lãng gật đầu, vẫn như cũ mỉm cười. Còn cô, trong viện có hài từ gần đây hay sốt nhẹ tôi đưa đến đây khám. Đào Nguyên nói, lắc lắc trong lòng ngực Thiến Thiến. Thiến Thiến, mau, vừa rồi đụng phải Minh A Di, nói xin lỗi A Di đi. Thiến Thiến là cô bé ngoan ôm cổ Đào Nguyên ngây ngô nói, Minh A Di thực xin lỗi minh lãng nói thật ngoan, tính cách mình lãng biến hóa quá nhiều, đào nguyên cơ hồ không nhận ra. Hai người thật sự không có gì để nói, hàn huyên vài câu, rồi mỗi người đi một hướng. Trước khi đi đào nguyên còn khách khí một câu, có dành tới trong viện làm khách tôi làm mấy món sở trường chiêu đãi cô. Mình lãng không đáp lại, chống quải trưởng tạm biệt đào nguyên, đi đến nơi phát thuốc. Cô đi không nhanh không chậm, nhưng đào nguyên nhìn theo bóng lưng cô, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Là chỗ nào đâu. Đào Nguyên cao mày suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được. dây tiếp theo, Đào Nguyên biết không đúng chỗ nào. Trước Minh Lãng 2 mét có cốc sữa đậu nành không biết bị ai vứt bừa bãi, sữa bên trong hơn phân nửa chưa uống hết. Mọi người đều đi vòng qua nó, chỉ có Minh Lãng, dường như căn bản hoàn toàn không nhìn thấy, dẫm chân lên. Nước từ trong cốc bắn ra, làm bẩn ống quần cùng mờ u dài trắng của Minh Lãng. Minh Lãng dừng lại một giây, rồi tiếp tục đi đường, chỉ là giờ đây tốc độ rõ ràng nhanh hơn đáng kể. Đào Nguyên trong đầu có tính toán ôm thiến thiến chạy đuổi theo Minh Lãng thực mau ngăn ở trước mặt. Mắt cô làm sao vậy? Giọng điệu gần như chất vấn. Cô đang nói gì? Minh Lãng đỡ kính nhìn Đào Nguyên thần sắc chấn định mỉm cười. Nhưng cô không biết hướng cô xem bị chật một góc ánh mắt không đặt trên mặt Đào Nguyên. Minh Lãng mắt cô nhìn không thấy sao? Đào Nguyên sững sờ hỏi, rất nhanh liền phản ứng lại. Có phải là do vụ tai nạn xe cô kia? Không phải. Mình lãng phủ nhận rứt khoát nụ cười biến mất ngữ khí lạnh xuống. Đào tiểu thư, hình như tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo bệnh tình mình cho cô, mời cô tránh ra tôi phải đi. Chính là vụ tai nạn xe cậu kia, đào nguyên tăng lớn âm lượng ngữ khí khẳng định, giọng cô có điểm lớn, ánh mắt của mấy người xung quanh đều bị thu hút lại đây. Minh lãng đối tầm mắt người khác hết sức mẫn cảm, bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chăm cùng một lúc làm cô thực không thoải mái, thanh âm cũng cường ngạnh lên, môi mím thành một lưỡi dao sắc bén, sắc bén mà nói ra hai chữ tránh ra. Cô một câu này ngữ khí lạnh thấu xương, đào nguyên không khỏi run run, lập tức tìm về Minh lãng ngày trước lạnh băng cường ngạnh cố chấp giống như thứ cô quyết định đại diện cho tất cả. Minh lãng không có thay đổi cô chỉ là giấu mình đi mà thôi. Thần thần biết chuyện này sao? Đào Nguyên không bị Minh Lãng làm cho sợ hãi, bình tĩnh chắn trước mặt cô tiếp tục hỏi. Minh Lãng không nói, quả trưởng có tiết tấu gõ xuống đất vài cách từ chỗ tối đột nhiên lao tới mấy người đàn ông, chặn Đào Nguyên sang bên cạnh, nhường ra một con đường cho Minh Lãng đi qua. Minh Lãng, Đào Nguyên bế hài tử, lướt qua mấy người đàn ông che trước mặt cô gọi Minh Lãng. Minh Lãng dừng dưng đi về phía trước, như thể hoàn toàn không nghe thấy Đào Nguyên. Tiến tiến vốn dĩ đang sốt nhẹ bị mấy người đàn ông đột nhiên lao ra dọa khóc đào nguyên đành phải dỗ tiến tiến chơ mắt nhìn minh lãng rời đi. chương 91 trốn cũ đi về. Nhà hàng của quý thần ly mỗi ngày 8 giờ tối đóng cửa thu quán. Nói là 8 giờ chờ khách đi hết rồi dọn dẹp cũng phải 9 giờ mới xong. Nam Thành tuy nhỏ nhưng cuộc sống về đêm lại rất phong phú. Thời điểm nàng đóng cửa chính là lúc quán nướng quán vỉa hè nhộn nhịp nhất, đặc biệt là khu chợ đêm gần trung học số 15 rất nổi danh. Tiểu thành thị việc quản lý đô thị không quá nghiêm khắc trên đường nàng về nhà, hè phố hai bên đường bị các quán ăn chiếm dụng, khách nhân ngồi ngoài trời vừa uống rượu vừa tán gẫu, cờ trần chơi đoán số, nói tiếng địa phương, đinh tai nhức óc. Quý thần ly nghe họ la hết ẩm ý mà cảm giác ra đầu tê giải, bước nhanh đi qua chợ đêm, trở lại phòng ở chuyện đầu tiên chính là bật máy tính video với đào nguyên. Nàng khoảng thời gian này đang chuẩn bị mở nhà hàng thứ hai, có điểm bận, đã gần một tuần chưa nói chuyện với cô. Lần trước nghe cô nói trong viện có bảo bảo sốt nhẹ, không biết khỏe hay chưa Quý Thần Ly có điểm lo lắng. Lần trước đã hẹn xong thời gian, Đào Nguyên sớm ngồi trước máy tính bên kia chờ Quý Thần Ly một phát video mời lập tức được kết nối. Khuôn mặt Đào Nguyên tươi cười xuất hiện trên màn hình Quý Thần Ly cũng cười rộ lên, vẫy tay chào hỏi. tỷ có thấy em không? Thấy được thấy được rõ ràng đào nguyên ôm một tiểu nữ hài ba bốn tuổi trong lòng cúi đầu cười với cô bé thiến thiến tới chào thần thần a đi thiến thiến miệng ngậm kẹo mút ngoan ngoãn gọi người chào thần thần a ạ. thiến thiến phải không thiến thiến ngoan thiến thiến xinh quá quý thần ly cười khen thiến thiến một hồi lúc này mới hỏi đào nguyên tỷ đây là cô bé bị bệnh mấy hôm trước đúng không hết bệnh chưa Khỏi lâu rồi, trời trời tiểu hài từ sức đề kháng yếu nên ngã bệnh, đi bệnh viện, đi bệnh viện tìm bác sĩ khám, uống thuốc xong đỡ hơn nhiều. Nhắc tới bệnh viện, nụ cười trên mặt đào nguyên rõ ràng ngưng một lát ánh mắt dã ra. Thất thần chỉ một giây đồng hồ, đào nguyên thực mau che giấu đi. Người khác sẽ nhìn không ra, nhưng quý thần ly sao có thể không nhìn ra được vội vàng hỏi, tỷ làm sao vậy? Có phải hay không chị bên kia ra chuyện gì? Đào Nguyên trong đầu chợt lóe lên tình cảnh nhìn thấy Minh Lãng ở bệnh viện ngày đó. Cô đấu tranh nhiều ngày, tự hỏi liệu có nên nói tình huống của Minh Lãng cho Quý Thần Ly hay không? Nếu nói với nàng, Quý Thần Ly khẳng định sẽ không nói hai lời lập tức trở về. Nhưng Quý Thần Ly thật vất vả mới thoát khỏi Minh Lãng bắt đầu cuộc sống mới, Đào Nguyên cảm kích ơn cứu mạng của Minh Lãng, thậm chí cô đi làm châu làm ngựa cho Minh Lãng đều không sao cả. Nhưng Quý Thần Ly Quý Thần Ly không được. Đào Nguyên thừa nhận mình ích kỷ, nhưng cô thật sự không muốn quý thần ly lại có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Cô không thể đem chuyện minh lãng nói cho quý thần ly có tỷ tỷ nào lại đẩy em gái mình xuống hố lửa đâu. Đào Nguyên làm không được, cô hồ thẹn với minh lãng, nhưng hồ thẹn này không nên để quý thần ly tới trả. Không có gì mọi chuyện đều ổn, có thể xảy ra chuyện gì à. Thần thần em đừng lo lắng, lo lắng nhiều nhanh già không biết sao. Đào Nguyên tươi cười sáng lạn, ôm tiến tiến cùng quý thần ly nói gần nhất trong cô nhi viện lại xảy ra chuyện gì, nhanh chóng không đề chuyện kia nữa. Quý thần ly cũng theo cô đổi đề tài, nói lên quy mô chi nhánh khai trương tháng sau, cuối cùng tự hào nói, tỷ, giờ em cũng là đại lão bản có hai chi nhánh rồi, thế nào, lợi hại hay không? Lợi hại lợi hại, em luôn luôn lợi hại, chỉ còn không biết sao. Quý thần ly sinh hoạt ngày một tốt, Đào Nguyên càng hạ quyết tâm, không nói cho nàng biết về minh lãng. Hàn Huyên 1 giờ, buổi tối 10 giờ rưỡi kết thúc video, Đào Nguyên tươi cười biến mất khỏi màn hình, nụ cười trên mặt Quý Thần Ly cũng lập tức biến mất trong mắt có chút ẩn ẩn lo lắng. Đào Nguyên nhất định có chuyện gì không nghĩ nói cho mình, Quý Thần Ly nghĩ chị cả tối đều không dám nhìn thẳng mình. Chính là Đào Nguyên có thể xảy ra chuyện gì mà không dám nói với mình đâu. Chẳng lẽ cô nhi viện lại gặp chuyện gì khó khăn, Quý Thần Ly lắc đầu phủ định. Hiện tại cô nhi viện do quỹ hội chuyên môn quản, sẽ không dễ dàng xuất hiện rắc rối. Vậy thì chẳng lẽ là chính Đào Nguyên xảy ra chuyện, trái tim quý thần ly lập tức nhảy lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ Đào Nguyên mắc bệnh hiểm nghèo khó chữa? Hay là lại ra cái gì ngoài ý muốn? Đúng, đúng nhất định là thế. Đào Nguyên sợ mình lo lắng, cho nên không cùng mình nói. Quý thần ly càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi. Nàng ngẫm lại mấy năm nay đào nguyên một người làm lụng vất vả, nàng lại không ở bên giúp đỡ một phen. Nếu đào nguyên lần này thật ra chuyện gì mà nàng còn không ở bên người, chỉ sợ nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tim nàng đập thình thịch, đập đến nàng cả đêm đều ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau đến quán ăn cho nhân viên nghỉ một tuần có lương, công việc ở chi nhánh còn lại cũng tạm dừng, cùng ngày mua vé máy bay trở về xê thị. Người khác mấy năm không trở lại chỉ sợ sẽ cảm khái, xê thị này thật là mỗi năm một khác. Nhưng quý thần ly lại có ký ức đời trước nên thật không để bụng. Hơn nữa suốt chặng đường nàng đều đang lo lắng đào nguyên, không có tâm trí đi nghĩ chuyện khác. Bốn năm không về quý thần ly bắt taxi tới cô nhi viện vừa lúc gặp phải đào nguyên xem xong hài tử đi ngang qua cổng. Quý thần ly nhìn thấy bóng dáng quen thuộc không khỏi kích động liền thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Tỷ, đào nguyên nghe tiếng quay đầu há to miệng kinh ngạc. Thần thần, tỷ. Quý thần ly chạy như bay tới ôm chặt đào nguyên, khóc nức nở nói, "Tỷ chỉ có chuyện gì thì nói với em, đừng chịu đựng một mình, mặc kệ thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh chị. Đào nguyên bị quý thần ly hai tay ôm chặt lại nghe nàng huyên thuyên nói một chàng, cuối cùng thế nhưng còn khóc tức khắc có điểm không biết làm sao, giờ khóc giờ cười mà vỗ vỗ lưng nàng. Thần thần em đừng gấp từ từ nói, sao trở về mà không gọi cho chị, để chị còn đi đón em. Không phải em vì lo lắng chị sao quý thần ly ôm đào nguyên nức nở vài cái, lau khô nước mắt. Tỷ, chị rốt cuộc ra chuyện gì? Em xin chị nói cho em một tiếng được không? Đừng làm em lo lắng. Chị có thể có chuyện gì? Đào nguyên có điểm ngốc. Thần thần em đang nói cái gì đâu? Chị thật không có việc gì? Quý thần ly xác nhận hỏi lại một lần. Thật không có, không gạt em. Quý thần ly hoài nghi. Đào nguyên bật cười, lừa em làm gì? Em yên tâm, thì có chuyện gì nhất định trước tiên nói cho em. Không nghĩ tới quý thần ly oà một tiếng lại khóc lên. Chị không có việc gì sao ngày hôm qua video chị không dám nhìn em, em còn tưởng rằng tưởng rằng. Nàng khóc đến bất ngờ, khiến Đào Nguyên bị sốc, hoảng loạn vội vàng đi an ủi nàng. Thần thần em đừng lo lắng, chị thật sự không có việc gì, thật sự. Chị thề, Đào Nguyên vừa dỗ vừa bất đắc dĩ, sao hai năm không gặp đứa em này lại càng ngày càng trẻ ngược thế này. Chẳng khác gì tiểu hài tử cũng may quý thần ly tự biết mất mặt khóc vài tiếng liền ngừng đi theo đào nguyên trở về. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, đào nguyên hỏi nàng lần này về khi nào đi quý thần ly nói kế hoạch là ở một tuần. Đào nguyên rất cao hứng, nói muốn biến đổi phương pháp bồi bổ quý thần ly, không làm nàng béo thêm 5 cân là không bỏ qua. tỷ chị xem mặt em thủy nhuận thế này còn muốn bổ nữa sao? Quý thần ly không biết xấu hổ gián đầu đến trước mặt đào nguyên. Sát thật 4 năm này nàng sống đích xác rất dễ chịu, da mặt mịn màng căng bóng, chẳng khác nào thiếu nữ, không thể nhìn ra nàng đã 30 tuổi. Vậy là tốt rồi, không phải chị lo lắng em một mình bên ngoài không biết tự chăm sóc bản thân hay sao. Em cứ sống tốt là chị an tâm rồi. Đào Nguyên phô song giường cho quý thần ly. Em đi đường vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo cảm ơn tỷ, Đào Nguyên thật sâu mà nhìn quý thần ly một cái, muốn nói lại thôi, lúc đi ra có điểm hoảng loạn. Quý thần ly xem ở trong mắt đào nguyên nhất định có chuyện gì gạt nàng. Nhưng đào nguyên không nói quý thần ly cũng hỏi không ra. Quý thần ly trở về đột ngột không báo cho ai. Nàng nguyên tưởng rằng đào nguyên ra chuyện gì ngoài ý muốn mới vội vàng quay về. Ở cô nhi viện ba ngày hỏi thăm nhân viên cô nhi viện từ trên xuống dưới. Mọi người đều nói viện vẫn tốt đào nguyên cũng vẫn tốt vô bệnh vô tai đâu ra đại sự gì. Quý thần ly liền càng khó hiểu. Nàng mấy hôm nay cùng Đào Nguyên ở chung tuy rằng Đào Nguyên làm bộ dường như không có việc gì, nhưng ánh mắt trốn tránh tuyệt đối có việc gạt nàng. Nhưng trên dưới hỏi thăm một lần cũng chưa hỏi tham gia, không khỏi quá kỳ quái. Bất quá đã biết Đào Nguyên là thật không có việc gì, quý thần ly yên tâm không ít, ở c thì ăn ăn chơi chơi. Tới ngày thứ năm, Đào Nguyên nhịn không được hỏi nàng em khó lắm mới về một chuyến, không cần đi thăm bạn cũ sao. Quý thần ly cười nói, nào đâu ra bạn cũ. Những người nàng quen biết trước đây, ngoại trừ phong thái cùng phương thời quan hệ còn tính không tồi, còn lại đều là bạn nhậu, nhiều năm không liên hệ, chỉ sợ đã lâu không nhớ tới còn có người như nàng. Hơn nữa lấy thành tựu của phong thái với phương thời hiện tại, chắc chắn là bận rộn nhất, nào có thời gian phản ứng nàng. Kia đào nguyên còn muốn nói gì, gật gật đầu trung quy vẫn là ngậm miệng. Có điều quý thần ly về cũng không phải không có bất cứ ai biết. Một ngày trước khi nàng phải đi, hứa lộ dương tới cửa bái phòng. Quý thần ly nhìn đến hứa lộ dương còn có điểm hoảng hốt. Theo một nghĩa nào đó, hứa lộ dương liền đại diện cho minh lãng. Quý thần ly đã nhiều năm không nghĩ đến minh lãng. Nhìn không thấy nghe không ra bất kỳ tin tức nào về minh lãng tự nhiên sẽ không đi nghĩ. Cộng thêm giờ nàng sinh hoạt sung sướng tự tại, không việc gì phải tự rước thêm một ngạt cho mình. Quý thần ly đã lâu không gặp cô càng ngày càng trẻ ra. Hứa lộ dương mỉm cười gật đầu với nàng. Bốn năm không gặp nếp nhăn nơi khóe mắt dù có trang điểm đã không thể che đi. Năm tháng không tha người, dù con người quý giá đến đâu cũng không thể đánh lại thời gian. Quý thần ly toàn thân đề phòng nhìn cô trên mặt treo lên khách sáo giả cười. Hứa tiểu thư đại giá Quang Lâm có việc, có, hứa lộ dương gật đầu. Quý thần ly cô thật sự không định đi xem minh lãng sao. chương 92 Cút Quý thần ly cho rằng Minh lãng sau 4 năm còn muốn tính kế nàng, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại giả bộ thư thái, cười mỉa may, hứa tiểu thư chắc không biết tôi cùng Minh tổng 4 năm trước đã ly hôn, hiện tại tôi và cô ta không hề liên quan, không có nghĩa phụ thăm hỏi cô ta. Quý thần ly, nhìn trạng thái cô bây giờ tôi biết 4 năm qua cô hẳn là sống khá tốt. Cô không cần đề phòng tôi như vậy, không phải Minh lãng bảo tôi tới, thậm chí cô ấy cũng không biết cô trở về. Hứa lộ dương sớm đoán được quý thần ly sẽ nói những lời này, trên mặt vẫn như cú cười cười, cô không tiến thêm một bức khuyên quý thần ly, thậm chí không nói thêm gì, chỉ trước khi đi lưu lại một câu, quý thần ly, cô làm quyết định này, tôi chỉ hy vọng cô sau này sẽ không hối hận. Chỉ một câu này khiến quý thần ly lăn qua lộn lại chẳng chọc cả đêm không ngủ ngon. Bản thân nàng hay suy nghĩ nhiều, đào nguyên chỉ đối nàng ấp úng giấu giếm là nàng đã có thể não bổ ra một thế giới. Hứa lộ dương chỉ mờ ám nói không rõ một câu quý thần ly tưởng vứt ra khỏi đầu, nhưng ngược lại nó cứ hướng bên trong mà chui vào. Quý thần ly sống một mình 4 năm, nàng sớm đã không tính toán tìm một người cùng bước chung quãng đời còn lại. 4 năm này trôi qua khá tốt ăn mặc không lo sự nghiệp thuận lợi, đào nguyên bên này cũng không có đại phiền toái cần phải nhọc lòng, có thể nói là vô ưu vô lự, nàng đã thật lâu không nhớ tới minh lãng. Nhưng chỉ vì hứa lộ dương nói vậy một câu. Chỉ trong một đêm, những ký ức về minh lãng mà nàng cố tình vứt bỏ ào ạt ùa về có tốt có xấu. Bỗng nhiên, nàng mới phát hiện mình cương nhiên đã sống lâu như vậy, lâu đến mức đã từng ký ức xa xôi đến không chân thật. Hứa lộ dương nói hy vọng quý thần ly đừng hối hận. Quý thần ly nghĩ về minh lãng, nàng còn gì mà hối hận đâu, ngoại trừ những năm tháng mắt mù kiếp trước. Quý thần ly dùng lý trí thuyết phục mình vô số lần, minh lãng hết thầy đã không liên quan gì đến nàng. Nhưng ngày hôm sau nàng vẫn hoãn lại hành trình đã định đi tới minh lãng nơi đó, nơi quý thần ly đã từng sống quý thần ly trước nay không phải người lý trí. Nàng nếu như lý trí kiếp trước cũng sẽ không đi đến kia một bước. Tiểu khu không thay đổi quá nhiều trừ việc cơ sở vật chất cũ hơn so với 4 năm trước. Quý thần ly theo chí nhớ đi theo con đường quen thuộc tìm được phòng của minh lãng, dừng lại trước cửa, nhíu mày. Thảm trước cửa có một lớp bụi dày tích lại, vừa nhìn là biết ít khi quét tước. Nếu không phải trên thảm có mấy dấu chân còn mới, quý thần ly thiếu chút nữa cho rằng nơi này sớm đã không người ở. Mình lãng là người thích sạch sẽ, nơi cô ở luôn phải duy trì sạch sẽ tuyệt đối, sao giờ lại lôi thôi thành thế này. Nhưng quý thần ly không dối dám quá lâu, nàng rời mắt khỏi tấm thảm, di chuyển về phía thủ chữa cháy đồng dạng cũng đầy cho bụi. Nàng dịch thủ sang một bên, bên dưới có một chỗ gạch lát bị nứt ra, nàng xốc gạch lên, nhẹ giọng cười. Dưới lớp gạch là một chiếc chìa khóa đã hoen gì. Đây là chìa khóa dự phòng trước khi nàng dấu xuống, không nghĩ tới giờ mới có tác dụng. Khóa cử lại cạch một tiếng bị vặn ra, không có khóa trái, chứng tỏ minh lãng đang ở trong. Cử kéo kẹt một tiếng, từ từ lộ ra một khe hở quý thần ly đột nhiên hoảng sở. Khe hở chưa đến 20cm, giống một chậu máu đang há to miệng, chỉ cần nàng tiến thêm một bước cả người sẽ bị nuốt chừng vào trong, không thể ra được nữa. Thống khổ tuyệt vọng bị cố tình lãng quên giờ phút này toàn bộ tập kích nàng. Quý thần ly nhìn chậu máu kia, sống lưng lạnh ngắt bất chi bất giác liên tiếp lui vài bước mãi đến khi lưng nàng dính sát lạnh lẽo vách tường, mãi đến khi không còn đường lui. Quý thần ly cảm thấy chậu máu kia đang từng bước một tiếng gần đến nàng, cơ hồ muốn xé nát nàng ra. Quý thần ly hối hận mình nhất thời xúc động, nàng muốn chạy. Không, nàng đã bắt đầu chạy, chỉ là ngay dây nàng nhấc chân lên, bên trong chậu máu chuyển đến một thanh âm rất nhẹ ai ở đàng kia. Quý thần ly nâng lên chân cứng đờ, nàng cả người đều không thể nhúc nhích. Lộ dương, là chị sao? Thanh âm lại hỏi, là giọng minh lãng, nhưng lại không phải giọng minh lãng. Minh lãng sao có thể nói chuyện ôn thanh tế ngữ như vậy được? Trong cổ cô mang giao, từng chữ cô thốt ra đều được mài sắc bén đến gai người, là mệnh lệnh, là ngông cuồng tự đại, không ai có thể cãi lời. Tôi chỉ hy vọng cô sau này sẽ không hối hận, trong đầu quý thần ly hiện lên những lời này trần quý thần ly nâng lên hạ xuống, hướng về phía cửa đi, một bước lại một bước. Bên tai quý thần ly có tiếng kêu gào, gào nàng chạy đi, gào nàng quản minh lãng sống hay chết làm gì cảnh cáo nàng chỉ cần đi vào liền rốt cuộc ra không được. Nhưng tiếng minh lãng khinh thanh tế ngữ lại ở một bên tai khác dụ hoặc nàng, dụ hoặc nàng từng bước một bước vào gian phòng kia. Quý thần ly cuối cùng bước vào cửa chân phải, rồi chân trái yên lặng đứng ở lối vào. Trong phòng trang trí, đồ đạc hết thảy đều giống hệt như lúc nàng rời đi. Đối diện cửa ra vào là ban công nửa lộ thiên, trên ban công vẫn đặt những chậu cây mà nàng đã trồng trước đó, bên trên treo một lồng chim, bầy một chiếc ghế dựa trong lồng chính là chim sáo, ngồi trên ghế chính là... Ánh mắt quý thần ly đi tới, dừng lại, nhìn bóng dáng người nọ. Nàng có điểm không quá chắc chắn, người nọ có phải minh lãng không? Tóc minh lãng không dài như vậy, dùng kẹp tóc kẹp lên vẫn còn rũ xuống một đoạn hơn nữa. tấm lưng kia cũng quá gầy. Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng bằng cotton, xương bà vai cơ hồ xuyên thủng lớp áo mỏng, cánh tay dưới tay áo nhợt nhạt vì suốt ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Tay minh lãng không phải thế này, cánh tay cô gầy nhưng khỏe mạnh rắn chắc với những đường cơ cân đối, làn da như được bọc trong nhung lụa thượng đẳng, mịn màng tinh tế, bóng sáng như sứ. Cho nên quý thần ly có điểm nhút nhát do dự không dám tiến lên. Mình lãng đang mang tay nghe nghe tiểu thuyết, cô thời gian nhiều dùng không xong, đành phải mỗi ngày tìm chuyện nhàm chán để tiêu khiển. Mắt cô nhìn không thấy, tính lực lại càng ngại bén, mang theo tai nghe vẫn bắt được cửa có động tĩnh. Phòng này có chìa khóa trừ bỏ cô cũng chỉ còn một mình hứa lộ dương, mình lãng tưởng hứa lộ dương tới, tháo tai nghe xoay người, nửa nghiêng đầu cười nói, không phải chị đi Nhật Bản sao? Sao đã về rồi, hạng mục nói xong. Cô không đeo kính trước mắt trừ một mảnh ánh sáng cái gì đều nhìn không thấy cũng không theo đuổi tuyệt đối chính xác như người bình thường. Quay đầu lại chỉ đi phán đoán phương hướng chung chung, đôi mắt ngừng ở tủ giày bên cạnh quý thần ly, nhìn tủ giày cười có điểm ngốc ngách. Quý thần ly cười không nổi, môi nàng run run, một âm tiết đều không thể phát ra. Thấy người đứng ở cửa không nói lời nào, sắc mặt minh lãng lập tức lạnh xuống dưới, nhíu mày, bất động thanh sắc siết chặt quài trưởng. Cô không phải hứa lộ dương, không ai trả lời. Minh Lãng từ túi áo lấy ra mắt kính mang lên cuối cùng thấy rõ bóng người. Cô là ai? Hai mắt cô trống rỗng, ánh mắt sắc bén đã sớm không còn, nắm quả trượng hỏi quý thần ly là ai chưa nhận ra trên mặt lộ ra điểm nhút nhát nào còn nửa phần bóng dáng trong trí nhớ quý thần ly. Minh Lãng, quý thần ly khẽ cắn môi, run rẩy mở miệng, tay Minh Lãng nắm quả trượng chợt căng thẳng, lỗ tai cô giật giật có điểm mờ mịt, thần quý thần ly, quý thần ly cúi đầu tự giễu cười một cái tới gần Minh Lãng. Làm khó cô còn nhớ rõ giọng tôi. Minh lãng hốt hoảng đứng lên, hỗn độn mà lui về sau vài bước. Cô nhìn không thấy càng chân vấp phải một chậu hoa trống quải trượng lão đào một hồi mới chật vật đứng vững. Trái tim quý thần ly rụt lại, theo bản năng xài một bước về phía Minh lãng, thấy cô đứng vững, lúc này mới thả lòng thần kinh, bước chân bước ra lại thu trở về cười lạnh châm chọc Minh lãng, cô cũng có hôm nay. Đúng vậy, Minh lãng cũng nhàn nhạt cười, tự chuốc họa vào thân, quý thần ly nhìn tay Minh lãng. Đôi tay khô quát kia cầm quả trượng dùng sức quá lớn tĩnh mạnh trên tay hiện lên rõ màu xanh lá. Trong nháy mắt quý thần ly không lời nào để nói. Nhìn trước mắt gầy gò ốm yếu, mù lòa minh lãng quý thần ly không lời nào để nói. Nàng trong đầu chỉ còn lại đoạn ký ức lúc ban đầu cùng minh lãng ở bên nhau. Khi đó minh lãng cao quý kiêu ngạo, nhàn nhạt cười một cái đủ khiến trái tim nàng tan chảy. Ký ức về minh lãng, cái nào cũng mơ hồ, chỉ có đoạn kia như cũ rõ ràng. Chuyện kiếp trước kiếp này cộng lại hơn 10 năm, nhớ lại tựa như mới ngày hôm qua. Quý thần ly nghĩ có lẽ có một giây như vậy, minh lãng và nàng có thể hạnh phúc. Chỉ vì một giây kia phân đôi, hai người đi con đường đã chú định đi tới huyền nhai, mình đầy vết thương. Khó trách đào nguyên luôn muốn nói lại thôi, chị đại khái vô tình biết được tình hình minh lãng, băn khoăn nên nói hay không, sợ nàng khó xử. Xả thân cứu thì tôi trọng thương, bị mù còn rộng lượng để tôi rời đi cho nên đâu. Quý thần ly cười lạnh, lại tìm cơ hội làm tôi tình cờ phát hiện tất cả làm tôi ái náy, vì thế cô rốt cuộc có thể một lần nữa vây khốn tôi cả đời, dùng lý do hợp tình hợp lý nhất đúng hay không? Quý thần ly không biết mình đang nói gì, nàng nhìn minh lãng như bây giờ trái tim lại tê dại lại đau đớn, nhịn không được dùng lời nói một câu lại một câu mà đâm thương minh lãng. Tôi còn tưởng rằng cô cuối cùng cũng thay đổi, minh lãng, đồ khốn nạn ích kỷ, vô liêm sỉ, ngoan độc xấu xa. Cô nói đều đúng minh lãng tiếp thua toàn bộ quý thần ly mắng rủa mỉm cười. Quý thần ly tai nạn xe cộ là tôi an bài. Kiếp trước đào nguyên chết vì tai nạn xe cộ kiếp này lại gặp một lần cô tuyệt sẽ không hoài nghi. Tôi cứu đào nguyên cô nợ tôi, đành phải lấy chính cô ra trả. Kế hoạch này quả thực thiên y vô phùng, không phải sao. Mình lãng sờ soạng tìm ghế ngồi xuống, bất đắc dĩ mà thở dài. Đáng tiếc kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ suất. Ai có thể nghĩ đến giả tạo một vụ tai nạn xe cộ lại nhiều nhân tố không thể khống chế như vậy được ngay cả tôi cũng không thể dự tính. Quả nhiên hại người hại mình, mình lãng nói như thể là thật quý thần ly gần như suýt tin. Bốn năm trước tại sao không nói, cô nhìn tôi bây giờ, mình lãng cua tay trước hai mắt mình, quý thần ly tôi ích kỷ, vô sỉ, ngoan độc xấu xa tôi sao có thể giao nhược điểm cho người hận tôi. Nhưng có một điều cô sai rồi. Minh lãng nhẹ nhàng mà chào phúng mà cười chậm rãi nói: Quý thần ly, tôi đã sớm không cần cô. Nếu không lý do tốt như vậy, làm sao có thể thả cô đi đâu? Cô biết đấy, người như tôi khi muốn cô không từ thủ đoạn cũng muốn có được. Nhưng khi tôi không muốn cô, cô chính là một đống rác rưởi. Minh lãng thua cười chán ghét cao mày. Hiện tại mời cô cút ra khỏi nhà tôi. Cô gắt gao mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt không hề có sức thuyết phục. Quý thần ly nghe lại đột nhiên rơi lệ. Chương 93, đồ hèn, cút đi, cút đi, chim sáo trong lồng vỗ cánh kêu kêu quát quát phụ hỏa. Tiếng kêu quá ồn, Minh Lãng giơ gậy chuẩn xác đập vào lồng chim. Nó bị dọa sợ cánh càng vỗ mạnh hơn. Đồ khốn nạn, cút đi, ngốc điểu, ngốc điểu. Quý thần Ly hút mũi lau khô nước mắt, nhìn cái con ngốc điểu kia, nín khóc mỉm cười. Nàng không đi, thản nhiên ngồi xuống sofa trong phòng khách, thậm chí còn bắt chéo chân, đung đưa chân qua lại. Tôi đói minh lãng sừng sốt, cái gì, tôi đói, quý thần ly ôm bụng ăn vạ và... minh lãng, nếu cô thật sự không muốn tôi biết cô hiện tại thảm dạng thì chặn kín miệng hứa lộ dương lại, đừng làm cô ta tới trước mặt tôi khua môi múa mép. Sao nào, một mặt làm cô ta bán thảm một mặt tự mình ở đây ra vẻ kiên cường vui lắm phải không? Tôi hôm qua cả đêm không ngủ, sáng nay đến cơm sáng còn chưa ăn chỉ vì chạy vội đến đây xem cô chết hay chưa, giờ sắp chết đói, cô nói làm sao bây giờ? Minh lãng lạnh mặt không nói một lời mà cùng quý thần ly rằng co. Quý thần ly cũng không nói lời nào, nhưng bụng nàng có chuyện muốn nói. Một tiếng ủng ục vang lên, phòng yên tĩnh, lỗ tai Minh lãng lại nhạy. một tiếng này cơ hồ là tràn vào tay cô. Cô vẫn luôn bình tĩnh, lại bởi vì này một tiếng mà quả trưởng trên tay suýt cầm không được lăn một vòng mới nắm chắc. Minh Lãng cứng đờ mặt đứng dậy, chống quả trượng chậm rãi vào phòng bếp, ở tủ bát cầm ra hộp mì, xé mở bao bì thêm gói gia vị ở máy lọc nước bên cạnh đồ nước ấm, đậy kín nắp đưa đến trước mặt quý thần ly, động tác thành thảo không giống người mù. Quý thần ly nhìn không được quơ quơ tay trước mắt Minh Lãng. Cô thật sự nhìn không được, đeo kính có thể, Minh Lãng ngồi ở sofa đơn cách quý thần ly thật xa. Chỉ là thấy không rõ. Quý thần ly gật đầu, nhớ ra minh lãng nhìn không thấy, vì thế lại nói, đã biết. Qua 2-3 phút minh lãng nhắc nhở, nhanh ăn đi, ăn xong mau rời đi. Quý thần ly mở nắp dùng nghĩa dùng một lần đưa mì lên miệng. Nàng vừa ăn vừa nhìn phòng bếp, trên quầy bếp xếp đầy hai chồng mì gói, nhìn kiểu này là thường xuyên ăn. Quý thần ly nuốt mì xuống bụng, cô bình thường chỉ ăn cái này. Minh lãng dừng một chút, đa số là gọi cơm hộp, nói vậy ăn mì gói cũng không ít. Không, nói không chừng thường xuyên đến mì gói đều không ăn, khó trách biến thành cái dạng này. Quý thần ly châm chọc dù sao tôi cũng nhìn không tới cô trình mình thành nữ chính khổ tình cho ai xem đâu. Khóe miệng minh lãng gợi lên mặt ý cười. Không phải cô đang thấy sao? Quý thần ly bị nghẹn không nói nên lời. Quý thần ly vẫn đang nhắc nhở bản thân, người này là minh lãng, dù giờ cô ta như thế này, nhìn trông nhu nhược đáng thương ai đều có thể khi dễ, nhưng cô ta chính là minh lãng, cô là sói đội lốt thỏ. Nhưng không thể không nói, bộ giáng minh lãng hiện giờ thật sự qua có sức dụ hoặc quý thần ly nếu không để ý thì quên mất thật sự coi cô như con thỏ Vẫn là một con thỏ mù mắt, mắt còn có thể chữa khỏi sao Quý thần ly hỏi xong liền tự mắng mình ngu ngốc, câu này không phải vô nghĩa sao, có thể chị đã sớm chị còn chờ đến ngày hôm nay Quả nhiên minh lãng cũng không có ý định trả lời nàng, chỉ nói không liên quan đến cô Đích xác không liên quan gì đến quý thần ly, nếu như minh lãng không phải vì cứu đào nguyên mới bị mù. Mì phân lượng không nhiều lắm, quý thần ly cũng là thật sự đói bụng, mấy ngụm đã ăn xong, liền nước mì cũng uống sạch lau miệng ở một tiếng, hài lòng nói ăn no, đa tạ chiêu đãi. Lúc đi nhớ mang rác đi, quý thần ly cười hì hì ai nói tôi phải đi. Cô, trêu cô, quý thần ly lại cười, tôi đi đây, về mở tiểu điếm của tôi. Minh Lãng tuy rằng mắt cô là vì thì tôi mới bị mù, nhưng không có cô cũng sẽ không có vụ tai nạn kia cho nên này đại khái thật là cô tự chuốc họa vào thân. Tôi cảm kích cô, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì cô mà gián đoạn cuộc sống khó khăn lắm tôi mới có được. Thế là tốt nhất, quý thần ly, chúng ta tôi tới cô đi dây dưa nhiều năm như vậy, đáng lẽ nên chặt đứt từ lâu. Quý thần ly gật đầu tán đồng. Cô nói đúng, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách Minh Lãng và quý thần ly thành hai thế giới. Minh Lãng sụp xuống dựa người vào sofa, sau một lúc lâu cười không ra tiếng. Cô không ngờ kiếp này còn có thể gặp lại Quý Thần Ly tuy rằng chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng đủ thỏa mãn. Bốn năm này, thứ quan trọng nhất Minh Lãng học được chính là thấy đủ. Quý Thần Ly lại về với Tiểu Thành mở quán ăn, chi nhánh mới khai trương, nàng tất bật hơn một tháng. Khai trương ngày đó rất long trọng còn mời phóng viên đài truyền hình tới phỏng vấn. Bận rộn quá nửa đêm mới xong, về nhà ngốc điểu đói đến meo meo kêu, một quả bóng lông tròn tròn nhắm thẳng đùi nàng cọ cọ hệt chó con. Tới tới, về muộn làm đói bảo bối của mẹ đúng không? Quý thần ly nhanh chóng đổ hạt thức ăn xuống, trộn thêm ít ức gà luộc xé nhỏ, rồi thay nước mới. Ngốc điểu là thật đói bụng, xì xụp xì sụp ăn, đầu cũng không nâng. Quý thần ly sờ sờ đầu ngốc điểu, mặc danh nhớ tới con chim sáo của minh lãng. Chắc chắn không phải con chim nàng dưỡng, con chim kia không thông minh, không có khả năng nói được nhiều như vậy. Hơn nữa con chim kia cũng đã chết. Quý thần ly ngẫm lại minh lãng, đến bản thân còn lo không xong, thật không hiểu làm thế nào có thể chiếu cố một con chim còn đem nó chiếu cố đến thần khí như sống. Cánh cử ký ức một khi mở ra liền đóng không được. Sau khi quý thần ly trở về Nam Thành, nàng thường xuyên nhớ tới minh lãng. Ban ngày cưỡng bách mình phải thật bận, buổi tối một người trở lại căn phòng nhỏ, ôm ngốc điều xem tivi nội dung tivi lại hoàn toàn không thấy được màn hình luôn bị minh lãng mắt mù chiếm cứ. Quý thần ly phân không rõ nàng giờ đối minh lãng đến cùng là xuất phát từ ái náy vì cô cứu mạng đào nguyên, hay là trong lòng nàng thật sự còn không buông được minh lãng. Nàng chỉ biết nàng không thể không nghĩ về minh lãng, thậm chí dù nàng cưỡng bách bản thân không đi nghĩ, nhưng ban đêm trong mộng sẽ luôn mơ thấy. Cổ nhân nói ngã một lần khôn hơn một chút quý thần ly thật cảm thấy nàng tiện từ trong xương cốt. Ăn đau nhiều như vậy, nhưng vẫn không rút ra được bài học nào. Quý thần ly dùng một tháng khai trương sắp xếp ổn thỏa công việc trong quán. Nhưng ngốc điều phải làm sao bây giờ? Lần trước nàng đến C thì chỉ một tuần, giao ngốc điều cho cửa hàng thu cưng chăm sóc hộ không thành vấn đề. Nhưng lần này quý thần ly dự định ở lại C thị lâu hơn, nàng thật không yên tâm truyền phát thú cưng thường hay xảy ra chuyện, nàng càng không yên tâm. Vẫn may mấy năm nay tích góp được chút tiền, cũng đã lên kế hoạch mua xe từ lâu, nghiên cứu một phen sau đó ở tiệm 4S nhìn xe cuối cùng chọn một chiếc SUV cỡ vừa, hết hơn 17 vạn tự lái trở về xe thị. Từ Nam Thành đến xe thị, đi tàu gần 30 tiếng đồng hồ, đi ô tô không nghỉ dọc đường cũng mất 20 giờ. Quý thần ly một đường chạy xe tới cô nhi viện, giao mèo cho đào nguyên, sau đó ngủ mê man quên trời đất. Nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Quý Thần Ly lái xe tới tiểu khu Minh Lãng, đi ngang qua siêu thị thuận đường mua thức ăn, tới ngoài phòng, từ chỗ cũ lấy ra chìa khóa. Trước một lần Quý Thần Ly đột nhiên đến thăm tựa hồ không khiến Minh Lãng sinh ra bao nhiêu cảnh giác, chìa khóa dự phòng vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ cũ, thậm chí thủ chữa cháy vẫn ở nguyên si vị trí mà ngày đó Quý Thần Ly dịch trở về. Chìa khóa tra vào lỗ, vạn ra cửa mở. Khi nàng đi vào Minh Lãng đang cho chim ăn. Con chim kia vừa nhìn thấy quý thần ly tiến vào lập tức hét to cốt đi. cút đi, cút đi, quý thần ly nghĩ con chim này so con chim nàng dưỡng đáng ghét hơn nhiều. Đúng là chủ nào chim đấy. Mình lãng tưởng hứa lộ dương tới thăm mình, không để ý, sờ cánh chim khẽ quát ngốc điểu, lại kêu ta nhổ hết lông ngươi cho xem. Có lẽ mình lãng những lời này không phải đùa, ngốc điểu kia vừa nghe quả nhiên sợ tới mức lập tức im tiếng, cánh rụt lại, xúc cổ vào trong cánh, lui về phía bên kia lồng. Quý thần ly xem mà cười ra tiếng, chê diễu, đồ hèn. Mình lãng hô hấp dừng lại, không chút để ý mà vuốt cánh chim. Như thế nào lại là cô? Tôi sợ cô chết một mình trong phòng này cũng chưa ai biết. Quý thần ly đóng cửa lại, sách rau dưa thức ăn mang vào trong bếp lại cho tất cả đống mì gói trên bệ bếp vào túi đựng rác màu đen, chờ lát nữa vứt ra ngoài. Giúp việc một tuần tới hai lần, bên ngoài quét dọn rất sạch sẽ, nhưng bà khi dễ Minh lãng nhìn không thấy các góc bên trong căn bàn không quét thước tích không ít bụi. Quý thần ly nhìn không nổi, sắn tay áo trước lau dọn nhà bếp đến sạch sẽ bóng loáng, mới bắt đầu rửa rau thái thịt. Cô đang làm gì? Mình lãng thấy không rõ, chỉ có thể nghe thấy quý thần ly leng ca len canh trong phòng bếp mò mẫm đi tới cửa bếp hỏi. Quý thần ly đang cắt hành, không ngẩn đầu lên trả lời còn có thể làm gì? Nấu cơm, tôi đói bụng. Nàng nói được tự nhiên, như thể đây chính là nhà mình. Mình lãng không biết trong hồ lô quý thần ly có thứ gì, đứng ở cửa bếp không biết phải làm sao. Đúng lúc này quý thần ly nhét một rổ đậu que vào tay cô. Cô nhìn không thấy, nhưng tay còn động được đi. Đi nhặt đậu, tôi không ăn đậu que. Quý thần ly nhướng mày, chống eo chất vấn tôi ăn, làm sao vậy? Lời này vừa ra, mình lãng quả nhiên ngoan ngoãn sờ soạn đi đến bàn ăn nhặt đậu. Cô nhặt thật sự cẩn thận, sơ hai bên không ăn được đều bị cô lột sạch sẽ. Nhặt đậu xong mang rổ trở về phòng bếp đặt lên bể. Quý thần ly đã chuẩn bị nguyên liệu xong chuẩn bị xào rau, làm nóng chảo, đổ dầu vào, cho tỏi và gừng băm nhỏ vào phi thơm. Bên tai Minh lãng xì xèo một hồi, người được khói lửa nơi đây đã lâu không có, hốc mắt có điểm nhiệt. Cô có thể xuyên qua bóng dáng mơ hồ trước mắt hình dung ra hình ảnh quý thần ly nấu cơm, tạp dề siết chặt eo thon, trên chán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đào qua đào lại nguyên liệu trong chảo một lúc chỉ chốc lát sau một đĩa thức ăn thơm phức ra bàn minh lãng nhanh nhạy mũi thực mau phân biệt được đây là cua xào tỏi. Mình lãng nói tôi cũng không ăn cua. Quý thần ly bắt đầu xào món tiếp theo, nghe xong cười nói, nói là cho cô ăn sao. Tự mình đa tình, vì thế minh lãng ngoan ngoãn ngậm miệng, lại không dám bắt bẻ gì chủ nghệ quý thần ly nữa. Quý thần ly xào thêm một đĩa đậu que, một đĩa xà lách, một đĩa thịt xào, còn làm thêm canh cà chua trứng, bừng lên bàn xong hương khí bay khắp phòng, căn phòng bừng sáng hẳn lên, trở nên có nhân khí. Quý thần ly sới cơm ngồi vào bàn, Minh lãng vẫn đứng ở cửa bếp luống cuống không biết làm sao. Quý thần ly vừa ăn vừa cười cô còn đứng ngốc ở đấy làm gì. Cô không đói sao, giới sẵn cơm cho còn chưa đủ, còn muốn tôi đưa đến tận tay mới được đúng không. Mình lãng chống quải trượng từ từ đi qua ngồi xuống cầm bát đũa lên ăn. Cô chỉ ăn cơm trắng trong bát thức ăn trên bàn không hề động. Quý thần ly nhìn không được gắp miếng thịt bỏ vào bát cô. Sao vậy, chê tôi nấu không ngon. Có ăn là tốt rồi, còn chê này chê kia ăn. Minh Lãng gắp miếng thịt cho vào miệng nhai, đột nhiên bỏ đũa đứng lên, loạn choạng vọt vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Khó ăn như vậy sao? Quý Thần Ly tự gắp một miếng nếm thử, mặn nhạt vừa đủ, không phải khá ngon sao? Quý Thần Ly chủ nghệ tính ra, Minh Lãng đã vài thập niên không hưởng qua. Hương vị quen thuộc đọng lại trên đầu lưỡi ăn mà mũi Minh Lãng chua xót cuộc sống cô đã đủ cuộn bách không muốn lưu lại cho quý thần ly bất luận ấn tượng đáng thương nào nữa nhưng nước mắt khống chế không được đành phải trốn đi một chỗ chờ chảy khô mới ra ngoài mình thật già rồi a điểm này kích thích tim đã chịu không nổi mình lãng dựa lưng vào cửa chậm chậm trượt xuống cô nỗ lực ngẩng đầu lên nhưng nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy dài trên tóc này cô còn không ra là thức ăn nguội hết đấy quý thần ly cao giọng gọi Trong nháy mắt kia, một ý niệm hèn nhát chợt lóe lên trong đầu minh lãng. Quản làm gì quý thần ly đối mình là động lòng chắc ẩn cảm kích báo ân hay là thứ khác chỉ cần nàng ở thế là đủ rồi. chương 94, ngày mai đừng đến. Quý thần ly đợi cả buổi, nàng đã ăn no, minh lãng mới ra khỏi phòng tắm, ngồi vào bàn cầm bát lên không nói một lời bắt đầu ăn cơm. Quý thần ly làm rất nhiều đồ ăn, để lại cho minh lãng hơn phân nửa. Minh lãng như phong quyển tàn vân, chưa đến 20 phút đã đem thức ăn toàn bộ ăn sạch sẽ, đến gừng tỏi gia vị cũng không buông tha, chỉ kém lấy dư lại nước canh trộn cơm ăn không. Cô thật là có ý định này, bất quá bị quý thần ly ngăn lại. Dừng dừng dừng, thế là được rồi à cô là một tuần không ăn cơm sao. kiềm chế tí đi, ăn thêm nữa là bể bụng hỏng dạ dày mất. Quý thần ly đoạt bát cơm trên tay Minh lãng, nàng vì kiếp trước mà kiếp này rất chú ý điều dưỡng thân thể, đặc biệt là liên quan đến dạ dày. Mình lãng ăn uống quá đà như vậy, nàng nhìn mà e ngại. Mình lãng bị quý thần ly đoạt bát có điểm thất vọng, đặt đũa xuống, sờ khăn ăn ở góc bàn rút một tờ ra lau miệng, đột nhiên cười. Quý thần ly, cô trước có nói qua tôi kiếp này có nằm mơ cũng đừng thưởng ăn cô làm cơm. Quý thần ly đang dọn dẹp bát đũa, tay ngừng lại nửa giây, cũng cười theo. Những lời này là tôi nói với người điên, cô là người điên sao? Tôi không biết, mình lãng thao kính xuống, ngón tay dai dai đau nhức mũi. Quý thần ly tính cách bẩm sinh là vô pháp sửa. Quý thần ly đương nhiên biết vô pháp sửa, điểm này nàng rõ hơn ai hết. Người đang ngồi trước mặt nàng, là minh lãng, dù có ngụy Trang vô tội đáng thương thế nào đi chăng nữa, người này trung quy vẫn là minh lãng, trong thân thể trung quy vẫn tồn tại kẻ điên cố chấp kiếp trước. Sửa không được thì ngụy Trang, không phải cô giờ ngụy Trang khá tốt hay sao? Quý thần ly cười cười, đem bát đĩa vào trong bếp, rửa sạch sẽ rồi sắp xếp gọn gàng, cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Lúc đang ở trước cửa sỏ dày, nàng nghe thấy Minh lãng nói, sau này đừng tới. Quý thần ly không đáp lời, chỉ lo buộc chặt dây dày, bước ra khỏi cửa phòng, đến câu tái kiến cũng không nói. Minh lãng móc mép bàn, khẩn trương đến tim nhảy thình thịch. Cô hy vọng quý thần ly nói ra chữ hào, nhưng lại mơ hồ không muốn nàng đáp ứng. Minh Lãng chịu không nổi ánh mắt đồng tình của bất cứ ai, duy chỉ có khi quý thần ly bước vào căn phòng này, trái tim Minh Lãng mới có thể ấm lên một chút. Quý thần ly rời đi, trái tim cô cũng lạnh theo. Cùng thời gian ngày hôm sau, quý thần ly lại sách theo đầy nguyên liệu tươi ngon xuất hiện trước cửa nhà Minh Lãng. Tìm Minh Lãng thành thịch dạo rực nắm chặt ống quần, nghiêm mặt nỗ lực đè xuống điểm vui sướng bất ngờ xảy ra trong lòng, biệt nữ nói, nói đừng tới, cô nghe không hiểu tiếng người sao. Tiếp trước quý thần ly mới ra trường liền gặp minh lãng, bước vào giới giải trí đụng tới đều là bề ngoài văn nhã sĩ diện tốt xấu trên người còn mang theo điểm đoan trang thư hương. Mấy năm nay ở Nam Thành mở quán ăn kinh doanh tiếp xúc tam giáo cửu lưu dạng người gì đều có, nhiễm một thân trợ búa. Thái độ minh lãng ác liệt nàng cũng không hề khách khí mà quát lại, minh lãng cô cay nhiệt vậy là muốn đâm ai. Nổi nóng thì cút sang một bên, lão nương đây không công phu phản ứng. Minh lãng bị quý thần ly mắng đến sừng sốt mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác một hồi lâu trong miệng mới nhỏ giọng lầm bẩm, thật là nữ nhân đanh đá. Quý thần ly đang dừa cá, vòi nước chảy to, không nghe rõ cô nói, hỏi cô nói cái gì đâu. Không, mình lãng vội vàng trở mặt, không có gì, quý thần ly hôm nay ở chợ chọn mua hai con cá trích canh cá ôn bổ dưỡng vị mùa thu uống nhất thích hợp. Nhưng cá trích xương nhiều quý thần ly chỉ mốc cho mình lãng hai bát canh còn lại hai con đều bị nàng giải quyết. Cơm nước xong, trước khi Quý Thần Ly đi, Minh Lãng lại nói, ngày mai đừng đến. Quý Thần Ly như cũ mặc kệ cô, Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra. Liên tiếp vài ngày Quý Thần Ly mỗi ngày đều xách theo nguyên liệu đến nhà Minh Lãng ăn cơm. Mỗi lần vào nhà câu đầu tiên Minh Lãng nói đều là, sao cô lại tới nữa. Còn tặng kèm một cái co mày ghét bỏ. Quý Thần Ly lười đi phản ứng, trực tiếp đi phòng bếp nấu cơm. Sau đó khuôn mặt ghét bỏ của Minh Lãng ở nơi Quý Thần Ly nhìn không thấy giãn ra, hai mắt cong cong nở nụ cười rạng rỡ. Ngày mai đừng đến, khi Quý Thần Ly đi, Minh Lãng lại nói. Mỗi lần nói câu này, Minh Lãng đều nơm nớp lo sợ, may mắn Quý Thần Ly chưa một lần đáp lời. Hôm nay Quý Thần Ly lại đúng giờ tới đây, đứng ở ngoài cửa phát hiện trên thảm có dấu chân người lạ. Quý Thần Ly trong lòng căng thẳng, vội cầm chìa khóa mở cửa đi vào thấy Minh Lãng như cũng ngồi trên ban công đùa chơi chim. Quý thần Ly nhìn quanh, thấy trong bếp có người, cuộn tóc, mặc váy công sở, chính đang yểu điệu thất tha ở trước bệ bếp bận việc. Mặt Quý thần Ly tức khắc tối sầm, còn tưởng rằng Minh Lãng mắt mù lại sống một mình, tháng ngày khẳng định trôi qua khổ sở lắm. Được lắm, này không phải có Mỹ Kiều nương hầu hạ đến hảo hảo sao? Phía trước bán thảm cho ai xem đâu, sao cô lại tới nữa? Minh Lãng cau mày, lặp lại nhất quán lời kịch, Quý thần Ly cười lạnh, tôi là không nên tới. Mình lãng, nhìn không ra cô bị mù mà còn sống rất tiêu dao sung sướng. Mình lãng có điểm mờ mịt, cô nói cái gì đâu. Vừa lúc nữ nhân trong bếp nghe được trong phòng khách động tĩnh từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa oán giận. Mình lãng em có bị điên không, nhiều mì gói như vậy mà vứt hết đi ít nhất cũng để lại một hộp A. Mì kia chỉ cho vào nước hơn chục phút vẫn chưa chín, chỉ sắp chết đói nữ nhân nhìn đến quý thần ly trong phòng khách dại ra một giây, mới ngơ ngác nói nốt chữ rồi quý thần ly thấy rõ gương mặt nữ nhân lửa giận trên mặt chuyển thành có chút lúng túng ý cười hứa lộ dương xin chào quý quý thần ly chiếc váy cao cấp của hứa lộ dương bị nước bắn ướt một mảng lớn trên tay còn cầm vỏ trứng thoạt nhìn có phần dở dở ương ương cũng lúng túng cười cười khi nào về có mấy ngày rồi cô đến thật tốt quá mau mau mau giúp tôi nhìn xem mì trong nồi hứa lộ dương lôi kéo quý thần ly đi cứu vớt bữa sáng của cô Mì này tôi nấu mãi mà không chín, không tin cô thử xem. Đại tỷ phải đun nước sôi mới chín được, quý thần ly nhìn nồi nước lặng thinh, bất đắc dĩ nói. Nhưng tôi đổ nước nóng à, cô bật bếp chưa, hứa lộ dương nghe vậy, vội vàng khom lưng nhìn xem. Tối om quả nhiên không có lửa, vỗ chán nhớ ra. Không xong, tôi quên mở van ga, chẳng trách bếp nhà minh lãng nhiều mì gói như vậy đâu, thì ra không phải một mình cô ta ăn mà là cùng hứa lộ dương hai người cùng ăn. Thật là cấp trên kiểu gì cấp dưới kiểu đấy. Quý thần ly đỡ chán, đuổi hứa lộ dương khỏi phòng bếp một lần nữa làm bát mì trứng cho cô. Hứa lộ dương mới vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới thăm Minh Lãng, chưa kịp ăn sáng, đói đến đầu váng mắt hoa. Quý thần ly vừa bưng mì lên bàn cô đã gục đầu xì sụp ăn, Minh Lãng ngồi trên ban công chơi chim, cổ hỏng nuốt một ngụm đi đến bên bàn mặt giày nói tôi cũng đói. Quý thần ly vừa nghe liền vui vẻ, nghiêng mắt nhìn cô. Không phải cô bảo tôi đừng tới sao lúc này nhưng thật ra không biết ngượng ngùng a hứa lộ dương một ngụ mì sặc trong cổ họng vừa ho khan vừa đấm ngực thuận khí lấy nước lạnh uống nuốt mì xuống nút đằng sau bát hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người tiếng ăn mì cũng nhỏ đi mình lãng mặt không đổi sắc nghiêm trang để yêu cầu tôi cũng muốn ăn mì trứng còn đấy mà mì trứng nằm mơ đi quý thần ly hứa một tiếng xoay người tiến phòng bếp dọn dẹp chuẩn bị cơm trưa Minh Lãng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng mơ hồ Quý Thần Ly một lúc xoay mặt về hướng Hứa Lộ Dương, dùng đôi mắt trọng độ nhược thị mặt vô biểu tình trừng cô. Hứa Lộ Dương sợ tới mức trên tay run run, đũa rớt xuống. "Kia kia cái gì, em cũng làm một miếng." Minh Lãng lắc đầu, "Chị ăn." Hứa Lộ Dương không biết Minh Lãng có chủ ý gì, không dám động. "Ăn." Hứa lộ dương vội cầm lấy đũa rất trên bàn lên gắp từng miếng thật to, như thịt có xài lang hổ giữ đang đuổi đằng sau, không đến 3 phút đã ăn sạch bát mì, đến nước canh đều không dư thừa. Còn chưa kịp thả lỏng lại nghe Minh lãng nói, sao chị còn không đi? Chị, cô còn chưa nói xong, trong phòng bếp quý thần ly nói, hứa lộ dương, chưa ở lại ăn cơm đi. Tôi hôm qua băm thịt làm há cảo, hôm nay vừa lúc làm bí ngô nhồi thịt. Hứa lộ dương, chị minh lãng hung thần ác sát đe dọa ăn xong rồi còn không đi. Chị nhàn như vậy không bằng làm A diễm hủy hết phép của chị đi. Hứa lộ dương nghe vậy nào còn dám ở. Vội vàng cầm bát mang vào bếp nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Chị không ăn cơm chưa công ty còn có việc chờ chị về. Mới ăn xong đã vận động mạnh hứa lộ dương lúc xuống lầu nấc lên trong thang máy. Cô hít sâu một hơi ngăn không nấc trong đầu hùng hùng hổ hổ mắng minh lãng được lắm A minh lãng. Cũng không nhìn xem lão bà là ai tìm về hộ, vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, để xem sau này lão bà chạy ai giúp đuổi theo. Chỉ là nhớ lại lúc quý thần Ly và Minh Lãng ở chung, hứa lộ Dương vừa nấc vừa bật cười. Hai người cứ từ từ thôi, lúc này nếu là lại không thành, nghĩa là cả hai thật sự không duyên phận, hứa lộ Dương cũng giúp không được. Minh Lãng như ngoan bảo bảo ngồi trước bàn chờ cơm, đột nhiên hắt xì. Bị cảm thì pha thuốc uống đi, cô bị bệnh có quỷ mới chiếu cô cô. Quý thần ly từ phòng bếp hô, Minh Lãng chậm chậm đứng lên, ở hòn thuốc dưới quầy TV tìm thuốc cảm. Mắt cô nhìn không rõ cầm hộp thuốc ngồi sổm dưới đất hận không thể kề sát mắt vào xem. Quý thần ly bê đồ ăn ra tới vừa lúc nhìn thấy cảnh này, có điểm chua xót nhưng thấy Minh Lãng như vậy lại nhịn không được muốn cười. Cô ngồi đấy diễn tiểu phẩm gì đây? Được rồi được rồi, ăn cơm trước đi. Minh Lãng xoa xoa ngồi có chút tê chân, nghe lời đứng lên, đi đến bên bàn chuẩn bị ăn cơm. Quý thần ly lúc đi, Minh Lãng lại nói, ngày mai đừng. Quý thần ly ngừng buộc dây giày, châm chọc cười một tiếng. Minh Lãng, cô thật không muốn làm tôi tới lấy đi chìa khóa là được không phải sao? Ngày nào cũng như ngày nào lặp lại một câu, nói cho ai nghe. Nàng tiếp tục buộc dây giày, đứng lên, nhìn Minh Lãng, cô nói tiếp đi tôi cũng không phải người chết không biết xấu hổ, chỉ cần cô nói xong, tôi từ ngày mai bắt đầu tuyệt đối không tới, có gan thì cô nói đi. Minh Lãng mấp máy môi, nói không ra được một câu. Trường 95, chương 91, từ ngày quý thần ly về xê thị nàng luôn đi sớm về trễ, chỉ để lại chú mèo ngốc điều cho đào nguyên chăm sóc. Cô nhi viện hài từ nhiều, đào nguyên sợ mấy đứa nhỏ mịch mèo làm nó bị bệnh, hầu như ngày nào đi đâu cũng ôm nó theo sau. May mà ngốc điều nghe lời, không có việc gì là nằm dưới chân cô cọ cọ kêu meo meo thật quá chọc người chịu mến. Lần này quý thần ly về đột nhiên, đào nguyên lại không quan tâm vì sao nàng trở về, chỉ thế nàng chăm sóc ngốc điều. Có khi trên bàn cơm quý thần ly trột dại nhìn đào nguyên một cái cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Quý thần ly không chắc đào nguyên có biết mục đích nàng trở về hay không, nhưng bằng độ hiểu biết nàng của cô có lẽ đào nguyên biết. Nghĩ đến đây quý thần ly càng trột dạ, nhưng hàng ngày nàng vẫn đến chỗ minh lãng như thường lệ. Kể từ ngày đó, minh lãng không còn nói mấy câu linh tinh như kiểu ngày mai đừng tới. Hai người duy trì mối quan hệ không rõ ràng bằng hữu không phải bằng hữu, người quen không phải người quen mà ở chung ai cũng không đi thay đổi. Cô Nhi viện cách tiểu Khu Minh Lãng rất xa, quý thần ly thường phải lái xe mất vài tiếng đồng hồ, nhưng nàng chưa từng nói qua với Minh Lãng, Minh Lãng cũng chưa bao giờ hỏi. Nhập thu, thời tiết biến đổi thất thường, nhiệt độ ban ngày còn hơn 30 độ C, tới buổi tối đã hạ xuống hơn 10 độ. Mấy ngày gần đây thoạt nhìn như sắp trời trời, trời dày đặc mây mù, ban ngày không một ngọn gió, không khí một ngạt khiến người hô hấp khó khăn. Mỗi khi trái gió trời trời thế này, vết thương cũ của nàng lại đau nhức Đầu nàng bị trọng thương tuy đã lành nhưng để lại di chứng. Mỗi khi mưa tầm tã gáy nàng sẽ đau thấu xương, giật giật từng cơn. Nàng từng tìm không ít thầy thuốc đông y cũng thử rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng điều trị không khỏi. Trời mưa nàng chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng, đặc biệt nam thành khí hậu ẩm ướt, máy hút ẩm nhà quý thần ly mở 24 phần 24 giờ thậm chí không dám bước chân ra cửa. Buổi sáng, Đào Nguyên trộn cơm cho mèo thấy quý thần ly ôm đầu đau đớn gặm bánh bao còn một bên gặm một bên đấm đầu. Đào Nguyên lo lắng, đặt bát cơm xuống trước mặt ngốc điểu, lau khô tay đi ra đằng sau thế nàng ấn đầu. Thế này có đỡ hơn không? Lực xoa vừa phải không nặng không nhẹ, khuôn mặt quý thần ly thả lỏng một ít dầm gì nói khá hơn nhiều tỷ cảm ơn a Em bị sao không sớm nói cho chị, chờ buổi chiều chị đi mua máy hốt ẩm về. Đào nguyên thế quý thần ly ấn đầu trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Giờ đã thế này, không biết về già thì phải làm sao. Hơn nữa quý thần ly một người ở xa, không ai chăm sóc. Càng nghĩ càng lo lắng, không khỏi thở dài một hơi. Không phải chuyện gì to tát bình thường cũng không ảnh hưởng gì. Tỷ chỉ cũng đừng lo lắng. Em no rồi, chị mau ăn đi, đợi chốc nữa cơm lại lạnh. Ít nhiều nhờ đào nguyên xoa bóp, đầu nàng không còn đau như muốn nứt ra nữa. Nàng kéo tay làm đào nguyên ngồi xuống, còn mình đứng lên. Tỷ em đi đây, chưa không về ăn cơm. Hôm nay em còn đi ra ngoài. Đào nguyên có điểm kinh ngạc. Bên ngoài trời đen nghịt trông như sắp mưa to. Hôm nay đừng đi được không? Không an toàn. Yên tâm đi tỉ em là tài xế già bao năm rồi. Tính cả kiếp trước nàng có kinh nghiệm lái xe chừng hơn 10 năm, đối kỹ năng lái của mình nàng rất tự tin cầm chìa khóa ví tiền, mỉm cười vẫy tay chào đào nguyên. Em đi đây, chị chăm sóc điều giúp em. Vậy em lái xe từ từ, nếu như trời mưa thì về muộn chút cũng được. Đào nguyên không yên tâm, ở phía sau nàng dặn dò. Đào nguyên mát xa chỉ giảm bớt cơn đau trong chốc lát. Quý thần ly lên xe còn chưa kịp thắt dây an toàn đầu lại bắt đầu đau. Nàng chịu đựng đau đớn lái xe lên đường. Mây đen che kín nửa bầu trời, đi được nửa đường nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo nơi chân trời sấm chớp ầm ầm đánh xuống, mưa rơi như chút nước đập bột bột vào cửa kính ô tô cần gạt nước gần như vô dụng. Quý thần ly nhìn mưa ngoài cửa sổ cơn đau càng nghiêm trọng hơn. Đây có lẽ là trận mưa to dữ dội nhất mà quý thần ly từng gặp. Đi dưới mưa ô biến thành vật trang trí, từ bãi đỗ xe đối diện đến hành lang tầng dưới tiểu khu minh lãng, chỉ cách hơn 10 mét, ống quần nàng đã ướt hơn phân nửa, vào trong thang máy hai ống quần còn đang không ngừng gì nước đi đến đâu để lại giấu chân ướt sũng đến đấy. Quý thần ly ở ngoài phòng vắt khô ống quần mới vào cửa. Cửa mở trên ban công không thấy được bóng lưng quen thuộc của minh lãng. Lại nhìn khắp quanh phòng, trong phòng khách cũng không có toàn bộ căn phòng im ắng, chỉ có con sáo ngoài ban công đập cánh kêu hai lần chào đón. Ngoài cửa sổ ban công mưa to tầm tã minh lãng, quý thần ly thử hô một tiếng, không người ứng. Nàng đem phòng bếp phòng tắm toàn bộ tìm một lần, không thấy ai. Tâm lập tức nhấc lên, nàng đi tìm trong mấy phòng ngủ, cuối cùng ở phòng ngủ cũ của nàng thấy người tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Quý thần ly lúc tìm thấy minh lãng, cô đang vùi mình trong chăn, chăn yên tĩnh không một tiếng động phồng lên một đống. Quý thần ly hô thanh minh lãng, đống chăn kia mới giật mình, sốc lên, lộ ra một đầu tóc dài hỗn đột. Quý thần ly, Minh Lãng không mang mắt kính, đôi mắt nửa khép nửa mở, mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, trên người mặc đồ ngủ bằng co tần, dường như không nghĩ tới quý thần ly hôm nay sẽ đến, nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, mê mê hoặc hoặc trên tủ đầu giường sờ soạng tìm kính. Quý thần ly vẫn còn nhức đầu thấy Minh Lãng như vậy cảm thấy buồn cười, mới có miệng cười đầu lại đau tồi tệ hơn, cắn răng chịu đựng, cầm lấy kính nhét vào tay Minh Lãng. Đây này, Minh Lãng đeo kính, không tính toán rời giường, nhìn về phía quý thần ly. Cô tới bằng cách nào? Lái xe a, bên ngoài mưa to. Đam Mỹ hài, tôi biết a." Quý Thần Ly trả lời một cách hiển nhiên. Mặt Minh Lãng nghiêm lại, tựa hồ không quá cao hứng, nhìn như muốn nổi giận, nhưng môi giật giật cuối cùng vẫn là mấy chữ kia, "Bên ngoài mưa to." "Biết là mưa to, quần tôi đều ướt hết. Quý Thần Ly không để ý ở đây có quần áo sạch không? Cho tôi thay." Vẻ mặt minh lãng nghiêm túc ánh mắt mơ hồ mà chừng quý thần ly nửa phút mới chỉ vào tủ quần áo muộn thanh muộn khí nói từ cô đi lấy. Mình lãng cao hơn quý thần ly nhưng vóc dáng hai người tương đồng quần áo cô quý thần ly mặc đều rất phù hợp. Chờ đến khi nàng lấy ra một bộ thể thao ra phòng ngủ mang vào phòng tắm, minh lãng vẫn luôn căng mặt mới nhăn lại, nắm tay thành quyền đấm hai đùi. Cô vì vụ tai nạn 4 năm trước hai đùi bị trọng thương. Lúc ấy bác sĩ nói tám phần là không hy vọng cuối cùng có thể khôi phục đến độ đi nhanh chạy chậm quả thực chính là kỳ tích. Xong dù có khôi phục tốt đến đâu, bệnh căn rốt cuộc không dứt mỗi khi trời mưa thời tiết thay đổi hai khấp đùi lại nhức mỏi, lúc đau nghiêm trọng thậm chí vô pháp đi lại. May mà xê thị không phải phương nam, mưa rầm rất ít đau chân khẽ cắn môi nhịn là xong. Chỉ là lúc đau xương cốt vừa tê vừa sót, không quá dễ chịu. Cũng không phải không thể chỉ, chỉ là Minh Lãng một người, lời ra cửa thà rằng cứ vậy còn hơn. Quý thần ly thay quần áo, lau khô tóc bật điều hòa chế độ hút ẩm, đau đầu tựa hồ giảm bớt một chút. Nàng bỏ quần áo bẩn vào túi ni lông, lúc này mới nhớ tới hỏi Minh Lãng, này cô còn chưa ăn sáng phải không? Quý thần ly nhìn xem di động, đã 10 giờ. Minh Lãng dừng đấm đầu gối, hàn khí ấp lên khiến hai đùi run run, cắn răng trôn đầu vào gối thở hồn hển hai tiếng, mới nói chưa? Quý thần ly day dây huyệt thái dương, bất đắc dĩ than một tiếng. Tôi làm cho cô bát mì cô mau thay quần áo ra đánh răng ăn cơm. Nói xong nàng liền vào phòng bếp. Mình lãng hít sâu một hơi, dịch hai đùi xuống giường, chống tủ đầu giường đứng lên, nhưng đầu gối cô lại đau lại mềm lại yếu, mới vừa đứng lên đã loạn trọng ngã xuống, làm cốc xứ trên tủ rơi xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh. Quý thần ly nghe được động tĩnh trong lòng cả kinh vội chạy từ bếp vào phòng ngủ. Đến cửa phòng vừa lúc thấy Minh Lãng sắc mặt tái nhật đang vịn mép giường đứng lên, các đốt ngón tay nắm chặt ga trải giường đều trắng bạch. Quý thần ly xài bước nhanh về phía trước đỡ Minh Lãng trở lại trên giường nằm xuống, vội không ngừng hỏi cô làm sao vậy. Không có việc gì, Minh Lãng nằm nghiêng cuộn mình thành con tôm, từ kẽ răng gì ra điểm thanh âm, bệnh cũ. Quý thần ly vừa đấm đầu đau vừa nghĩ, nhìn kiểu này bệnh Minh Lãng so với nàng còn nghiêm trọng hơn một ít. Cô chờ... Quý thần ly ở trong phòng khách lục tung hồi lâu, đừng nói cao gián hoạt huyết giảm đau, ngay cả thuốc viên giảm đau cũng chưa tìm được. Tự nàng cũng có bệnh cũ, biết loại bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể làm thuyên giảm, trước tiên phải cho minh lãng sông chân. Nàng đôn một ấm nước nóng, đổ nước sôi đến một tháng tư sôi nhựa, không thêm nước lạnh, đặt một băng ghế vào. Quý thần ly đặt hai chân minh lãng đạp lên ghế, lại cầm hai khăn tắm trùm lên xô không cho không khí lọt vào. Hơi nóng phả vào bàn chân càng chân cùng đầu gối chẳng mấy chốc chán minh lãng đã lấm tấm mồ hôi. Hai đùi nóng bừng bừng, minh lãng dù định lực tốt cũng có chút khó chịu tưởng lấy chân ra, nhưng lại nghe quý thần ly quát không được nhúc nhích. Hai chân minh lãng cứng đờ, ngoan ngoãn đặt lại trên băng ghế quả nhiên không di chuyển. Đây gọi là sông hơi, khi còn nhỏ bị càm mẹ tôi hay làm thế này, nói là có thể giải cảm. Quý thần ly một lần nữa trùm kín xô nhựa, vui vẻ nói, giờ nghĩ lại đây còn không phải là tắm sao na sao. Có tác dụng hay không thì không biết, dù sao cô đang đau đến chết đi sống lại, thôi thì còn nước còn tát đi. Nói xong đầu nàng lại bắt đầu đau, ôm đầu đi phòng bếp nấu nốt bát mì cho minh lãng. chương 96, nháy mắt nổ mạnh, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, bầu trời u ám như bị ai đó chọc thủng, nước mưa tuôn xuống sối xả. Minh lãng bị quý thần ly ép xông hơi nửa giờ chân khá hơn rất nhiều chế độ hút ẩm của điều hòa cuối cùng cũng phát huy điểm tác dụng đầu gối vẫn còn ẩn ẩn đau nhức nhưng ít nhiều đã trong phạm vi có thể chịu đựng cô đeo kính ra khỏi phòng ngủ quý thần ly dựa vào sofa đầu gối lên túi chườm nóng tay phùng chén trà gừng uống lên Minh lãng người người khắp phòng ở đều là mùi gừng Minh lãng hỏi cô bị cảm a Quý thần ly chính đang thả lỏng đầu óc quay đầu thấy Minh lãng ra tới túi chườm nóng rớt xuống sofa. Không có, vừa rồi mắc mưa tôi sợ cảm mạo, phòng bị trước. Quý thần ly ôm đầu hỏi chân cô đỡ hơn không? Minh lãng gật đầu, khá hơn nhiều cảm ơn. Trong nồi vẫn còn ít trà gừng, cô muốn sao? Tôi đổ cho ít, chưa nói xong nàng đã vào bếp đổ cho Minh lãng một chén, hỏi câu kia chẳng qua là hình thức mà thôi. Vị gừng cay nồng, nóng hổi, một ngụm vào bụng lục phủ ngũ tạng lập tức ấm áp vị cay tan đi trong miệng dư lại vị thanh ngọt. Mình lãng vào quý thần ly mỗi người phùng một chén trà gừng, ngồi ở hai đầu sofa. Mắt kính Minh lãng phủ một tầng hơi nước trắng xóa một mảnh, nhìn qua như cậu bé bốn mắt trong phim hoạt hình. Nhìn quả thực rất buồn cười, vì thế quý thần ly liền không khách khí mà cười ra tiếng. Nói thật cô đeo kính thật là có chút khí chất phần tử trí thức minh lãng cũng cười theo quý thần ly tôi vốn dĩ chính là phần tử trí thức. Lời này nói được thật không sai. Mình lãng ngoài một sư phụ dạy công phu từ nhỏ đến lớn luôn có hàng tá gia sư vây quanh, 17 tuổi đã lấy bằng MBA. Cộng thêm mấy chục năm cô sống ở đời trước còn không phải là phần tử trí thức sao, vẫn là phần tử trí thức cao cấp có thâm niên đâu. Cô lúc nói lời này tóc dài bên tai mềm mại rũ xuống, có điểm dịu dàng văn tĩnh. Quý thần ly lại cười. Cô kiếp trước sống lâu hơn tôi 20 năm tôi cũng chưa thấy cô thay đổi bao nhiêu kiếp này mới 4 năm không gặp tôi đã suýt nhận không ra. Minh lãng phủng chén nói, làm người thay đổi chưa bao giờ là thời gian. Quý thần ly gật gật đầu, vô cùng đồng ý. Ngoài cửa sổ mưa to nặng hạt quý thần ly cùng Minh lãng ngồi trong phòng, đều không ai nói câu gì, lặng lặng nghe tiếng mưa rơi, trong lòng lại cảm thấy thanh thản. Mưa không ngớt mà ngày càng to hơn, thậm chí không thể ra khỏi cửa chứ đừng nói đến việc mua đồ ăn. May thay tủ lạnh còn một ít rau xanh trứng gà quý thần ly làm một đĩa trứng rán, xào một đĩa rau, cuối cùng làm thêm bát canh trứng, phối thêm bát cơm với những hạt cơm trắng bông căng tròn, bữa trưa này vẫn rất có tư có vị. Mưa to đến quý thần ly vô pháp rời đi, nàng ở trên giá sách tìm sách đọc tiêu khiển. Kệ sách minh lãng có không ít tiểu thuyết ngôn tình nàng ngày trước để lại, bìa ngoài sặc sỡ, bên trong gượng buồn cũng đủ cho nàng giết thời gian. Trong không khí ngoài tiếng mưa rơi chỉ có tiếng quý thần ly thỉnh thoảng lật sách. Ánh mắt Minh Lãng mơ hồ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới nhật ký của nàng kiếp trước. Khi đó, quý thần ly thực thích ngày mưa. Giờ Minh Lãng cũng thích ngày mưa, mưa giữ nàng ở lại. Nhưng trong đầu Minh Lãng rõ ràng có giọng nói khuyên cô quý thần ly không nên lưu lại. Buổi chiều đơn giản đơn điệu quý thần ly nhanh như gió đọc lướt xong một quyển chuyện ngắn, ngáp một cái, lấy di động ra xem giờ, đôi mắt ở cột ngày tháng rừng một chút, rồi lại liếc nhìn Minh Lãng một cái. Cơm tối muốn ăn gì? Quý thần ly khép sách tùy tay đặt sang bên, hỏi. Ha, cả chiều minh lãng trừ bỏ giữa chừng ra ban công đổ thêm nước cho chim, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở đầu kia sofa, lẳng lặng nghe quý thần ly lật sách. Nàng đột nhiên hỏi cô có điểm không phản ứng kịp. Tôi hỏi cô tối nay muốn ăn gì? Quý thần ly lại hỏi một lần. Cái gì đều được, minh lãng châm trước vài giây, thật cẩn thận hỏi cô không quay về. Mưa to như vậy tôi về được sao? Quý thần Ly bật cười, lại ở trên kệ sách tìm kiếm. Tôi nhớ rõ chỗ này trước đây có quyển sách nấu ăn, sao tìm không ra? Tìm sách nấu ăn làm gì? Dù sao cũng nhàn rỗi, giờ mới 3 giờ chiều, rước khoát làm bánh kem đi, tôi thấy trong tủ lạnh bơ trứng sữa đầy đủ hết. Quý thần Ly ở trong góc tìm ra quyển sách nấu ăn dính đầy bụi, thuận miệng cười nói: "Hôm nay không phải sinh nhật cô sao? Đúng không?" Minh Lãng rõ ràng sững sốt, cô ở trong đầu tính tính ngày, hình như là thật. Minh lãng đã vài thập niên không mừng sinh nhật đến chính mình còn không nhớ rõ, may mà quý thần ly còn nhớ. Nội tâm cô một trận kích động hốc mắt chua sót, nửa ngày nói không ra lời, chỉ nghe quý thần ly cười giải thích. Tôi cũng là vừa rồi xem giờ mới phát hiện, quý thần ly trong đầu tự cười nhạo mình một tiếng. Mọi thứ về minh lãng là bản năng nàng tự tay khắc ghi vào trong lòng, chỉ cần một nhắc nhở là có thể nhớ ra toàn bộ, đơn giản chỉ là phản ứng theo bản năng. Giải thích như vậy hiển nhiên kìm chế không được kích động trong lòng Minh Lãng Kế tiếp thời gian cô đứng ngồi không yên quý thần ly tự tay làm bánh kem Chỉ nghĩ thôi mà Minh Lãng đã gấp không chờ nổi Cô đứng ở cửa bếp quan sát bóng dáng bận rộn của nàng Lần đầu tiên ảo não thị lực mù giờ của mình Minh Lãng linh cơ vừa động, mở camera điện thoại Hai mắt dí sát vào trước màn hình Thông qua camera đi xem nhất cử nhất động của quý thần ly Nhưng điện thoại của cô là kiểu cũ vài năm trước độ phân giải thấp ánh sáng phòng bếp lại không tốt, video quay ra bị vỡ nét rất nhiều. Mình lãng thức giận đến ngứa răng, quyết tâm ngày mai liền đi đổi sang loại phân giải cao nhất hiện nay. Mình lãng không nấu cơm, nhưng phòng bếp được trang bị đầy đủ hết. Có máy nhào bột tự động, chỉ cần dựa theo công thức cho bột mì và sữa vào máy, rồi cho bột đã nhào vào khuôn đưa vào lò nướng, chân chính yêu cầu quý thần ly làm thủ công chỉ có chát bơ trang trí mà thôi. Bánh làm xong bưng lên bàn, rốt của quý thần ly không phải thợ bánh chuyên nghiệp tay nghề có hạn chỉ phết bơ thêm chút trái cây điểm xuyết, tất nhiên không tinh xảo như bánh bán trong cửa hàng. Nhưng mình lãng đối bánh gato trái chụp phải chụp như phùng bảo bối không chịu buông. Quý thần ly xem cô một cái nửa mù dựa vào bàn sột xà sột soạt cảm thấy rất đáng yêu cười trêu cô còn chưa đủ. Minh Lãng có loại bị người vạch trần xấu hổ, cũng cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng thu hồi di động, chờ quý thần ly tiến vào bếp bận việc cô lại lặng lẽ lấy điện thoại ra. Bữa tối ngoại trừ chứng không còn gì khác, quý thần ly tìm một nhà hàng gần đây gọi vài món mang đi. Cơm khách sạn không rẻ tiểu ca giao cơm tới cửa nàng không tính toán bỏ tiền túi, gọi Minh Lãng ra tính tiền. Tiểu ca đưa cơm có vẻ quen với Minh Lãng, nhìn quý thần ly, nói đùa với cô, Minh tiểu thư, mỹ nữ này là ai à? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Quý thần ly dựa vào khung cửa, vẫy vẫy tay cười với tiểu ca. Hi, hi hi tiểu ca vẫy tay chào hai mỹ nữ, nhất là mỹ nữ đằng sau minh lãng, gương mặt không quen, nhưng còn cười với hắn. Hắn không biết nói gì, chỉ biết lắp bắp chào hỏi, ngây ngô cười. Người nhà, minh lãng lạnh lùng đưa tiền cho tiểu ca, đóng sầm cửa lại, không thèm lấy tiền thừa tính toán lần sau nhất định phải làm giám đốc khách sạn kia đổi nhân viên giao hàng. Quý thần ly ở sau lưng minh lãng che miệng cười, tiểu ca giao cơm khá đẹp trai a minh lãng mặt đen hơn phân nửa quyết tâm nhất định phải đổi nhân viên. Còn có ai là người nhà cô, nằm mơ đi, quý thần ly kiêng rượu nhiều năm, song nhìn mưa to thế này, sợ rằng hôm nay không tạnh được. Lại là sinh nhật minh lãng, vì thế nhân cơ hội này mở chai rượu vang đỏ đắt nhất trong tủ rượu. Tửu quỳ cai rượu nhiều năm nếm tới rượu hương vị êm rượu lan tỏa trong miệng quý thần ly cao hứng đến hai mắt híp lại thở ra một tiếng thỏa mãn. Minh lãng muốn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng lại một lần ảo não thị lực mình rượu này tác dụng chậm đừng uống nhiều. Minh lãng nhắc nhở đáng tiếc cô nhắc nhở có điểm muộn thèm trùng trong bụng quý thần ly bị câu ra uống liên tiếp vài ly nàng đời này không luyện ra được tiểu lượng của đời trước uống vài ly mặt đã nổi lên một tầng ửng hồng nhìn minh lãng hi hi cười. Sẽ không tử lượng của tôi ngàn ly không say. Nghe giọng điệu này, Minh Lãng liền biết nàng uống nhiều. Quý thần ly ôm chai rượu nửa híp mắt cười hì hì nhìn Minh Lãng ngồi đối diện nàng, ngọng Nghịu nói, Minh Minh Lãng như thế nào có hai cái Minh Lãng. Minh Lãng gấp một đũa thức ăn cơm hộp lên miệng, nhai mà không có mùi vị gì. Ăn quen tay nghe quý thần ly mới thấy gì mà khách sạn năm sau, đầu bếp trình đồ kém xa nàng, còn không ngon bằng trứng giang nàng làm, buông đũa nhàn nhạt nói cô uống nhiều. Tôi không không uống nhiều, quý thần ly đỏ mặt cười ngây ngô chính là đầu có điểm choáng thấy hai minh lãng, đây mà còn không phải uống nhiều, minh lãng tưởng tượng tới quý thần ly ngốc dạng là có thể cười ra tiếng. Cô kiếp trước bị quý thần ly dọa sợ, sợ nàng uống rượu uống đến chảy máu dạ dày, rỗi tay qua cướp chai rượu bị say khớt quý thần ly ôm ở trong tay. Cho dù quý thần ly có ghét minh lãng đến đâu. Gương mặt này của Minh Lãng cũng vẫn hợp cô nàng nhất nhất là hiện tại tóc dài phiêu diêu theo trên mạng nói thì chính là nữ thần. Trắng trắng gầy gầy một bàn tay duỗi đến trước mặt quý thần ly, chẳng khác nào cào ngứa trái tim nàng, nàng ôm không chịu buông, sờ sờ kéo kéo như lưu manh, cười hi hi, chị thật đẹp. Tay Minh Lãng bị quý thần ly nắm chặt tim đập có điểm ra tốc Cô chưa bao giờ bị người đùa bỡn qua, hoặc là nói trước nay chưa ai dám ăn gan hùng mật gấu đùa giỡn cô như quý thần ly. Mặt cô nóng lên, rút tay khỏi tay quý thần ly, nhàn nhạt nói quý thần ly cô bình tĩnh một chút. Tay quý thần ly trống rỗng, trái tim như cũng trống rỗng theo, bất mãn mà biểu môi, mượn rượu làm càn, đập bàn đứng lên, bắt lấy cổ áo minh lãng cuối người. Bờ môi được rượu tô thêm mỏng nước hướng tới đôi môi minh lãng, hôn xuống. Minh lãng bị động tác đột ngột của quý thần ly làm cho ngỡ ngàng. Trước mắt là con người mang men say của nàng, nửa nhắm nửa mở nhìn Minh Lãng đầy khiêu khích, thậm chí còn vươn đầu lưỡi miêu tả bờ môi khô giáo của cô. Mùi vang đỏ êm dịu hòa cùng vị ngọt của Quý Thần Ly, bùng nổ trong môi răng Minh Lãng, bùng nổ khiến đầu Minh Lãng ong một tiếng. Cô rõ ràng không uống, chỉ vì chút rượu trong miệng nàng mà say, kích động ôm lấy nàng, môi răng hai người theo bản năng triền miên bên nhau. Quý Thần Ly không biết khi nào đã quỳ nửa chân trên bàn ăn, một mặt cùng Minh Lãng hôn môi, một mặt ha ha cười. Nàng quàng tay lên cổ minh lãng, từ trên cao nhìn xuống cùng minh lãng hôn môi, như đang dâm hiến lễ vật. Chờ khi hai người rốt cuộc tách ra, dựa vào nhau thờ hồn hển. người quý thần ly nóng giựt lên vì rượu không xương không cốt dựa vào lòng ngực minh lãng, mềm thành một bãi thủy. Minh lãng, em trốn nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không tránh được đâu? Hơi thờ quý thần ly phả hơi rượu vào tai minh lãng, nhuộm tai cô đỏ lên như trái anh đào mới chín. Quý thần ly nóng mắt nhịn không được thè lưỡi liếm vành tai minh lãng ngây ngô cười. Tại sao không thể tránh được đâu? Làn ra nơi quý thần ly thổi qua phảng phất bị phòng, minh lãng dùng hết sức lực đi tự chủ cứng đờ ôm nàng, không dám có bất kỳ động tác. Cô sợ mình chỉ cần động một chút sợi dây cuối cùng trong tâm trí sẽ đứt đoạn. Chấm, tiên hiệp hay quý thần ly, thần ly, minh lãng dán lỗ tai quý thần ly thở dài. Thần ly của tôi... Bởi vì bốn chữ này quý thần ly say khướt cười khúc khích cười cười lại bắt đầu khóc Minh lãng nếu kiếp trước chị yêu em thật tốt chương 97 này không công bằng Quý thần ly ôm của Minh lãng khóc nước mắt lan dài trên cổ cô Lan vào trong áo đau đến tim Minh lãng thắt lại xếp tay ôm chặt nàng Thần ly em không nên quay về Hai mắt Minh lãng nóng rực ghé vào bên tai quý thần ly thở dài Thần ly, tôi tội ác tay trời không thể tha thứ em nên tiếp tục sống cuộc sống của em còn một lần nữa dẫm vào vết xe đổ dây dưa với tên hỗn đàn như tôi làm gì? Quý thần ly say rồi dán trên người minh lãng khờ khạo cười đôi mắt vì men say mà ửng đỏ vì cồn mà nhiệt độ cơ thể tăng cao chỉ cảm thấy minh lãng người lành lạnh thật thoải mái nhất là khi hai trái tim áp vào nhau nàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của minh lãng cười híp mắt nói đúng vậy chị là đồ hỗn đàn em em trở về làm gì? Trở về làm gì đâu quý thần ly lầm bẩm em chính là sợ chị chết. Chuyện xác, mình lãng nghe xong, khẽ cười một tiếng, tự diễu nói, tôi chết không phải càng tốt sao, không ai uy hiếp em nữa, trời cao biển rộng, em có thể đi bất cứ đâu em muốn. Không tốt, không tốt quý thần ly cao mày lắc đầu, đối mình lãng nói, tỏ vẻ cực độ không ủng hộ. Nàng động tác quá mạnh, lại đang ngồi quỳ trên bàn ăn, cơ thể mất trọng tâm, suýt nữa trượt xuống. May mà Minh Lãng phản xạ kịp thời tiếp được quý thần ly, bằng không nàng té ngã xuống sàn không biết sẽ đau đến thế nào. Minh Lãng vẫn kinh hồn chưa định, nhưng quý thần ly hoàn toàn không ý thức được hi hi cười một tiếng, vẫn còn muốn di chuyển. Minh Lãng rớt khoát đặt tay ra sau đầu gối quý thần ly đem nàng từ trên bàn ôm xuống. thân thể cô không bằng ngày trước ôm lần này có điểm hết sức quý thần ly còn không thành thật mà ôm cổ cô hai chân lắc lư loạn xả. Minh Lãng chỉ tuyệt đối không thể chết trước em. Quý thần ly rán lỗ tai minh lãng cười hì hì thuận tiện còn liếm một cái. Minh lãng thân mình cứng đờ, hồi lâu mới buông nàng xuống, sụ mặt nói, đừng nháo, cẩn thận ngã. Quý thần ly quả nhiên không náo loạn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, buồn ngủ gật gà gật gù như gà con mổ thóc. Minh lãng vẫn còn đang sưỡng sờ. Lúc này di động quý thần ly đồ chuông. Nàng say vẩy không thể tiếp điện thoại. Minh lãng cầm lấy điện thoại nàng, nâng đến vị trí mình có thể nhìn thấy, lại sững sốt nghĩ nghĩ, vẫn ấn nghe. Thần thần, hết mưa rồi, em chừng nào thì về. Đầu dây bên kia là tiếng đào nguyên, cẩn thận nghe hình như còn có khe khẽ tiếng mèo kêu. Minh lãng trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, đào nguyên, là tôi, Minh lãng. Đào nguyên đang vuốt ve ngốc điều tay lập tức dừng sau gáy nó, giật mình, Minh lãng. Đúng vậy, thần thần mấy ngày này vẫn luôn ở chỗ cô. Đúng vậy, em ấy đâu, cô để em ấy nghe điện thoại. Em ấy Minh lãng mơ hồ liếc mắt về hướng quý thần ly. Em ấy uống say, vậy cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi đi đón em ấy. Mình lãng nói, đào nguyên, thần ly không có việc gì, em ấy chỉ là uống say, cô không cần lo lắng. Đào nguyên bên kia trầm mặc vài phút cho đến khi trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu, mới nghe cô nói kia phiền toái cô chiếu cố em ấy, tạm biệt. Sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, mình lãng đặt điện thoại lên bàn, ngồi trên ghế nửa ngày không động tĩnh, phải đến khi quý thần ly nấc lên một tiếng minh lãng mới nhịn không được cười lên, đưa tay qua chạm vào tay nàng, nắm chặt trong tay. bữa cơm này hai người chưa ăn được bao nhiêu. quý thần ly buồn ngủ, minh lãng nửa đẩy nửa ôm mang nàng vào phòng tắm tắm rửa. quý thần ly say đến đứng không vững, ngồi trong bồn tắm chưa đầy một phút đã nhắm mắt ngủ say. minh lãng thay nàng cởi quần áo đổ nước nóng, mò mẫm bóp ít sữa tắm ra tay giúp nàng tắm rửa. quý thần ly mấy năm nay đặc biệt chú ý bảo dưỡng, da thịt non mềm mịn màng như thạch trái cây. Mắt Minh Lãng nhìn không thấy cảm giác trên tay lại càng ngại bén, nương thoa sữa tắm mà sờ đến cơ thể mềm như bông, chỉ hơi chạm nhẹ là lập tức tâm phiền ý loạn tim đập xưa nay chưa bao giờ nhanh đến thế, nhanh đến sắp nhảy ra khỏi cổ hỏng. Phòng tắm độ ấm cao hơi nước mù mịt hơi nước bốc lên làm Minh Lãng có điểm miệng khô lưỡi khô. Cô đỏ mặt rửa sạch bọt biển trên người quý thần ly cuốn khăn tắm quanh người nàng rồi bế nàng ra khỏi phòng tắm. Chỉ sợ còn tắm thêm phút nữa là Minh Lãng sẽ làm ra chuyện khiến Quý Thần Ly cả đời không thể tha thứ. Căn hộ quanh năm chỉ có một mình Minh Lãng ở phòng ngủ cũng chỉ dùng được một gian, nhường cho Quý Thần Ly ngủ, còn cô ôm chăn gối ra ngủ sofa. Trước kia cô nhiều lần chọc nàng khó chịu, giờ rốt cuộc biết cách tôn trọng. Minh Lãng và nàng cách nhau một bức tường, bên tai phảng phất nghe được tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, mang theo men say của Quý Thần Ly, chỉ vậy thôi Minh Lãng đã rất mãn nguyện bốn năm này lần đầu tiên cô ngủ một giấc kiên định, chân tay có cóng thu mình nằm trên sofa an tâm đến mộng cũng không làm. Sáng hôm sau chưa đến 6 giờ quý thần ly ôm đầu thức dậy, thích ứng dư chứng sau so say trong chốc lát rồi mới tỉnh. Sau đó, nàng phát hiện mình toàn thân trần chuồng nằm trên giường minh lãng, sợ tới mức nàng lập tức thét lên một tiếng chói tai. Minh lãng cuối cùng mới có giấc ngủ ngon, bị tiếng thét của quý thần ly dọa tỉnh, bò dậy khỏi sofa, giày chưa kịp xuyên đã loạn troạn chạy vào trong phòng ngủ. Cô nhìn không thấy đường, đầu đập mạnh vào khung cửa, đau đến hít hà một hơi. Thần Ly em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mình lãng xoa đầu, mắt hướng về phía quý thần Ly nôn nóng dò hỏi. Ai ngờ một chiếc khối nganh diện tập thẳng vào mặt còn có tiếng kêu càng sợ hãi của quý thần Ly, mình lãng chị đồ lưu manh. Đi ra ngoài cho em, thần Ly, đi ra ngoài đi ra ngoài, đồ lưu manh chị còn muốn nhìn trộm sao, quý thần Ly minh lãng một tay ôm gối một tay xoa đầu bất đắc dĩ nói tôi nhìn không thấy quý thần ly lúc này mới nhớ ra hình như là có chuyện như vậy kia kia cũng không được mau đi ra mới sáng sớm không duyên không cớ dính tai bay vạ gió minh lãng buồn bực ngồi trên sofa chờ quý thần ly bình tĩnh lại bất quá buồn bực trong chốc lát trên miệng lại nở ra một nụ cười đổ ít thức ăn cho chim vừa đổ vừa ngâm nga ca hát thật tốt a minh lãng nghĩ căn phòng này lâu rồi mới náo nhiệt như vậy Quý thần ly ngồi trên giường ngây người hồi lâu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng uống rượu xong sẽ không quên chuyện tối hôm qua phát sinh từng màn như đèn kéo quân tái hiện lại trong tâm trí, rõ ràng vô cùng, nhất là màn nàng sấn say cưỡng hôn minh lãng kia. Quý thần ly quả thực tưởng lập tức đào hố trôn mình xuống. Ký ức tối qua mãi đến khi bị minh lãng ôm xuống bàn mới rừng, sau đó nàng ngủ mất không còn nhớ rõ nhưng này đã đủ làm nàng nan kham. Quý thần ly quả thực không biết mình nên dùng biểu tình gì đi đối mặt Minh lãng, nhưng nghĩ lại dùng biểu tình gì không quan trọng, dù sao Minh lãng cũng nhìn không thấy, vì thế lại thở vào nhẹ nhõm. Nhưng nàng chợt nhớ mình đang trần truồng toàn thân, tâm mới vừa buông xuống lại nhấc lên, sẽ không phải mình tiểu hậu loạn tính cùng Minh lãng a? Quý thần ly đấm đầu tuyệt vọng đi nhớ lại bị Minh lãng ôm xuống bàn, sau đó, sau đó thì sao? Chẳng lẽ trực tiếp bế lên giường? Làm chuyện đó xong thân thể không có phản ứng lạ gì sao? Quý thần ly cảm thụ một chút hình như trừ bỏ nhức đầu nôn nao cũng không có phản ứng nào khác. Chẳng lẽ mình làm minh lãng? Liền cái thân thể mảnh mai hiện giờ của minh lãng thật phát sinh chuyện gì thì tính ai khi dễ ai? Quý thần ly khó thở cớ sao chuyện quan trọng nhất lại quên mất giờ nàng có trăm miệng cũng giải thích không rõ. Nàng tại đây suy nghĩ miên man cũng vô dụng. Quý thần ly tìm quần áo trong tù minh lãng mặc vào, bước ra phòng khách. Minh lãng vừa lúc cho chim ăn xong, từ ban công đi vào, hai người mặt đối mặt. Tuy biết mắt Minh lãng nhìn không thấy, nhưng hai đại con người chói lợi xuất hiện trước mắt nàng, trái tim quý thần ly vẫn nhịn không được thình thịt vài cách, nghĩ tới tối qua nàng cùng Minh lãng không chừng đã làm, mặt vừa đỏ vừa nóng. Khụ khụ sớm sớm a quý thần ly mất tự nhiên vén tóc ra sau tay cùng Minh lãng chào hỏi, chuột dại nhìn sang chỗ khác. Minh lãng ngược lại thực bình tĩnh, đáp lại câu sớm, hỏi nàng, buổi sáng muốn ăn gì? Quý thần ly lắp bắp tùy tùy tiện ăn cháo đi. Hào, mình lãng gật đầu, hai người liền như vậy rằng co. Quý thần ly muốn hỏi tối qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng mặt đỏ một trận miệng khép khép mở mở cái gì đều hỏi không ra. Cuối cùng là tiếng chuông cửa vang phá tan thế bế tắc quý thần ly thở vào một hơi. Em ra mở cửa, nói xong nhanh như trốn chạy đi mở cửa. Minh lãng, chị mang bánh bao cho em hứa lộ dương cười vào cửa, nhìn thấy tóc tai bù xù quý thần ly tươi cười lập tức cương trên mặt. Quý quý thần ly, mắt cô lại gì đến áo ngủ không cài một cúc của nàng, cầm đều sắp rơi xuống. Cô cô cô hai người, mặt quý thần ly lại đỏ lên, giận dữ liếc xéo Minh lãng một cái, sụ mặt đi phòng tắm đánh răng. Minh lãng bình tĩnh hướng hứa lộ dương gật gật đầu. Vào đi, mình lãng em được lắm. Hứa lộ dương ném bánh bao bánh rán lên bàn, mặt đỏ bừng hương phấn bộc bộp vỗ vai minh lãng. Chúc mừng chúc mừng a em phải cho bà hồng nương này cái đại hồng bao. Tỉnh tỉnh, chị hiểu sai. Không sai không sai, bé gái mồ côi quả nữ, nhân chi thường tỉnh sao chị hiểu chị hiểu. Hứa lộ dương hướng minh lãng nháy mắt ra hiệu thật lâu mới nhớ ra minh lãng nhìn không thấy chính chính sắc mặt cười nói. Thế nào, sống quả ăn chay nhiều năm rốt cuộc ăn mặn ha. Tối hôm qua em ngủ ở đây. Minh lãng chỉ chỉ sofa trên đó còn có chăn bông chưa kịp gấp lại Hứa lộ dương lập tức thất vọng Không phải đâu cơ hội tốt như vậy Hai người thật không làm gì Không có Hứa lộ dương vỗ đùi đến sưng lên Chỉ Minh lãng hận sắt không thành thép Em nói xem em còn có thể làm cái gì À em còn có thể làm cái gì Hai người đang nói gì vậy Quý thần ly rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra Liền thấy hứa lộ dương hết làm mặt quỷ lại đấm ngực rậm chân tò mò hỏi a mặt hứa lộ dương cứng lại, ha ha cười nói. Không có gì, chỉ đang thảo luận xem hoàn cảnh nào thì vịt sắp vào trong miệng mới có thể bay. Quý thần ly, hôm nay chị ấy chật dây thần kinh, đừng để ý. Mình lãng nói, ăn sáng đi, quý thần ly gật gật đầu tán đồng. Em xem đích xác là chật dây thần kinh rồi. Hứa lộ dương, hai vợ chồng các người hợp nhau bắt nạt tôi. Này không công bằng, chương 98 quả trưởng. Hứa lộ dương mang cho hai người bữa sáng là từ một tiệm điểm, điểm tâm lâu đời có tiếng ở xê thị nhân bánh mix theo công thức gia truyền. Quý thần ly ăn hai bánh bao xá xíu còn uống thêm một bát cháo to, no đến nằm trên sofa không nghĩ độc, vẫn còn tiếc chưa nếm đủ. Tiếc là bụng không đủ lớn, bằng không đời này có gì mỹ vì ăn ngon tôi đều thử một lần. Bụng cô thế này còn chưa đủ lớn sao? Hứa lộ dương duỗi tay sờ soạn một phen bụng quý thần ly, treo gẹo nói, giống đang mang thai vậy. Đừng ép đừng ép. Quý thần ly rên rỉ, lại ép là nôn mất, hứa lộ dương bị quý thần ly chọc phá ra cười, phun sạch trà trong miệng lên bàn ôm bụng cười ha ha quý thần ly ghét bỏ. Cô ghê chết đi được, mình lãng thay quần áo từ trong phòng ngủ đi ra, đối hứa lộ dương nói chị đừng trêu em ấy, thật sự chán thì đi tìm Cao ý đi, cứ ở mãi chỗ này làm gì. Một cái tên đời trước nàng chưa từng nghe qua quý thần ly lòng hiếu kỳ dâng lên. Cao ý là ai? Hứa lộ dương liếc quý thần ly một cái cười nói, vị hôn phu của tôi, sao nào? Vị hôn phu, quý thần ly kinh ngạc, tôi như thế nào không biết. Hứa lộ dương cười nhào, quý tiểu thư, cô đã 4 năm không về xê thị, hơn nữa minh lãng cũng không còn là xếp tôi nữa. Sao tôi tìm hôn phu còn phải bẩm báo với cô à? Không phải tôi không có ý đó, thật là kiếp trước nàng cùng hứa lộ dương tiếp xúc không nhiều lắm, chưa từng nghe qua cô có hôn phu, không kịp thích ứng mà thôi. Nàng cũng ý thức được mình phản ứng quá mức ngồi dậy khỏi sofa, ngượng ngùng xoắn xít xấu hổ chúc mừng hứa lộ dương. Kia cái gì, hứa lộ dương, chúc mừng a Chúc mừng chỉ là thứ yếu, chờ tôi kết hôn đại lão bản quý nhớ rõ đưa tôi cái đại hồng bao là được. Chỉ đã 37, chuyện với cao ý nắm chặt xử lý đi, cứ kéo tới kéo lôi còn ra thể thống gì. Mình lãng lau sạch nước trên bàn trà vừa bị hứa lộ dương phun ra, khuyên nhủ, hay là thật làm người ta chờ đến 40 tuổi. 40 làm sao vậy?" Hứa Lộ Dương bất mãn, chính là 50 tuổi, tỷ tỷ đây vẫn là thiếu nữ. Dấu vết 5 tháng trên người Hứa Lộ Dương rất rõ ràng. Cô thích cười, nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu, vừa nhìn đã thấy không còn trẻ trung gì, nhưng mị lực cô nằm ở khí chất. Có lẽ cùng Minh Lãng sớm chiều ở chung, lúc nghiêm túc trên người có cổ khí chàng trầm ổn rỏi giang, rất hấp dẫn người, có người theo đuổi không kỳ quái. Quý thần ly tò mò là duyên cớ gì hứa lộ dương vẫn luôn không chịu đáp ứng người ta, nhưng đây là vấn đề cá nhân của cô, nàng và hứa lộ dương chưa quen biết đến mức có thể tùy tiện hỏi thăm, vì vậy cũng thực thức thời mà không lại tiếp tục truy vấn. Quý thần ly ngồi trên sofa gần nửa giờ, hứa lộ dương một người chiếm ghế sofa đơn nghịch di động. Ghế kia trước nay là vị trí của Minh Lãng, bị cô chiếm đi, Minh Lãng đành phải ngồi bên cạnh quý thần ly chống quải trượng ngồi nghiêm chỉnh. Nàng xem mà ôm bụng muốn cười, nhưng nghĩ đến nụ hôn hôm qua, mặt lại bắt đầu nóng lên. Chờ thức ăn trong bụng tiêu hóa hết quý thần ly thu thập đồ đặc chuẩn bị về cô nhi viện, hứa lộ dương cũng hẹn nàng cùng nhau đi về, vừa lúc mình lãng cũng cầm lấy di động ví tiền, nhìn như cũng muốn ra cửa. Chị đi đâu? Quý thần ly hỏi, mình lãng nhàn nhạt nói tái khám, hứa lộ dương vỗ chán nhớ ra. Đúng vậy, lại đến ngày tái khám em xem cái trí nhớ chị này. Quý thần ly cô đưa hai chúng tôi đi thôi, đỡ phải gọi xe. Được a, dù sao quý thần ly ở xe thì không có việc gì làm, đáp ứng rất sảng khoái. Kỳ thật bản thân nàng có tư tâm, về lâu như vậy vẫn luôn không biết tình trạng hai mắt Minh Lãng thế nào, nhân cơ hội này đi hỏi thăm rõ ràng. Bệnh viện cách chỗ Minh Lãng ở không xa, lái xe chỉ mất 5-6 phút. Tới cửa phòng khám, Minh Lãng đi vào phúc cha quý thần ly cùng hứa lộ dương ở bên ngoài chờ. Hứa lộ dương hỏi tình hình gần đây của nàng ở Nam Thành, nàng tùy tiện nói chút điểm hứa lộ dương nghe xong thực sự hâm mộ. Sinh hoạt thế thật sự rất tự tại là rất tự tại quý thần ly cười nói. Chẳng qua có đôi khi một người cũng rất nhàm chán, nên tôi nuôi con mèo, rất béo, có thời gian cho cô xem. Hứa lộ dương bỗng nhiên quay đầu nhìn quý thần ly, nhiều năm vậy cô không nghĩ lại tìm người sống chung sao. Quý thần ly sững sốt tự diễu mà cười cười. Tính tôi không hợp sống chung với người khác, vẫn là một mình thoải mái hơn. Tôi thấy cô cùng Minh lãng sống chung khá tốt, không biết cô rốt cuộc rối rắm cái gì. Hứa Lộ Dương chửi thầm, lại cười hỏi, chẳng lẽ đến một người theo đuổi cũng không có sao? Bằng điều kiện của cô, không có khả năng đi. Có hay không đều không sao cả." Quý Thần Ly nói, tôi đời này liền tính toán cứ như vậy, một người khá tốt. Vậy cô còn trở lại làm gì?" Quý Thần Ly trầm mặc cúi đầu nhìn ngón tay, cười khổ. Tôi cũng không biết, tôi hận chết minh lãng, nhưng nhìn đến chị ấy thế kia, lại nhịn không được quay về. Hứa lộ Dương, cô nói xem có phải tôi rất tiện hay không? Lúc trước thả chết cũng không muốn cùng minh lãng ở bên nhau, hiện tại lại sốt sắng chạy về chọc người chán ghét. Nơi nào là chọc người chán ghét, hứa lộ Dương nghĩ. Cái tên hũ nút minh lãng kia thấy cô về, trong lòng không chừng cao hứng đến nói không nên lời đâu. Cô thở dài, nhìn cánh cửa phòng khám đóng chặt buồn bã nói, mình lãng giờ đã tốt hơn rất nhiều. Quý thần ly toàn thân chấn động, hứa lộ dương lại nói, lúc em ấy mới bị tai nạn bị thương rất nghiêm trọng, không thể đứng dậy cụ thể liền không nói, dù sao mọi chuyện đã qua. Ngoại thương hồi phục tốt, nhưng sau đó lại bị trầm cảm nhẹ. Em ấy trong lòng hiểu rõ hơn ai hết cho nên các phương pháp trị liệu tâm lý đều không có tác dụng. Tôi sợ em ấy một mình luận quẩn trong lòng, tặng con sáo cho em ấy, chính là con chim treo ngoài ban công. Quý thần ly mười ngón tay vặn xoắn vào nhau, hứa lộ dương tiếp tục nói, mắt trái đã mù hoàn toàn, nhưng mắt phải năm đó có cơ hội chữa khỏi. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công 50%, nhưng em ấy không đồng ý mổ. Quý thần ly ngừng động tác nàng ngẩng đầu xem hứa lộ dương, hỏi tại sao. Hứa lộ dương cười khỉnh ai biết được minh lãng ra quyết định ai có thể đoán được lý do. Bây giờ thì sao?" Quý Thần Ly hỏi, "Giờ làm phẫu thuật còn có cơ hội hồi phục thị lực sao?" "Có," Hứa Lộ Dương gật đầu. Quý Thần Ly mắt sáng rực lên, nhưng Hứa Lộ Dương nói, "Tỷ lệ thành công chỉ có 20-30%." Quý Thần Ly trong lòng chợt lạnh, "20-30%? Dù như thế, tôi vẫn như cũ hy vọng em ấy có thể tiếp thu giải phẫu." Hứa Lộ Dương thở dài, mình Lãng như giờ cùng ngủ lại có gì khác nhau?" Chỉ bằng buông tay liều một phen. Quý thần ly không đồng ý cũng không phản bác nàng lặng lặng nhìn đầu ngón tay không nói lời nào cho đến khi minh lãng từ phòng khám chậm gì gì đi ra. Gầy ốm nhưng đĩnh bạt chỉ là đã không có khí chất cường đại ngày trước góc cạnh quanh thân đã bị mài sạch sẽ. Thời gian mày không đi góc cạnh thống khổ mới có thể. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, minh lãng không thay đổi cô chỉ ẩn mình đi mà thôi. Đang nói chuyện gì? Tóc dài đến eo minh lãng, mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái đứng trước mặt quý thần ly, khẽ mỉm cười, trong mắt là mông lung, nhìn qua thế nhưng có điểm ngây thơ. Trái tim quý thần ly đột nhiên co lại có chút đau, lại tê tê ngứa ngứa như bị điện giật. Nói chừng nào thì em mới bằng lòng đi phẫu thuật, hứa lộ dương tức giận nói. Minh lãng hơi giật mình, lập tức hiểu biết tình huống, đại khái hứa lộ dương thêm mắm thêm muối nói với quý thần ly gì đó. Cô nhìn quý thần ly cười mỉm, thoạt nhìn trông rất nhẹ nhàng Lộ Dương tích khoét đại, không có khoa trương như chị ấy nói, em đừng để trong lòng. Chị gì cũng chưa nói. Hứa Lộ Dương xì một tiếng. Mình lãng, nếu em thật sự không có việc gì, chị lại khoét đại như nào cũng vô dụng. Hứa Lộ Dương, mình lãng nhíu mạch, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn qua có vẻ rất không vui, nhắc nhở Hứa Lộ Dương im miệng. Hứa lộ dương hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nghĩ thầm với cái tính vịt chết còn cứng mỏ thế kia truy không nổi lão bà cũng đáng đời, mình thật là ăn no rực mỡ đi làm điều thừa. Được coi như chị lòng tốt làm hư việc, mình lãng chuyện của em chị không nhúng tay nữa, em tự mình về đi, chị đi đây. Hứa lộ dương bỏ lại hai người giận đùng đùng rời đi. Mình lãng cũng nhận ra mình quá đáng ở phía sau hô lộ dương, nhưng hứa lộ dương đã biến mất không bóng dáng. Hành lang chỉ còn lại hai người minh lãng cùng quý thần ly. Minh lãng cười nói quý thần ly, lại phiền em một chuyến. Đi thôi, qua vài phút quý thần ly nói. Minh lãng chống quả trưởng chuẩn bị đuổi kịp bước chân quý thần ly, không ngờ trên tay chống không quả trưởng trong tay bị người lấy mất. Minh lãng trong lòng tức thì thất kinh tay qua cua chảo loạn. Quý thần ly em đang làm gì? Trả quả trưởng cho tôi. Đột nhiên tay minh lãng bắt được thứ gì đó. ấm áp lại mềm mại cô giáo lại nhãn mịn, Minh Lãng nắm thứ nhét vào lòng bàn tay mình, dại ra. Quý thần ly nắm tay Minh Lãng, thấy cô bất động, nghi hoặc hỏi, sao không đi? Em đưa quả trưởng cho tôi, tôi có thể tự đi. Minh Lãng như bị điện giật thưởng rũ tay quý thần ly ra, nhưng nàng lại gắt gao túm chặt không buông. Cái quả trưởng đều kia em ném rồi. Quý thần ly nói, nếu chị thế nào cũng phải bắt lấy thứ gì đó mới có thể an tâm, vậy bắt tay em đi. Nàng dừng một chút bổ sung. Chỉ có thể bắt tay em, quý thần ly, mình lãng đi làm phẫu thuật đi. Quý thần ly nói, nếu chị thật sự mù thì em làm quài trưởng cho chị. Cả đời, chương 99, cùng nhau bán bánh rán đi. Quý thần ly nói được tình chân ý thiết minh lãng lại chỉ cảm thấy bóng người mơ hồ trước mắt đang buông những lời châm chọc. Dù có chân thành đến đâu, vào tai cô cũng thành thương hại, đồng tình ái náy. Mình lãng theo bản năng tưởng cự tuyệt cái chữ không kia lại kẹt trong cổ học suýt thì nói ra. Suýt thi, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Minh Lãng nói không được câu cự tuyệt quý thần ly, nhất là khi lời nàng nói có cực đại dụ hoặc lực cho dù trong đầu Minh Lãng tất cả đều là ánh mắt mang theo đồng tình thương hại của nàng, cô cũng vô pháp chối từ. Quý thần ly nói xong nàng muốn nói, rồi lặng yên nhìn Minh Lãng. Minh Lãng nhìn không thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng tay cô còn đang bị Quý Thần Ly nắm, chạm đến đầu ngón tay khô giáo thanh tú của Quý Thần Ly, tay cô giật giật bên miệng kéo ra một nụ cười, hạ quyết tâm nói, "Được." Quý Thần Ly nắm tay Minh Lãng chặt hơn, vui vẻ hỏi, "Thật không?" "Thật, Minh Lãng rất để ý đến đôi mắt, nhưng cũng lại không quá để ý đôi mắt. Nếu năm đó cô tiến hành phẫu thuật, xác suất thành công rất cao, tất cả mọi người không thể hiểu nổi tại sao Minh Lãng lại từ chối giải phẫu. Cô sợ hãi, xác suất 50% không tính thấp, nhưng nếu thất bại thì sao?" thất bại chính là 100% minh lãng sợ hãi. Cô không thể không nhìn thấy, cô còn phải dùng đôi mắt này đi xem Quý thần ly. Nửa mù sinh hoạt 4 năm, minh lãng đối chuyện hoàn toàn mù đã không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa cô cuối cùng thấy được 4 năm sau tung tăng nhảy nhót Quý thần ly, dù cho cuộc sống sau này chỉ còn bóng tối, bởi vì nàng hứa hẹn cô thậm chí còn có vài chờ mong mình hoàn toàn mù. Quý thần ly hiển nhiên không nghĩ như vậy. 20% hy vọng cũng là hy vọng, nàng hy vọng Minh Lãng có thể tốt lên, có thể sử dụng đôi mắt đen bóng có thần xem nàng. Về oài xa sút không thích hợp Minh Lãng, quý thần ly đã từng hy vọng Minh Lãng biến thành người bình thường, hiện tại cô rốt cuộc sống người bình thường, quý thần ly lại lòng tham mà hy vọng Minh Lãng có thể khôi phục thần thái tốt đẹp lúc trước. Quý thần ly gấp không chờ nổi nói tin Minh Lãng sẵn sàng phẫu thuật cho hứa lộ dương nghe. Trên đường trở về phấn khích không thể giữ lại, khóe miệng vẫn luôn nhách lên, thậm chí còn ngâm nga ca hát. Mình lãng ngồi trên ghế phụ nghe quý thần ly ngâm nga, không khỏi bật cười. Tôi sắp mù thật mà em vui vậy sao? Tâm trạng tốt của nàng bị câu đùa của mình lãng dội tắt một nửa, lê cô một cái, hậm hực chưa phẫu thuật đã biết sẽ mù. Làm sao chị còn kiêm chức thầy bói? Tôi chỉ là nhắc nhở em, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Quý thần ly xì một tiếng khinh miệt, ai hối hận người đấy là tôn tử. Nàng đang hào hảo lái xe, đột nhiên một chiếc xe con từ đằng sau vượt lên trước nàng. Nàng bấm còi, hung tợn mắng, chạy nhanh như vậy vội vàng đi đầu thai đúng không? Mình lãng ngồi trên ghế phụ, không nhanh không chậm nhắc nhở, lái xe kỹ nhất nôn nóng, em giận tôi, không cần xả giận lên người khác. Em không giận chị, quý thần ly đè lại hỏa khí, dẫm mạnh chân ga, xe cua rẽ vào một ngã ba trên đường. Quý thần ly thở dài, giảm tốc độ xuống, mới nói, được rồi, em xác thật giận chị. Minh lãng em muốn nhìn chị tốt lên, mình lãng nhớ mày, sau đó liền không cần thực hiện lời hứa chiếu cố tôi cả đời. Thấy mình lãng rõ ràng đang ở trạng thái phản kháng tiêu cực quý thần ly không buồn giải thích với cô. Bỏ đi em đưa chị về, quý thần ly bởi vì thái độ Minh lãng mà bực mình, đưa cô về xong không ở lại lâu, lái xe về cô nhi viện. Về đến nơi đã qua giờ cơm trưa, đào nguyên không biết quý thần ly về ăn cơm không lưu phần cho nàng. Quý thần ly tự giác làm bát mì ăn, ăn xong mới đi văn phòng Đào Nguyên. Đứng trước cửa văn phòng do dự nửa ngày, chột dạ gõ cửa ba lần, mới nghe Đào Nguyên nói, mời vào. Quý thần ly thấp thỏm, cắn răng đầy cửa đi vào, cười nịnh nọt. Tỷ em đã về. Đào Nguyên ngẩn đầu liếc nàng một cái, lên tiếng, lại cúi đầu. Ăn cơm sao? Ăn. Quý thần ly cười gượng, lướt nhìn thấy ngốc điều nằm sau tấm rèm đang phơi nắng, bước tới ngồm sổm xuống bên cạnh đưa tay sờ lông nó Ngốc Điều, nhớ mẹ không? Ngốc Điều lười nhát quay đầu lại, meo một tiếng với Quý Thần Ly tiếp tục phơi nắng, hoàn toàn không nghĩ phản ứng nàng. Đào Nguyên nói, nó ăn no muốn ngủ chưa em đừng nháo nó. Quý Thần Ly ngồi sổm bên cạnh mắt dữ dội chừng nó một cái. Ngốc Điều uổng công mẹ thương con. Nàng đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Đào Nguyên cười hì hì tỷ chị còn giận em sao? Đào Nguyên cười lạnh, em hiện tại đủ lông đủ cánh chị nào dám giận em? Quý thần ly nằm xuống bàn làm việc, hai tay chống cầm, lông mày ủy ủy, khuất khuất hụt xuống. Tỉ em sai rồi em thật sự sai rồi, chị đại nhân đừng so lòng tiểu nhân, đừng nóng giận nhé. Em sai chỗ nào, em không nên đêm không về ngủ, còn có đâu, không nên uống rượu, còn có đâu, còn có. Quý thần ly kinh hãi, chẳng lẽ đào nguyên biết nàng cùng minh lãng tiểu hậu loạn tính hư hư thực thực. Nàng sắc mặt biến đổi thử nói, không nên ở chỗ minh lãng uống rượu cộng với đêm không về ngủ. Nàng hồi hộp chờ Đào Nguyên phản ứng, Đào Nguyên buông bút hỏi, "Mắt Minh Lãng làm sao vậy?" Quý Thần Ly nhược nhược mà cười, "Tỷ thì ra chị biết a, một thời gian trước tình cờ đụng phải, chị đang do dự muốn nói cho em hay không, không nghĩ tới chính em biết trước." Quý Thần Ly thu cười, đôi mắt tối sầm, mắt trái mù hẳn, mắt phải nhược thị cực nặng, Minh Lãng đồng ý phẫu thuật, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 20%. Đào Nguyên trầm mặc Quý thần ly lại nói, tỷ em đã nói với minh lãng, nếu chị ấy mù em sẽ chiếu cố chị ấy cả đời. Nếu cô ta không mù thì sao? Quý thần ly dừng vài giây, mỉm cười cam chịu, thì em đây chói chị ấy về Nam Thành cùng em bán bánh rán. Quyết định, quyết định, quý thần ly cười khổ. Tỷ nhiều năm vậy em vẫn còn yêu minh lãng, nhìn thấy chị ấy vẫn sẽ động tâm, nhìn thấy chị ấy sống không tốt vẫn sẽ đau lòng. Dù sao em cũng yêu không được người khác, đời này không cùng minh lãng thì sẽ sống một mình, có minh lãng vậy hai người cùng nhau sống thôi. Đào Nguyên xoay bút máy trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cây bút uốn lượn linh hoạt giữa các ngón, không nói gì, nhưng Quý Thần Ly biết nàng nói Đào Nguyên đều nghe lọt được. Đào Nguyên có lẽ đang mắng mình ngốc đi. Quý Thần Ly cười tự giễu nói, em biết em không nhớ lâu, sẹo lành là quên đau. Nhưng từ nhỏ tính em đã vậy cũng không chỉ lần này. Vết xẻo có thể khép lại còn tốt hơn lúc nào cũng luôn dỉ máu. Đào Nguyên rừng xoay bút nhẹ nhàng đập xuống bàn. Cũng đúng cái tính cách đáng chết của em từ nhỏ đã như vậy. Em năm nay 30, người ta nói 7 tuổi xem lão tính tình từ trong bụng mẹ mang ra, đừng nói 30 đến 80 cũng không thay đổi được. tỷ nghĩ lại thời gian trôi thật mau. Mới hôm nào em còn mới bị gửi đến cô nhi viện thấm thoát em đã 30. Đào Nguyên thở dài, 30 tuổi cũng đã đến tuổi già đi tỷ vậy đi thôi, đào nguyên ngừng trong chốc lát đột nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Quý thần ly sừng sốt một lúc không nghe hiểu, chờ minh lãng phẫu thuật xong, em mang theo cô ta còn có con ngốc điều này, về Nam Thành đi. Cuộc sống của em ở Nam Thành không ở nơi đây. Quý thần ly chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi, nói vậy chị không giận em. Chị căn bản không giận em, đào nguyên thức giận cười khổ thở dài nói, em 30 tuổi. 30 mà đứng thần thần, chị tin em có chừng mực Cũng ủng hộ quyết định của em, chị còn không thích minh lãng Cứ việc cô ta đã cứu mạng chị Chính là, đào nguyên dừng một chút, nhìn vào mắt quý thần ly Chị ủng hộ quyết định của em Vành mắt quý thần ly thoát đỏ lên, nghẹn ngào kêu một tiếng tỉ Không biết nên nói gì, đành phải chạy đến bên kia bàn, gắt gao ôm đào nguyên Tỉ, từ nhỏ đến lớn, từ đời trước đến đời này Bất luận Quý Thần Ly làm gì, Đào Nguyên đều là người đứng đằng sau âm thầm ủng hộ nàng. Thành công, Đào Nguyên vì Quý Thần Ly gieo hò thất bại, vòng tay Đào Nguyên vĩnh viễn vì Quý Thần Ly rộng mở. Quý Thần Ly nghĩ có thể gặp được Đào Nguyên thực sự là chuyện may mắn nhất cuộc đời nàng. tỷ cảm ơn chị, người một nhà không nói cái này. Quý Thần Ly ôm chặt Đào Nguyên, liều mạng gật đầu. Chỉ cần minh lãng mở miệng đồng ý giải phẫu, mọi chuyện dễ dàng rất nhiều. Một ngày trước phẫu thuật, Minh Lãng cùng người nhà dùng chung bữa cơm. Ôn Ngọc Tú lo lắng sát xuất thành công, Minh Quang Văn ngược lại thực bình tĩnh. Từ trước đến nay trước mặt hai cô con gái ông luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng hôm nay lại phá lệ nói vài câu động viên Minh Lãng. Yên tâm, vạn sự có ba và mẹ con ở. Xong ông nhớ tới từ nhỏ rất hiếm khi đại nữ nhi dựa vào mình, vì thế lại có điểm không đủ tự tin. Quả nhiên, Minh Lãng chỉ cười, gật đầu nói cảm ơn ba. Thoạt nhìn so ôn ngọc tú còn chấn định, Minh Quang Văn thở dài thầm ngẫm lại bản thân, đều là cùng nhau nuôi lớn, rốt cuộc chỗ nào ra sai sót mà tính cách hai thì mũi Minh Lãng Minh Diễm lại khác nhau nhiều đến vậy. Minh Quang Văn từng rất tự hào vì có đứa con hiểu chuyện như Minh Lãng. Quả cảm quyết đoán trời sinh mang tố chất người thừa kế, hoàn toàn không cần ông bận tâm đi quản giáo. Nhưng càng có tuổi ông càng cảm thấy thà rằng Minh Lãng cùng Minh Diễm tính tình giống nhau, sống cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Nhưng giờ nói gì cũng đã quá muộn, xa cách với con gái tới trình độ này, trừ bỏ thở dài, Minh Quang Văn không biết mình có thể làm gì. Phẫu thuật ngày đó, Minh Quang Văn ôn Ngọc Tú cùng Minh Diễm đều ở ngoài phòng giải phẫu bồi minh lãng, cả Hàn Hân Viễn cũng bỏ tất cả mọi công chuyện sang một bên tới bệnh viện. Quý thần ly ban đầu cũng đến, xa xa nhìn thấy những gương mặt đó, thay đổi bước chân ra khỏi bệnh viện, vẫn là Hàn Hân Viễn mắt sắc phát hiện nàng, đuổi theo. Quý thần ly, Hàn Hân Viễn ở sau lưng nàng hô lên một tiếng. Quý thần Ly dừng lại, xoay người. Hàn Hân Viễn đổi theo quý thần Ly mỉm cười. Chào Hàn Tổng, quý thần Ly tuy ở thị trấn nhỏ hẻo lánh, nhưng nhàn rỗi không có việc gì thích lên mạng xem tin tức bát quái cho nên đối Hàn Hân Viễn mấy năm nay có biết đôi điều. Hàn Hân Viễn hiện là CEO Minh Hàn Điện Ảnh, Hàn gia lão thái thái 2 năm trước qua đời, cô chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ Hàn gia, càng ngày càng có phong phạm tao nhã thông dong của kẻ thượng vị, rốt cuộc cùng Hàn Hân Viễn trong ký ức kiếp trước của nàng chồng vào nhau. Gọi tên tôi là được, Hàn Hân Viễn bắt tay Quý Thần Ly, em tới xem A Lãng. Quý Thần Ly nhớ tới mấy năm trước bởi vì nàng nhúng tay, Hàn Hân Viễn và Minh Lãng nháo thành kẻ địch. Sau lại nàng rời đi, Hàn Hân Viễn mấy năm nay thành thục không ít Minh Lãng lại thành như vậy. Cảm tình nhiều năm có lẽ đã dần hòa hảo cho nên Hàn Hân Viễn câu này A Lãng gọi đến tự nhiên Quý Thần Ly cũng không kỳ quái. Quý Thần Ly gật đầu thú nhận không hề kiêng kỳ. Đúng vậy, sao không đi vào? Quý thần ly nhẹ giọng cười, tôi bỏ đi, lại không phải tôi phẫu thuật cho chị ấy, vào hay không vào đâu có gì khác nhau, cứ làm như nếu tôi không vào thì chị ấy nhất định sẽ mù không bằng. Chỉ có chính nàng biết khi nói điều này lòng bàn tay nàng đều đang đổ mồ hôi. Cũng đúng, Hàn Hân Viễn cười nhẹ theo. Quý thần ly vài năm gần đây ngày càng Thủy Linh cười lên đặc biệt diễm lệ, Hàn Hân Viễn tự hồ lại nhìn thấy dáng vẻ nàng khiến cô động tâm, nói giỡn tìm một chỗ ngồi đi. Đã nhiều năm không gặp rất nhớ em. Thôi bỏ đi, quý thần ly xua xua tay, nghiêm túc nói, có một số việc đi qua là đi qua, không cần nhắc lại. Hàn Tổng, tôi cô giao thoa đều là vì minh lãng dựng lên, giả trung quy là giả tôi cho rằng ngài rõ ràng hơn tôi. Tôi hiểu, hàn hân viễn trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối làm bộ hối hận mà thở dài. Thần ly, có đôi khi tôi nghĩ, nếu năm đó tôi kiên trì thêm chút nữa, nói không chừng em sẽ yêu tôi. Sẽ không, quý thần ly lắc đầu kiên định. Hàn hân viễn cô yêu không phải tôi tôi cũng vĩnh viễn sẽ không yêu cô. Chắc chắn như vậy, hàn hân viễn tươi cười nghiền ngẫm, không thể nào, tôi kém a lãng chỗ nào. Quý thần ly suy nghĩ một lát nhún vai cười nói cô không xinh đẹp bằng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng xem ra là vậy. Hàn hân viễn bật cười, điểm tiếc nuối cuối cùng trong lòng theo cô tới tôi đi vui đùa tan biến. Cô không hỏi quý thần ly tương lai định làm gì với Minh Lãng, đó là chuyện của hai người cùng Hàn Hân Viễn không liên quan. Hai người không nói chuyện quý thần ly trần chờ nói, vậy thì tạm biệt. Hàn Hân Viễn cũng nói, tạm biệt. ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, nhưng mắt có thể tốt lên hay không phải xem tình huống hồi phục sau khi tháo băng. Trong lúc Minh Lãng nằm viện bởi vì có người nhà chăm sóc nên quý thần ly chưa một lần tới thăm. Ngay cả hứa lộ dương còn có điểm sốt ruột, Minh Lãng lại thật đạm nhiên. Ôn oh ngọc no. tú ở thì nói chuyện phiếm với mẹ, bà không ở thì mở tivi nghe giết thời gian. Hứa lộ dương lấy điều khiển từ xa tắt tiếng tivi, hỏi, Minh lãng em một chút cũng không nóng này sao? Lỡ như quý thần ly lại bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Hứa lộ dương, thời gian này chị hẳn là đi thử váy cưới với cao ý đi. Mình lãng bất đắc dĩ nói, chị lại cho cao ý leo cây, em thế này chị nào có tâm trạng thử váy cưới, đừng đổi chủ đề. Em không lo lần này quý thần ly lại bỏ em mà đi. Một chút đều không lo lắng. Người bỏ ta đi, ngày hôm qua không thể giữ lại. Mình lãng cảm thấy mình rất hài hước bị chính mình chọc cười, thua cười mới nói em lại hy vọng thần ly bỏ em mà đi. Mình lãng lắc lắc đầu. Nhưng em ấy lại là cô gái ngốc ngách trung hậu. Trong giọng cô có bất đắc dĩ, có cao hứng, còn có điểm cam chịu phó thác cho số phận. Hứa lộ dương biết minh lãng trong lòng dối rắm chuyện cảm tình không thể nào khuyên, đành phải cũng bất lực lắc đầu theo. Thôi được chị đi thử váy cưới với Cao ý đây, em với quý thần ly thích làm gì thì làm đi. Cảm tình trung quy là chuyện hai người, hứa lộ dương lo lắng xuông cũng vô dụng. Đúng rồi, chị và Cao ý tháng sau kết hôn, hôn lễ không tổ chức nhưng em phải cho chị cái đại hồng bao. Tình cảm thâm hay không liền xem lần này a tự em ước lược. Thật không, chúc mừng, minh lãng cười nói nhất định đưa cái đại bao lì xì chị yên tâm, minh lãng tháo băng ngày đó, minh ra ba người tính cả hàn hân viễn còn có hứa lộ dương đều tới. trong lúc chờ ôn ngọc tú vẫn luôn nắm chặt tay minh quang văn tim đập nhanh như sắp bệnh. minh quang văn cũng thực khẩn trương, minh diễm càng là căng thẳng đến độ đi qua đi lại, hứa lộ dương nhìn mà chóng mặt. minh tổng cô dừng lại được không? tôi hoa hết cả mắt. Phải đến khi cười băng vảy, Minh Lãng mở mắt ra, Minh Diễm mới nhào tới trước mặt Minh Lãng vươn 5 ngón tay quơ quơ trước mắt cô. Thế nào, tỷ chị có thấy không? Hai mắt Minh Lãng chua sót, chớp chớp mắt mắt phải dần dần rõ lên cười nói a Diễm sao 30 tuổi rồi mà còn nổi mụn đâu. Tỷ chị thấy được, Minh Diễm kích động đến hai mắt đỏ hoe. quá tuyệt, em biết là phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Ôn Ngọc Tú cao hứng đến nói không nên lời. À, à Lãng. Minh Lãng nhìn ôn Ngọc Tú cười ôn hòa, mẹ là mẹ lo lắng, có thể nhìn thấy là tốt rồi, có thể nhìn thấy là tốt rồi ôn Ngọc Tú nói nói lại kìm không được nước mắt dựa vào lòng ngực Minh Quang Văn khóc. Minh Quang Văn cũng thực kích động nhưng ông không quen ở trước mặt Minh Lãng để lộ cảm xúc ra ngoài quay đầu đi lặng lẽ lau một chút nước mắt. Minh Lãng có thể nhìn thấy đây là thiên đại hỷ sự. Ôn Ngọc Tú sớm phân phó đầu bếp làm thật nhiều đồ ăn chờ Minh Lãng về nhà ăn cơm. Ai ngờ Minh Lãng thừa dịp bọn họ không chú ý, lặng lẽ lèn ra khỏi bệnh viện. Chờ khi bà phát hiện chỉ có một chiếc giường trống trải còn dư hơi ấm cùng một tờ giấy viết tay, nét chữ tinh tế hữu lực. Mẹ con có việc mọi người trở về đi. Ôn ngọc tú nóng này. Đứa nhỏ này còn có chuyện gì? Lộ dương, giúp cô, mau đưa A Lãng trở về. Hứa Lộ Dương cười, A Di cô đừng gấp. Minh Lãng thật sự có việc trong lòng thầm nghĩ, giỏi lắm Minh Lãng, có việc chuyên hố bằng hữu tươi cười trên mặt lại càng lúc càng lớn. Thời tiết thật tốt a. Hứa Lộ dương hít sâu một hơi, ngay cả mùi thuốc sát trùng trong không khí cũng thật thơm. Minh Lãng chuồn ra bệnh viện, dọc theo đường đi nhịn không được ngó trái ngó phải, một lần nữa nhìn đến thế giới từ một góc nhìn hoàn toàn xa lạ. Cô kìm chế không được hưng phấn, chỉ hận taxi không thể mọc thêm cánh bay lên, bay nhanh tới bên Quý Thần Ly. Tiên sinh, phiền toái ngài chạy nhanh lên minh lãng thúc sục, chạy nhanh là muốn ra chuyện, mỹ nữ vội vã đi đâu vậy? Đi tìm người yêu, muộn là có thể không kịp mất. Nhà quả nhiên là đại sự, bác tài xế cười cười tăng tốc hướng về cô nhi viện. Quý thần ly biết minh lãng hôm nay tháo băng cả buổi sáng trong phòng đứng ngồi không yên. Nàng lo minh lãng thật sự mù thì làm sao bây giờ, lại an ủi mình sẽ không sẽ không, minh lãng nhất định sẽ khá lên, lại ảo não mình đến bệnh viện thì tốt rồi, không nên giả bộ rụt rè, lại oán trách cái cô hứa lộ dương sao đã muộn thế này còn chưa báo cho nàng kết quả. Ngốc điểu, mẹ kế con nếu thật mù thì làm sao bây giờ? Quý thần ly ôm mèo lầm bẩm nếu chị ấy thật mù còn phải chiếu cố mẹ kế thật tốt, không thể bắt nạt chị ấy, biết hay không? Mèo, ngốc điểu liếm liếm miệng ngáp một cái. Đúng rồi, mẹ kế còn mang cho con một đứa em trai, có điểm ồn ào, con nếu không thích tên kia thì cào nó. Mèo, ngốc điểu liếm liếm lông ngực, có thể bắt nạt em trai, nhưng là không thể bắt nạt mẹ kế, biết hay không? Đúng lúc này, từ cửa sổ truyền đến một giọng nói mang cười. Ai dám bắt nạt tôi? Quý thần ly chấn động. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Minh Lãng còn đang mặc áo bệnh nhân, một chân đạp lên bệ cửa sổ, lưu loát nhảy vào phòng, đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, gần như tham lam mà nhìn nàng cười, thần ly em thật xinh đẹp. Chị quý thần ly chỉ kịp nói ra một chữ, Minh Lãng đã cúi người tiến lại đây, trước mắt nàng bị bóng đen khổng lồ bao phủ, sau đó môi bị Minh Lãng chiếm lấy. Khuôn mặt Minh Lãng gần trong gang tấc đôi mắt đen nhánh sáng ngời cũng gần trong gang tấc Quý thần ly xem đến si mê, không biết lúc nào nàng đã nằm trên sàn, mình lãng chống sàn nhà cúi người đè trên thân nàng, còn đang không ngừng sâu thêm nụ hôn bất thình lình này, mà tay nàng cũng không biết tự khi nào đã quảng qua của Minh lãng. Mình lãng đủ rồi đủ rồi môi hai người tách ra lấy hơi, quý thần ly nhỏ giọng xin khoan dung, mình lãng chặn môi nàng chầm trầm cười một tiếng, lại chưa thỏa mãn mà liếm liếm rồi mới buông ra, đè trên người nàng, vùi đầu sau lỗ tai nàng, cười khẽ thần ly tôi thấy được. Ừ. Quý thần ly nằm ngửa trên sàn, choáng váng nhìn trần nhà cũng ngây ngô cười theo. Tôi nhìn thấy em nói ngày đó còn tính hay không? Nói cái gì, cả đời làm đôi mắt cho tôi. Giữ lời, quý thần ly gật đầu, nội tâm sắp bị thật nhiều vui sướng làm cho nổ tung tuét miệng cười ra tiếng. Mình lãng, sao, chị đồng ý cùng em đi bán bánh rán sao? Mình lãng hôn lên cầu quý thần ly cũng cười ra tiếng. Cầu mà không được, chương 100, đếm ngược kết thúc. Cầu mà không được. Thanh âm Minh Lãng chui vào tai quý thần ly, hai cánh tay nàng vòng qua của Minh Lãng, mỉm cười ôm chặt cô cười cười, đột nhiên buông lỏng tay ra, thả lỏng cơ thể nằm ngừa trên sàn nhà, thở dài một hơi thật sâu. Sao lại thở dài, Minh Lãng cũng nằm xuống bên cạnh quý thần ly, đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay, thưởng thức từng ngón tay một. Em thở dài vì chị, quý thần ly mặc Minh Lãng nắm tay, nghiêng đầu nhìn cô chế giễu. Chị sống hai đời. Lâu hơn em vài thập niên, đường đường là bá đạo tổng tài giờ đi bán điểm tâm, thật là lợi hại a. Ai nói là bán điểm tâm? Minh lãng cười, nhớ mày nhìn quý thần ly. Rõ ràng là lão bản nương. Mơ đi, còn đấy mà lão bản nương. Quý thần ly cười nhào. Em mới là lão bản nương, từ hôm nay trở đi chị chính là nhân viên làm thuê, hiểu chưa? Tôi nói lão bản nương minh lãng xoay người, nhìn thẳng mắt nàng ý cười doanh doanh, ngón tay điểm ngực nàng. Chỉ chính là lão bà của lão bản nương. Nhiệt khí cô thở ra phả vào mặt quý thần ly, mặt nàng nháy mắt đỏ thẫm hai ta đã sớm ly hôn, coi như chị là vợ bà chủ thì cũng là tiền nhiệm. Khuôn mặt nàng hồng hồng đỏ đỏ, minh lãng nhịn không được nhéo một phen. Có biện pháp nào truyền thành đương nhiệm không? Xem chị biểu hiện đi. Quý thần ly hất cầm lên cao hừ hừ. a mình lãng khoa trương cao mày, mắt thấy đôi mắt hình viên đạn của quý thần ly bay tới, đành phải giãn lông mày ra cười làm lành. Hảo, xem tôi biểu hiện. Vị trí thoải mái lại an tâm bên cạnh Quý thần Ly Nguyên bản thuộc về bảo bối ngốc điểu, giờ không biết từ đâu lòi ra một con quái vật khổng lồ tu hú chiếm tổ, ngốc điểu đương nhiên không vui. Đừng tưởng nó lông dày béo mập dáng người thật ra rất mạnh mẽ, thoăn thoắt linh hoạt nhảy về phía trước thuận lợi nhảy qua Minh Lãng, chen vào giữa hai người, sử dụng cặp mông lắm lông béo mập của mình đẩy đẩy Minh Lãng, mưu đồ đẩy cô ra xa Quý thần Ly. Meo Ngốc điều nằm sát bên quý thần ly ai oán kêu một tiếng, phẳng phất đang lên án mẹ ruột có vợ là không cần khuê nữ. Mình lãng chỉ có một mắt từ giây phút bỏ cửa sổ tiến vào chỉ bận nhìn quý thần ly, trong mắt mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, thật sự không chú ý trong phòng còn có sinh vật khác. Trước mặt bất thình lình xuất hiện một cái mông to lắm lông ngọ ngoẩy, đôi còn thường thường ngoe ngoẩy, sợ hết hồn. Đây là cái quái gì? Gì mà cái quái gì? Quý thần ly nhìn minh lãng bằng nửa con mắt. Đến làm quen một chút khuê nữ của em, Minh Lãng thích thú ngồi dậy đem mèo ôm vào trong ngực sờ sờ. Con gái tên con là gì à? Đây là con gái em, chị gọi bậy cái gì? Quý thần ly cũng ngồi dậy đoạt lại ngốc điều từ tay Minh Lãng. Được được con của em, Minh Lãng thỏa hiệp, con gái em tên gì cái này có thể nói cho tôi biết sao? Nó kêu kêu trong nháy mắt quý thần ly đột nhiên cảm thấy cái tên ngốc điều có điểm khó có thể mở miệng, ngập ngừng nói, nó kêu. Cái gì? Minh lãng không nghe rõ. Nó kêu, quý thần ly còn chưa dứt lời cửa đột nhiên bị đẩy ra, bên ngoài có người bước vào. Thần thần, sắp một giờ rồi sao còn không ra ăn chưa em không đói nhưng ngốc điều đói a đào nguyên đẩy cửa tiến vào, vừa lúc trong phòng ba cái không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn cô, bốn cặp mắt chị xem em em xem chị tôi xem chị, đều là sửng sốt. Minh lãng trên mặt còn có điểm trột dạ Quý thần ly còn trột dạ hơn minh lãng, ôm ngốc điều vội vàng nhìn sang chỗ khác không dám tiếp tục nhìn thẳng đào nguyên. Tỉ. Nàng vừa gọi Đào Nguyên lập tức hoàn hồn, mặt vô biểu tình đi đến trước mặt ba người từ trên cao nhìn xuống, đứng trong chốc lát đột nhiên cúi thấp lưng. Quý thần ly cho rằng Đào Nguyên hận sát không thành thép muốn đánh nàng, liền nhắm mắt lại, minh lãng cũng chợt khẩn trương lên. Nhưng quý thần ly chỉ cảm thấy vòng tay bỗng nhẹ đi, mở mắt ra thì thấy mèo trong lòng ngực đã biến mất bị Đào Nguyên bế lên. Ngốc điều được Đào Nguyên ôm đến thoải mái còn nhịn không được ở ngực cô cọ cọ Ăn cơm trước có chuyện gì sau hãng nói. Đào nguyên nhà nhạt liếc hai người một cái ôm mèo chậm rãi ra cửa. Tỷ của em đây là tiếp nhận rồi. Quý thần ly ngốc ngốc hỏi. Mình lãng cười bất đắc dĩ. Đấy là tỷ em, em hỏi ai đâu? Em chính là cảm thấy em còn tưởng rằng tỷ thế nào cũng phải đánh em một trận. Muốn đánh cũng là đánh tôi. Mình lãng kéo quý thần ly đứng lên. Vui vẻ thì ra con gái em tên ngốc điểu chật chập chậc Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Chật cái gì mà chật? Quý thần ly thẹn quá thành giận. Gọi là ngốc điều làm sao vậy? Ai cần chị quản? Không dám không dám. Minh lãng thức thời đầu hàng nhận túng. Quý thần ly vừa lòng gật đầu. Thế này mới đúng sao? Ai ngờ Minh lãng sấn quý thần ly không phòng bị đột nhiên ôm lấy nàng, hôn trộm lên mặt nàng một cái. Tôi đều là em quản, đâu dám quản em. Nói xong bật nhảy ra xa, đào tẩu nhanh gọn thân thù thoan thoát hoàn toàn không giống người từng bị thương nặng suýt liệt nửa người. Minh lãng chỉ chờ đấy. Quý thần ly chạm tay vào nơi bị minh lãng hôn qua, nghiến răng uy hiếp nhưng cơ mặt lại khống chế không được mà nở ra nụ cười. Đào nguyên quý thần ly cùng minh lãng ba người ngồi quanh bàn tròn ăn trưa. Không khí trên bàn cơm có điểm quỷ gì? Quý thần ly cúi đầu lùa cơm, thỉnh thoảng lại lứt nhìn đào nguyên, đào nguyên đối minh lãng làm như không thấy thi thoảng gắp đồ ăn cho quý thần ly. Minh lãng thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cầm bát lặng lại ăn cơm, không phát ra tiếng động trầu cơm trưa này quý thần ly ăn đến phát ngẹt đến khi gần ăn xong, nàng rốt cuộc hết kiên nhẫn, đặt đũa xuống, hít sâu một hơi nói, tỷ, đây là minh lãng, chị đã từng gặp qua. Lại quay qua giới thiệu với minh lãng, minh lãng, đây là tỷ của em, đào nguyên, minh lãng cho quý thần ly một ánh mắt nghi hoặc, là là là em chính là nhớ ra hình như chưa từng nghiêm túc giới thiệu hai người với nhau, có điểm không lễ phép. Quý thần ly mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm. Đào Nguyên mặt đen nửa bên, Minh Lãng lại âm thầm cười một tiếng, lau miệng nhìn Đào Nguyên nói: "Đào Nguyên, xin chào." Đào Nguyên gật đầu coi như đáp lễ. Ký túc xá viện trưởng cô nhi viện là một căn phòng chung cư dạng nhỏ, chưa đến 50 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng bếp một phòng khách ở tầng 3 của ký túc xá nhân viên. Cơm nước xong, Đào Nguyên tống cổ quý thần ly đi rửa bát, lại rót cho mình một tách trà, mang đến phòng khách nhàn nhã ngồi xuống sofa, chờ Minh Lãng cũng ngồi qua, mới hỏi: "Mắt cô khỏi rồi sao?" khỏi một con, minh lãng chỉ mắt phải, nhưng cũng đủ rồi, đủ cái gì, đủ tôi yêu quý thần ly, tên hỗn đàn này quang minh chính đại cướp đi em gái mình còn dám nói ra những lời kinh tởm như vậy, đào nguyên nhịn thật lâu vẫn là nhịn không được hầm hừ, tôi còn rất chán ghét cô, minh lãng chưa kịp nói gì cô lại nói, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của thân thần thần, minh lãng trịnh trọng gật đầu, cảm ơn, trao hào muội muội vào tay một tên khốn nạn như vậy. Đào Nguyên càng nghĩ càng tức miến răng cảnh cáo, lần này cô còn dám làm thần thần thương tâm thất vọng tôi. Chắc chắn sẽ không, Minh Lãng ngắt lời Đào Nguyên, nhìn thẳng mắt cô bảo đảm. Chắc chắn sẽ không, Đào Nguyên không tin Minh Lãng. Trong lòng cô, Minh Lãng là kẻ ác tội ác tay trời, nhưng thế thì sao? Quý thần Ly chọn cô ta. Quý thần Ly đã trưởng thành, Đào Nguyên không thể can thiệp lựa chọn của nàng. Hơn nữa là thân nhân duy nhất của quý thần ly, đào nguyên không ủng hộ còn ai sẽ đi ủng hộ nàng đây Mình lãng nói thần ly có một tỷ tỷ như cô thật là may mắn Đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó với tôi Đào nguyên sốt ruột phất tay Không có việc gì thì cô biến khỏi tầm mắt tôi cho nhờ đừng có ăn vạ ở đây, nhìn mà tôi khó chịu Hảo, vậy lần sau tôi đến Mình lãng nhìn thoáng qua phòng bếp rời đi Cô đi rồi, quý thần ly mới từ trong bếp đi ra, một mông ngồi xuống cạnh đào nguyên, dùng hai tay đầy bong bóng xà phòng ôm chặt cô. Tỷ, chị thật là thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ. Đừng khen chị, đào nguyên nhíu mày, rửa bát xong chưa, tỷ, chị thật là thiên hạ nhất giống hoàng thế nhân tỷ tỷ. Đào nguyên tức giận nói, còn lắm mồm, đi rửa bát nhìn em chỉ thấy phiền, nổi nóng nữ nhân không nên chọc quý thần ly ngoan ngoãn trốn vào bếp rửa bát. Ban đêm, Quý Thần Ly và Đào Nguyên từng người rửa mặt xong lên giường đi ngủ, ngốc điều cũng ở trong ổ ngủ ngon. Gần 12 giờ Quý Thần Ly mới vừa chìm vào giấc ngủ, từ cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa kính. Quý Thần Ly bị đánh thức rời giường đi đến bên cửa sổ, bén rèm lên quả nhiên là minh lãng. Quý Thần Ly bất lực thở dài, mở cửa sổ thả người vào. Chị và Hàn Hân viễn không hổ cùng một lò luyện ra, bản lĩnh trèo tường leo cửa sổ quả thực giống nhau như đúc. Minh lãng tươi cười trên mặt ngưng chủ, hàn hân viễn cũng từng bỏ cửa sổ phòng em, a vẫn là leo bằng một tay. Còn chưa nói xong, quý thần ly đột nhiên cảm thấy vai mình chầm xuống, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lưng đã dán vách tường lạnh lẽo, bị Minh lãng đè trên tường. Chuyện khi nào, sao tôi không biết, chóp mũi Minh lãng thân mật cỏ chóp mũi quý thần ly, hỏi nhỏ. Đôi mắt nhìn thẳng nàng, mắt trái trống rỗng ngây thơ vô thần, mắt phải rồi lại sắc bén vô cùng. Hai con mắt xinh đẹp trái ngược nhau ghép thành một đôi, quý thần ly nhìn đến hô hấp ngưng trễ, sau đó cười thành tiếng. Mình lãng, chị ghen, quý thần ly dựa vào tường, cười cười. Vậy ra chị cũng sẽ ghen, mình lãng cười khổ, đương nhiên tôi sẽ, mình lãng nghĩ, đâu chỉ ghen, nhìn đến quý thần ly thân mật với người khác, nhìn đến có người thèm muốn quý thần ly, mình lãng gần như sợ đến phát điên. Cô đã sớm không có tự tin bắt trọn trái tim nàng, huống chi nàng hiện giờ so quá khứ càng lóa mắt, mà cô đã thành kẻ bị thời đại lãng quên. Cô đã quá già, không xứng với Quý Thần Ly. Kia cũng là chuyện 4 năm 5 năm trước thật không biết chị ăn dấm cái gì. Quý Thần Ly đẩy Minh Lãng ra, "Hơn nữa em chưa bao giờ thích Hàn Hân Viễn." "Thật không?" Trong mắt Minh Lãng vui sướng chợt lóe mà qua. Loại chuyện này cần thiết nói dối chị sao? Quý thần ly ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tâm huyết trào dâng, bất giác hỏi, này có phải hay không hàn hân viễn kiếp trước thích em? Mình lãng liếp nàng một cái, hỏi cái này để làm gì? Em tò mò nha, hàn hân viễn và em từng là tình địch, nếu đến cô ta còn có thể thích em, chứng minh em rất có mị lực a ưm ưm. Miệng nàng bị minh lãng lấp kín, rốt cuộc không hề lại nhảy. chương 101 đại kết cục minh lãng liên tục vài đêm treo cửa sổ phòng quý thần ly, cô tự thấy rất lãng mạn, nhưng rốt cuộc một ngày đào nguyên nhịn không nổi, đuổi hết ra ngoài tính cả quý thần ly. Quý thần ly sách vali ôm bé mèo tận mắt nhìn đào nguyên rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, nhốt nàng ngoài cửa. Nàng cùng ngốc điều mẹ nhìn meo meo nhìn mẹ nhìn nhau nửa ngày cuối cùng nhất trí nhìn về phía vẻ mặt vô tội minh lãng. Đều tại chỉ, quý thần ly nổi giận đùng đùng trách, meo, ngốc điều liếm liếm miệng, vô cùng đồng ý Được được, trách tôi, trách tôi." Minh Lãng bất đắc dĩ nhún nhún vai, cầm lấy vali cạnh chân Quý Thần Ly. "Tỷ em giờ không thu lưu em, chi bằng cùng tôi về nhà." Vì thế Quý Thần Ly lại lần nữa chuyển đến nhà Minh Lãng. Vẫn là gian phòng kia, không có gì thay đổi, phòng ngủ cũ của nàng bị Minh Lãng chiếm, nàng đành phải trụ ở gian của Minh Lãng. Căn phòng lâu ngày không người ở cần được quét tước quý thần ly kiên định cho rằng ở đây mình là khách Minh Lãng là chủ quét tước đâu thể giao cho khách nhân, đương nhiên là giao cho chủ nhà tới làm. Nên nàng bóc một gói khoai lát dựa vào khung cửa, vui vẻ thong rong nhìn Minh Lãng mồ hôi đầy đầu trải giường gấp chăn cho nàng. Muốn em hỗ trợ sao? Quý thần ly có lòng khách sáo với Minh Lãng một chút. Minh Lãng cũng thực thức thời cười nói, em vào phòng khách ngồi đã là giúp tôi đại ân. Quý thần Ly thực sự đi phòng khách ăn khoai lát, bắt chéo chân ngồi xem tivi. Miệng nói mình là khách nhân, nhưng bộ dạng thoải mái như ở nhà thật không giống đương mình là người ngoài. Bất quá nàng cũng tức thời, Minh Lãng dọn giường cho nàng, nàng cũng tự giác gánh vác trọng trách nấu cơm. Minh Lãng sửa sang phòng xong cũng không nhàn rỗi, tiến phòng bếp làm trợ thủ cho quý thần Ly. Quý thần ly tranh thủ lúc Minh lãng dọn dẹp dùng nồi đất ninh sương sườn, hoài sơn củ mày, đã ninh được hơn 2 giờ, mở nắp ra, mùi thịt bay khắp phòng bếp. Mình lãng hít mũi người ngửi chảy nước miếng, thở dài mãn nguyện. Mùi này tôi nhớ hơn 20 năm, quý thần ly không tin cười nhạo, nào có khoa trương như vậy, mình ra bốn đầu bếp tay nghề em đều hưởng qua trình độ ai mà không phải là nhất đẳng. Nếu canh còn nấu không xong thì bỏ nghề đi, mình lãng lắc đầu kia không giống nhau. Quý thần ly xào rau động tác ngừng lại, không nói gì, mình lãng cũng không nói chuyện nữa. Phòng bếp chỉ còn lại tiếng xào nấu, một chảo thịt xào xong, quý thần ly nói câu đĩa, mình lãng lập tức đưa đĩa đã sớm chuẩn bị tốt ra. Thịt bầy ra đĩa, bốc khói nghi ngút, mình lãng nhưng không sợ nóng, tay cầm một miếng bỏ vào trong miệng, hai mắt híp lại thỏa mãn, như thể đang nếm sơn hào hải vị. Quý thần ly tráng chảo bằng nước lạnh, muốn làm thêm một đĩa rau muống xào. Minh Lãng ở bên cạnh nhìn, nàng đột nhiên hỏi, chị kiếp trước không tìm ai khác sao? Tìm ai? Quý thần ly cười trêu chọc. Em nào biết tìm ai, bằng địa vị minh đại tổng tài của chị Tuấn Nam Mỹ nữ không đều vội vàng bổ nhào vào lòng ngực chị sao? Chị muốn tìm người ấm giường chẳng phải đơn giản. Lời này ước chừng chạm đến điểm thương tâm của Minh Lãng, một lúc lâu nàng vẫn không nghe thấy đáp lại, quay đầu đi nhìn, chỉ thấy hai mắt Minh Lãng đang không chấp nhìn chằm chằm nàng, đôi con người sâu thẳm như hút quý thần ly đi vào. Quý thần ly trong lòng hoảng hốt quay đầu tiếp tục chuyên chú xào rau cười gượng hai tiếng cho chính mình giải vây. Nhìn bộ là không có, không nghĩ tới a không nghĩ tới a hóa ra minh đại tổng tài sống quả thủ em hai mươi năm. Câu đùa này cũng thực không hài hước nàng tự cười gượng hai tiếng vẫn không nghe thấy động tĩnh. Rau muống ra chảo canh cũng chín, bưng đồ ăn lên bàn chuẩn bị ăn cơm. Hai người ngồi đối mặt nhau, minh lãng mới nói thực xin lỗi. Quý thần ly thêm ít thức ăn cho sáo, lại trộn sẵn cơm cho mèo đặt xuống đất nhàn nhạt cười nói có gì mà xin lỗi. Mình lãng cảm thấy cô làm chuyện có lỗi với quý thần ly thật sự quá nhiều, một lúc thế nhưng không thể nào nói ra. Quý thần ly chuyển đề tài ăn cơm đi. Bảo bối của quý thần ly ăn xong bữa trưa, nhàn rỗi buồn chán đi nháo sáo ca từ ban công nhảy lên lung lay lồng chim, sáo ca cả kinh, bô bô kêu lên, mèo kia thượng hồ rất đắc ý cũng kêu meo meo theo quý thần ly cùng minh lãng bị hai đứa ồn ào đến nhức óc, không hẹn mà cùng quát lớn, ngốc điểu, đừng kêu. một mèo một chim sừng sốt, hai người bốn mắt nhìn nhau cũng sừng sốt, sau đó lại cười rộ lên. quý thần ly cười nhạo minh lãng thật không sáng tạo, chỉ biết đạo văn ăn cắp thành quả lao động người khác. minh lãng đáp lễ nàng còn tốt hơn là đặt cho mèo tên ngốc điểu. cười cười quý thần ly thở dài tự diễu nói, vòng đi vòng lại hai đời, không ngờ lại cùng chị ở bên nhau. giờ em hối hận vẫn còn kịp. Có gì mà hối chẳng lẽ còn kém hơn kiếp trước sao? Quý thần ly cười lắc đầu. Mình lãng em vẫn không buông được chị, nhưng em vĩnh viễn sẽ không yêu chị nhiều như kiếp trước. Yêu mất hết tôn nghiêm thực quá mệt mỏi quý thần ly nghĩ thôi đã thấy mệt. Không sao, mình lãng nói, em không cần yêu tôi như ngày trước chỉ cần có một chút yêu tôi là được. Lần này tới lượt tôi yêu em, hai người đều là bà cô sống hai đời, minh lãng thì lại lo được lo mất nên không dám làm gì quá mức với quý thần ly. Tuy cô luôn nhịn không được thân thiết với nàng, hôn hôn ôm ôm thế nào đều không đủ, nhưng tiến thêm một bước hoàn toàn không dám có. Rất nhiều lần quý thần ly bị cô khơi màu dục vọng, minh lãng lại hết lần này đến lần khác không đi bước tiếp theo. Nàng cũng nói không rõ mình là tức giận vẫn là thất vọng, tóm lại chỉ có thể nghẹn khuất đi tắm nước lạnh. Hàng ngày cứ thế trôi qua, không có đại sự gì phát sinh, song quý thần ly cuối cùng đã kiến thức được minh lãng nuông chiều một người có thể nuông chiều tới mức nào. Nàng sống cùng Minh Lãng, ngoài việc nấu cơm, việc lớn việc bé cơ hồ là người nọ lo liệu, đến mức chỉ hận không thể tự tay đánh răng giúp nàng. Ban đầu nàng còn có điểm ẩn ẩn bất an, đến sau lại bắt đầu cảm thấy thoải mái. Nàng ngồi trên sofa nhìn Minh Lãng phơi quần áo, cắn hạt dưa nói, Minh Lãng chỉ còn cứ tiếp tục như vậy, em biến thành phế nhân mất. Minh lãng đang phơi quần áo cho nàng, cười nói, chính là muốn nuôi em thành phế nhân, để em rời tôi thì gì cũng không làm được, như vậy cả đời này em sẽ không thể sống thiếu tôi. Quý thần ly nắm lấy hạt dưa căm giận, em biết ngay mà chị quả nhiên có âm mưu. Cái gì âm mưu, cái này kêu dương mưu. Mình lãng cười mỉm, treo một cái quần lót của quý thần ly lên. Ý Minh lãng là cô tính kế thần thần vô cùng đường hoàng. Quý thần ly ngày thường trang điểm ăn mặc rất thành thục, nội tâm kỳ thật chẳng khác nào thiếu nữ. 30 tuổi người, nội y quần lót toàn màu hồng nhạt, xanh nhạt, tím nhạt, có mấy cái còn là màu trắng gen. Mình lãng lúc giặt một bên cười, một bên ở trong lòng âm thầm tưởng tượng đến ngày lột miếng vải tam giác phấn nộn khỏi người quý thần ly ân, tốt nhất là nửa thoát nửa không treo ở trên đầu gối, để lộ hai đùi thon trắng như tuyết, sau đó. Mình lãng lặng lẽ nhìn ngón chân mượt mà nàng gác trên bàn trà, nội tâm đột nhiên sao độc vội vàng treo hết quần áo, đọc vài lần đạo đức kinh mới đem dục niệm trong lòng áp xuống. Ở xê thì không có việc gì cả hai bắt đầu chuẩn bị về Nam Thành. Tình cờ một lần ôn Ngọc Tú đến thăm Minh Lãng phát hiện quý thần ly cũng ở. Hai người gặp mặt đều rất xấu hổ, khách sáo vài câu trước khi đi bà bảo Minh Lãng mang nàng về Minh ra ăn một bữa cơm. Bữa cơm đó người nhà Minh ra đều ở, Hàn Hân Viễn cũng ở ăn đến khách khách khí khí. Minh Diễm cũng cho quý thần ly vài phần mặt mũi, không có đang ăn ném đũa bỏ đi thậm chí còn kính nàng một ly rượu có điều trừ cái này ra không còn mặt khác. Hai người ân oán quá sâu, có thể khách khí cùng ăn một bữa cơm đã là cực hạn. Sau lại mình lãng nói cho quý thần ly ăn xong bữa này, liền xem như mẹ tán thành chuyện đôi ta. Mình lãng toàn nhìn rất vui vẻ, quý thần ly cũng vui vẻ theo, dù sao là trung thân đại sự cả đời, có thể nhận được cha mẹ chúc phúc luôn là chuyện tốt. Mặc dù không có gì để chuẩn bị, nhưng hai người vẫn ở Cê thị đợi đến tháng sau, chỉ để tham dự hứa lộ dương hôn lễ. Hứa lộ dương tuy ở cạnh minh lãng không có lúc nào đứng đắn, nhưng cô tốt xấu cũng là nhân vật có tiếng tăm ở xê thị, nên hôn lễ cùng ngày người tham dự rất nhiều. Có thể nói hứa lộ dương trong mắt người ngoài cũng được coi như huyền thoại, một nữ nhân không bối cảnh không ra thế, chưa đầy 40 tuổi đã đặt chân lên vị trí mà nhiều người cả đời không thể với tới. Cao gia đại công tử thanh niên Tuấn Kiệt mắt cao hơn vạn người theo đuổi hứa lộ dương 7 năm cô mới đồng ý lời cầu hôn. Chỉ việc này thôi cũng đủ thiếu nam thiếu nữ thích mộng mơ hoa si một thời gian, huống chi Hứa Lộ Dương còn hơn cao ý 7 tuổi. Hôn lễ diễn ra rất long trọng, Minh Lãng từng kết hôn nên Minh Diễm đương phù dâu. Đọc lời thề đeo nhẫn xong, đến màn cô dâu tung hoa. Hứa Lộ Dương chớp chớp mắt với Quý Thần Ly, nàng còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Hứa Lộ Dương xoay người ném hoa, bó hoa chuẩn xác rơi trúng vào tay nàng. Mọi người ồn ào, đặc biệt có mấy thanh niên chưa vợ nhìn thấy quý thần ly đã háo hức muốn thử. Mình lãng thực không cao hứng, lết qua mấy tên đàn ông trong mắt sắp rớt ra ngoài kia kéo tay quý thần ly ôm nàng vào trong lòng ngực không kiêng nể gì hôn nàng một cái. Người không biết quý thần ly không ít nhưng không ai không biết người đã từng là gia chủ minh gia tương truyền thủ đoạn tàn nhẫn. Mấy công tử bột công tử ca nào dám cướp người của Minh lãng đều hầm hực rút lui. Quý thần ly nhìn hết trong mắt buồn cười, minh tổng, sở thích ghen tuông của chị càng ngày càng không phân biệt trường hợp. Minh lãng nhìn nàng một cái ai oán nghĩ ai bảo em không tôi ăn em đâu. Phụ nữ mới cưới luôn luôn đẹp nhất, hứa lộ dương dù ngoài miệng vẫn luôn nói không kết hôn, thật tới ngày này, mặt lúc nào cũng tươi cười dạng dỡ. cảo ý suốt hôn lễ đều nhìn chằm chằm cô dâu, đến mức mọi người đều trêu chọc chú rể đây là đang nóng lòng muốn động phòng đây mà. Quý thần ly cũng ồn ào theo thực sự sung sướng. Tiệc cưới kết thúc trên đường trở về quý thần ly mới hỏi minh lãng. Em thấy hứa lộ dương cũng rất thích cao ý, sao lại kéo nhiều năm vậy mới kết hôn. Chị ấy hơn cao ý 7 tuổi, lúc cao ý theo đuổi mới có 23, hứa lộ dương ghét bỏ người ta là tiểu hài nhi tóc chưa mọc đủ, không muốn phản ứng. Sau lại đâu, Sau lại, Sau lại cao ý bám giết không tha, hứa lộ dương cũng động tâm, nhưng chị ấy sợ cao ý còn nhỏ, nên vẫn luôn kéo, muốn cho cậu ta biết khó mà lui. Lại không ngờ kéo đến nhiều năm như vậy, mà lộ dương lại tự mình rơi vào. Mình lãng uống lên ít rượu trên mặt đỏ bừng, cười nói. Tình yêu sao, đơn giản thế thôi. Quý thần ly dè biểu, nói như chị hiểu tình yêu lắm không bằng. Họ đang trên xe tài xế ngồi đằng trước, mình lãng không dám lỗ mãng, chỉ kéo mơ u bàn tay quý thần ly đến bên miệng hôn hôn. Tôi không hiểu cho nên em tới dạy tôi. Dạy chị, quý thần ly liếc, nói trước học phí em tính rất đắt. Minh Lãng chớp chớp mắt với Quý Thần Ly. Làm cả đời nhân viên cho em có đủ không? Quý Thần Ly hy hy cười xem chị biểu hiện đi. Tham gia xong hứa lộ dương hôn lễ Quý Thần Ly cùng Minh Lãng cũng chuẩn bị hoàn tất. Trước khi chia tay cùng Đào Nguyên nói lời từ biệt Quý Thần Ly mang nhà mang người, một mèo một chim còn có nàng cùng Minh Lãng cốp xe SUV nhét đầy đồ đặc vững vàng lái trên đường cao tốc hướng về Nam Thành. Minh Lãng về nhà với em tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, trong ánh mắt Minh Lãng nhìn quý thần ly mạ thêm một tầng sáng ôn nhu vàng nhạt. Hảo, về nhà, quý thần ly nói em sẽ không thể yêu chị nhiều như trước. Thật may, Minh Lãng yêu nàng, yêu đến thật nhiều thật nhiều. Quý thần ly nghĩ tạm tạm vậy thôi, trên đời đâu nhiều chuyện thập toàn thập mỹ. Dù sao tương lai ở địa bàn của nàng, Minh Lãng còn dám lộn xộn đánh là được